t r ư ơ nữ g dị biến lên, n tổ vu tay cụt chạy trốn ngay tại nữ tổ vu động thủ trong nháy mắt lý tâm an cũng xuất thủ trong tay của hắn một sợi ngọn lửa xông ra trực tiếp ngăn ở cái này tiểu xá trước mặt ngọn lửa trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần trực tiếp đem cái này tiểu xá t h ố n vệ tiểu xà tại hỏa d i ễ m bên trong truyền đến tiếng dễ gì nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt trực tiếp hóa thành thắng cốc nữ tổ vu nơi này là bạch hòa thành không phải ngươi có thể g ư ơ n g oai địa phương lý tâm an lạnh lùng mở miệng trong mắt đồng thời có lửa dẫn phun trào nữ tổ vu trong mày nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống vừa mới mắt phía dưới nguyên bản người nói chuyện đón nhao nhao đ ỉ n h chỉ nghị luận đặc biệt là vừa mới bị nữ tổ vu nhằm vào nam tử sắc mặt đại biến cuốn u í t lui vào trong đám người vừa mới nếu không phải thành chủ đại nhân ra tay hắn liền p h i ề n thoái đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một thân ảnh giống như, như quỷ b ị xuất hiện tại trong phụ thành chủ người này trên mặt mang theo khăn đen thấy không rõ mặt của hắn nhưng hắn biết trắng tóc có thể đánh giá ra đây là một cái láo giả hắn xuất hiện quá mức đột một viên vô địch chở phụ thành chủ thủ vệ căn bản chưa kịp phản ứng đúng lúc này người này xuất thủ trên người hắn có một cố đ ỉ n h phong bán thánh uy áp bộc phát trực tiếp đem viên vô địch bọn người toàn bộ đánh bay trong tay của hắn xuất hiện một cái bình ốm một cô đáng sợ hấp lực chuyển ra trực tiếp đem tất cả người của vu tộc thu sạch nhập bình ốm bên trong người m u ố n chết hai tiếng hét lớn đồng thời từ không trung văng lên đây là lý tâm an cùng nữ tổ vu thành âm hai người thân thể phi tốc làm nhạc trong nháy mắt hướng phía p h ủ thành t r ủ rơi xuống đồng thời đối với phía dưới đạo thân ả n h kia xuất thủ một đạo hỏa diễm đao quan cùng một đầu to lớn linh xà ba đầu từ không trung đắc xuống thẳng đến phía dưới người mà đi phía dưới người ngầm đầu nhìn bầu trời một cái ánh mắt lạnh lùng thân thể của hắn phi t ố c làm nhạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ người này xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới mấy vạn t r ư ợ n g bên ngoài chạy đi đâu lý tâm a n trong mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n hắn đ i bạch hỏa thành nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị người dạng này chui vào trong p h ủ thành chủ nữ tổ vu cũng là trong mắt sát cơ n g ậ p trời những ngày người của vu tộc là nàng sau cùng con dân nếu như bọn hắn xảy ra chuyện đ ố i nàng mà nói hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nàng k h á c quát một tiếng thân thể trực tiếp tiêu tán trong nháy mắt đi tới người b ị mặt kia trước mặt nữ tổ vu ta đã giúp n g ư ơ i đem n g ư ờ i cứu ra n g ư ơ i ngăn lại lý tâm an chúng ta gặp ở chỗ cũ người á o đen thanh n â m k h ả n k h ả n truyền ra trên người hắn cùng phong gào thét trong nháy mắt hình thành một đạo vòi rồng nữ tổ vu nghe đến lời này không khỏi s ư ơ n g sở nhưng nàng trong nháy mắt kịp phản ứng trong tay đầu rắn trượng trực tiếp đánh tới hướng vòi rồng q u a n một tiếng vang thật lớn vòi rồng trực tiếp nổ t u n g nhưng bên trong sớm đã không có người kia bóng dáng lý tâm an tự nhiên nghe được lời của người kia mặc dù hắn không phải rất ý tưởng nhưng giờ phút này nhìn thấy người kia biến mất lựa giận trong lòng hắn bị triệt để nhóm lửa nữ tổ vu người muốn chết lý tâm an thể nội kinh khủng hỏa diễm bộc phát thân thể của hắn trực tiếp tăng gọn mấy lần trong tay hỏa diễm trường đao giơ lên đối với nữ tổ vu điên cuồng chém xuống giờ phút này so với vừa mới tại phủ thành chủ chiến đấu càng thêm đáng sợ kinh khủng hỏa diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời t h ư ớ n g phía nữ tổ vu quét sạch mà đi nữ tổ vu sắc mặt dị thường khó coi nàng mong muốn đuổi bắt cái kêu biến mất thân ảnh nhưng giờ phút này đối mặt lý tâm an đ i ê n cùng tiến công nàng nào dám phân tâm nữ tổ vu chỉ có thể hét lớn một tiếng vận chuyển linh lực trong cơ thể cùng lý tâm an liên cùng chém giết cùng một chỗ lần giao thủ này nữ tổ vu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi giờ phút này lý tâm an so với vừa mới mạnh không chỉ một lần dầm dầm dầm c u ầ n bạo anh minh vang vọng chân trời kinh khủng hỏa diễm hóa thành quần c u ộ n nham tương từ không trung treo lủng lẳng xuống tới không ngừng hướng phía nữ tổ vu quét sạch mà đi nữ tổ vu trong tay đầu rắn trượng không ngừng r ơ lên ngăn cản lý tâm an quần bạo tiến công sắc mặt của nàng trắng bệ trong miệng không ngừng có máu tươi c h ả y h ạ lý tâm an trong mắt sát cơ quần quận cước bộ của hắn mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ ở không trung hình thành một cái khổng lồ hỏa diễm dấu chân đuổi theo hắn không ngừng rơi xuống bầu trời hỏa di với bắt đầu nữ tổ vu còn chưa kịp phản ứng đợi đến nàng phát hiện chính mình bốn phía đều là hỏa diễm g i ấ u chân lúc không khỏi sắc mặt đại biến đúng lúc này tất cả hỏa diễm g i ấ u chân phát sáng trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam đem nữ tổ vu giam ở trong đó lồng giam hình thành trong nháy mắt phi tóc thu nhỏ kinh khủng hỏa diễm từ bên trong một phát càng là có vô tận nham tương ở bên trong dân trào giờ phút này nữ tổ vu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nàng hét lớn một tiếng lần nữa lấy ra một cái pho tượng một ngụm máu tươi phun tại pho tượng bên trên theo pho tượng hóa thành thân ảnh của nàng nữ tổ vu trực tiếp xuất hiện tại lồng giam bên ngoài chờ ngươi đã lâu đúng lúc này một cái băng lanh thanh nhầm v ă n g lên một đạo vạn trượng đao quang từ trên trời giang xuống trực tiếp chém về phía nữ tổ vu đầu lâu s á t cơ ngập trời đao quang chưa tới hai cái hỏa long từ trên trời giang xuống trực tiếp đem nữ tổ vu bao phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nữ tổ vu trong miệng chuyển ra sau đó vạn trượng đao quang chém vào phía dưới trong ngọn lửa lại là một tiếng hét thẳng từ hỏa d i ễ m bên trong v ă n g lên một cánh tay từ hỏa diễn bên trong rơi xuống trên cánh tay còn cầm đầu g i n trượng đến mức nữ tổ vu vậy mà quỷ dị giống như biến mất tại hỏa diễm bên trong lý tâm an đưa tay trộm một cái đột nhiên nghĩ đến cái gì trong tay có quần quận hỏa diễm xông ra trực tiếp đem đầu rắn trượng cùng cánh tay kia bao phủ theo hỏa diễm rơi xuống cánh tay kia chỉ một lát sau liền biến thành cho tàn đầu rắn trượng tại hỏa diễm bên trong chìm chìm nổi nổi sau một lát các loại độc trùng từ bên trong xông ra bọn hắn xông lên ra đầu rắn trượng trực tiếp bị ngọn lửa thốt hệ trong nháy mắt hóa thành cho tàn lý tâm an ánh mắt băng lãnh không ngừng dùng hỏa diễm đốt cháy đầu rắn trượng thần hồn v ư n ra trực tiếp đem đầu rắn thẳng đến bên trong cổ trùng toàn bộ d i ệ t s á t sạch sẽ hắn lúc này mới đem đầu rắn trượng nắm trong tay đây chính là một cái đồ tốt nếu như đơn thuần phẩm cấp so trong tay hắn hỏa diễm đao đều tốt hơn hơn nữa hắn vừa mới dò xét qua cái này đầu rắn trượng bên trong còn phong ấn một cái linh x ả ba đầu thần hồn cái này một cái linh x ả ba đầu cực kỳ cường đại chính là kiểu dai hung thú đây cũng là đầu rắn trượng có uy lực như thế nguyên nhân bất quá đáng tiếc chính mình chuẩn bị sắt chiêu vẫn là để tổ vũ trốn thành trụ uy vũ mạch hỏa thành bên trong rất nhiều người n a o n a o hoan hô lên nhìn về phía bầu trời lý tâm an trong mắt bọn họ đều là vẻ sùng bái k h ô n g tước yêu v ợ c người sùng bái cơn giả càng thêm thờ phụng thực lực vi tôn lý tâm an thắng lợi chính là bạch hỏa thành thắng lợi người nơi này tự nhiên cao hứng bọn hắn có cường đại như thế thành chủ bạch hỏa thành sẽ càng thêm an toàn lý tâm an đối phía dưới người khẽ gật đầu thân thể n h o n g một cái một lần nữa về tới trong phủ thành chủ cái kia nữ tổ vu ư thoát được hòa thượng thoát không được b i ế u trong tay mình còn có đông đảo v ư u tộc nàng vẫn là phải trở lại hắn chỉ cần tại phủ thành chủ chờ đợi nàng liền có thể bất quá vừa mới xuất thủ lão giả kia không biết là người phương nào hắn chưa kịp dò xét tin tưởng Trước phủ o toán phong toán n thiên trương thiên an g bá bá ám ám tổ tổ tâm trở h lại vũ vũ p lý thành chủ đại đ i ệ n bên ngoài viên vô địch bọn người quỷ ở nơi đó run l y bảy căn cứ pháp lệnh bọn hắn không thể xem trọng phủ thành chủ t ù phạm thành chủ có quyền sử t ử bọn hắn đứng lên đi vừa mới người kia chính là ban thánh các ngươi ngăn không được cũng bình thường hiện tại liền đi đem còn lại người của vô tộc toàn bộ n ố t vào phủ thành chủ số một nhà tù không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể thả bọn hắn đi ra hắn thanh em bình tĩnh tại phủ thành chủ vang lên viên vô địch hối yêu bọn người sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu sắc mặt trắng bệnh cũng khôi phục một tiêu huyết sắc bọn hắn cảm kích nhìn thoáng qua lý tâm an sau đó vội vàng ô n quyển xuống dưới an bài lý tâm an thì là ngồi tại p h ủ thành chủ đại điện trên đế hắn đầu tiên là đ i ệ u tức một phen vừa mới cùng nữ tổ vu giao p h ò n g hắn nhưng là tiêu hao không ít linh lực đợi đến linh lực gần như hoàn toàn khôi phục hắn cầm lấy đầu rắn trượng nghiên cứu đồ vật này nói thật trong tay hắn không phát huy ra tác dụng quá lớn bất quá hắn không đội gấp hẳn là cái kia nữ tổ vu mới đúng hắn giờ phút này lúc này mới nhớ tới vừa mới xuất thủ người bị mặt đến trên thân người này khí tức tất nhiên là một cái đỉnh phong bàn thánh đây là không thể nghi ngờ hơn nữa người này vừa mới thi triển hẳn là phong thủ tính hắn nắm giữ pháp tắc cũng hẳn là cùng gió có quan hệ vừa nghĩ tới phong thủ tính hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến t r u n g châu vực phong ra sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới hắn xuất ra một cái ngọc giản đây là bản tôn lưu cho hắn hắn có thể thông qua cái này cùng bản tôn liên hệ hắn hội vàng cấp trong ngọc giản truyền âm muốn biết gần nhất đã xảy ra chuyện gì lần trước bản tôn đi đông n ự c chuyện này hắn l à biết nhưng sự tình phía sau bản tôn không cùng hắn nói hắn cũng không biết nhưng hắn đợi nửa ngày không có chờ tới bản tôn đáp lại không khỏi nhữ mày hắn làm sao biết giờ phút này bản tôn tính cả toàn bộ đại liên thánh tông đều đã ở trong hư không bọn hắn tạm thời là liên lạc không được mạnh hỏa thành ở ngoài ngàn dặm một tòa trong rừng rậm hư không vỡ ra một cái khe nữ tổ vu từ bên trong một bước phóng ra giờ phút này nữ tổ vu thê thảm dị thường cánh tay phải của nàng bị chém xuống máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng miệm há mở liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi trên thân khí huyết phun trào n ư ớ gãy cánh tay chậm rãi mọc ra mặc dù cánh tay lại xuất hiện nhưng nữ tổ vu nhìn qua càng thêm suy yếu k h í tức của nàng đã hể phải, phải tới cực điểm từ khi gặp phải lý tâm an nàng liền không có tốt hơn từ thánh cùng bực tới bắc bực lại đến bây giờ khổng tức yêu bực lần lượt bị trọng thương nàng thực lực hôm nay cao nữa là cũng chỉ có thời kỳ đ ỉ n h phong một đến hai thành lý tâm an nữ tổ vu trong m i ệ n g phát ra còn như dã thú gào thét trong mắt của nàng giờ phút này tràn đầy vô tận ván độc nàng hận lý tâm an cũng hận người bị mặt kia là sự xuất hiện của người này n h ư ờ n chuyện trong nháy mắt biến không thể khống chế nàng nguyên bản đã tại cùng lý tâm an đàm phán có lẽ hai người có thể đạt thành hợp tác cũng khó nói nhưng cũng là bởi vì người kia xuất hiện nhường chuyện trong nháy mắt chuyển tiếp đột n g t nàng không chỉ có bị trọng thương đồng thời liền tổ vũ trọng yếu nhất đầu rắn trượng đều bị mất nàng đã cảm nhận được chính mình tồn t r ữ tại đầu rắn trượng bên trong cổ trùng đều đã chết những ngày cổ trùng đều là nàng mấy ngàn năm tích lũy không phải một sớm một chiều bồi dưỡng ra được có thể nói như vậy nàng là thật thua t h i ệ t lớn sớm biết nàng tất nhiên sẽ không đi bắt vực trực tiếp tới khổng tức yêu vực thế nào cũng sẽ không làm thê thảm như thế đúng lúc này nữ tổ vu đ ô n g nhiên sắc mặt đại biến nàng cảm giác trên thân s ờ n hết cả gai úc thân thể của nàng phi tốc làm nhạt mong muốn phát đi nhưng đã muộn một tay nắm từ trong hư không dò ra trực tiếp một trưởng mạnh mẽ đập vào nữ tổ vu ngực tiếng kêu thảm thiết từ nữ tổ vu trong miệng chuyển ra bộ ngực của nàng trực tiếp l o n xuống dưới trong miệng máu tươi cùng vốn thân thể của nàng bay ngược mà đi n ụ ư ợ gậy trên trăm cây đại thụ cuối cùng trực tiếp mạnh mẽ rơi xuống đất đem mặt đất ném ra một cái khổng lồ hố sâu nữ tổ vu thân thể rơi đập hố sâu trong né mắt thân thể của nàng vị giống như biến mất tại trong hố sâu chỉ lưu lại một bãi máu tươi ngay tại thời điểm, trong rừng rậm cùng phong gào hét vô số phong nhận chém về phía ngàn trượng bên ngoài một cây đại thụ những n à y phong nhận còn chưa tới đại thụ trực tiếp nổ t u n g nữ tổ vu từ đại thụ bên trong một bước p h ó n g ra nàng một trưởng vô ra trực tiếp đem những cái kia phong nhận đánh nát nhưng vào lúc này một bàn tay lớn trực tiếp xuất hiện tại nữ tổ vu sau lưng một trưởng vô tại nữ tổ vu trên lưng phanh một tiếng vang thật lớn nữ tổ vu kêu thẳng một tiếng thân thể hướng phía phía trước đánh tới trong miệng máu tươi không khô hạn tay nàng một chảo những cái kia phun ra máu tươi trong nháy mắt hóa thành vài gốc huyết sắc trực tiễn sau đó tay nàng hất lên thẳng đến phía sau mà đi. huyết sát trường tiễn đón gió căng phồng lên, một cô đáng sợ sát cơ từ mũi tên bên trên b ộ c phát. nhưng vào lúc này, cùng phong gào thét, vòi rồng từ trên trời dàn xuống, trực tiếp đem cái này mấy cây huyết hồng s á t m ũ i tên bao k h ỏ a sau đó đem bọn nó xé nát. có này nháy mắt giảm sóc, nữ tổ vu đã xoay người lại, trong mắt nàng sát cơ c u ầ n quận nhìn chằm chằm cái kia từ vòi rồng bên trong đi ra che mặt l ã o giả. không hổ là tổ vu, thương nặng như vậy, lại còn có thể phát giác được lao phụ chỗ. che mặt lao giả chậm rãi mở miệm, ánh mắt lạnh lùng, thanh em bên trong không có tình cảm chút nào. người đến cùng là ai? vì sao muốn ám toán bản tọa nữ tổ vũ ánh mắt văng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt che mặt lão giả đồng thời xuất ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng nàng nguyên bản l õ m đi xuống lồng ngực theo đan dược vào bụng dần dần khôi phục lại nhưng trong miệng như c ũ không ngừng có máu tươi chảy hạ che mặt lão giả thấy cảnh này cũng không ra tay trong mắt của hắn hiện lên một tia tia sáng kỳ dị lao phu là ai ngươi chưa cần thiết phải biết nhưng ngươi chính là lao phu con mồi. Vì bắt được cái này con mồi lao phu thế nhưng là từ bắc vực truy đến nơi này một tiếng nói giàn mua văng lên trong thanh âm có vô tận vẻ lạnh lùng nữ tổ vu nghe được lão giả lời nói không khỏi giật này cả mình liên tiếp lui ra phía sau t r ă m trượng trong mắt đều là vẻ đề phòng nàng không có phát hiện nàng lui ra phía sau địa phương một cỗ màu đỏ khí tức bay lên nhưng nàng giờ phút này đều đem l ự c chú ý đặt ở che mặt trên người lão giả tăng thêm mong muốn mau chóng khôi phục một chút tu vi bởi vậy thân thể của nàng đang không ngừng hấp thu bốn phía linh lực những cái kêu màu đỏ khí tức theo linh lực đồng thời tràn vào trong thân thể nàng ngươi là lý tâm an phái tới phải không nữ tổ vu kỳ thật rất rõ ràng đối phương không có khả năng cùng lý tâm a n có người nào quan hệ nhưng nàng chính là cố ý nói như vậy nàng hiện tại cần chính là thời gian có thể kéo một chút cũng tốt nàng cũng có thể khôi phục thêm một chút thực lực che mặt lão giả nhìn xem những cái k i m màu đỏ khí tức tràn vào nữ tổ vu thân thể không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn đồng dạng cần kéo dài thời gian không phải ta cùng lý tâm a n có thủ không đợi t r ờ i trung ta hận không thể ăn t h ị t hắn u ố n g máu nói cho ngươi cũng không sao lão phu chính là trung châu vực phong ra phong bá thiên hắn sau khi nói xong trực tiếp giật xuống trên mặt mình khăn đen lộ ra phía dưới giàn mua khuôn mặt đến Trước thợ nàng cùng con mồi 2023, thợ săn cùng con trương săn nữ n mồi mồi hơi thợ tổ sức sở, vu hiển nhiên cũng đối cũng câu trả lời này cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tâm r ả cảm lời ngoài này bớn. Nàng thấy t ý niệm vừa đậu vội vàng mở miệng nói phong đạo hữu đã ngươi cùng lý tâm an có t h ủ chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ ta đồng dạng cùng lý tâm an có t h ủ không đợi trời chung ngươi có lẽ không biết rõ lý tâm an người này trừ ngươi vừa mới nhìn thấy cỗ này phân thân bên ngoài hắn còn có một bộ phân thân cỗ này phân thân bây giờ tại thánh cùng ngực hơn nữa thu được thánh vương cổ thừa thiên truyền thừa một khi chờ hắn cỗ này phân thân trở về lý tâm an rất có thể chính là kế tiếp thánh vương chúng ta đều cùng hắn coi thủ không đợi trời chung hoàn toàn có thể liên thủ cùng một chỗ giết chết hắn cho dù là không giết được hắn b ạ n tôn nhưng hoàn toàn có cơ hội giết chết hắn tại bạch h ỏ a thành cỗ này phân thân kể từ đó thực lực của hắn tất nhiên đ ạ i giảm nữ tổ vu n ộ i vàng mở miệng trực tiếp đem thánh cùng bực chuyện tiết lộ cho phong bá thiên đồng thời trong nội tâm nàng cười l ạ n h chỉ cần chờ nàng khôi phục từ phong bá thiên bên kia muốn về con dân của mình nàng lập tức giết chết người này đ ồ n g nhiên nàng cảm giác thân thể có chút p h á t nhiệt nhưng cũng không có quá mức để ý nàng tăng tốc hấp thu bốn phía linh lực bốn phía những cái k i a màu đỏ khí tức càng l a điên cuồng tràn vào trong thân thể nàng phong ba thiên nghe được nữ tổ vu lời nói không khỏi s ư n g sở hắn còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này trong lòng của hắn nhắc lên kinh đào hải lãng tuyệt đối không ngờ rằng lý tâm an lại còn có dạng này bố c ụ hắn cảm giác lý tâm an thật sự là thật đáng sợ chính mình thật sự có thể chiến thắng địch nhân như vậy giờ phút này phong ba thiên đông nhiên đối với mình lâm vào thật sâu trong hoài n g đúng lúc này một cái thanh âm yếu đớt từ đằng xa chuyển đến đạo thanh âm này phát ra người chính là nữ tổ vu giờ phút này nữ tổ vu mặt như hoa đạo bị nhãn như tờ nhìn về phía phong ba thiên trong hai mắt giống như có ngọn lửa nhấp nháy phong ba thiên người đ ố i ta làm cái gì đúng lúc này nữ tổ vu đông nhiên kịp phản ứng nàng đối với phong ba thiên giống to nàng cảm giác trong thân thể của mình có một cỗ hỏa diễm đang thiếu đốt cỗ này hỏa diễm giống như muốn đem nàng hoàn toàn thốt vệ phong ba thiên nghe được nữ tổ vu lời nói trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn nhìn phía xa nữ tổ vu ánh mắt đạm mặt nói lao phu đã từng nhìn qua một cái đ i chép tổ vu chính là tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh trong cơ thể của nàng kèm theo khí vận bản nguyên ai nếu như có thể thôn vệ nàng khí vận bản nguyên liền có cơ hội phóng ra kia một bước cuối cùng mà thôn vệ khí vận bản nguyên duy nhất phương pháp cái kia chính là tới song tu lao phu trước kia được đến một phần hoa đảo hương chưa hề bỏ được vận dụng này hương nghe nói cho dù là thành vương cũng có thể trúng chiêu lao phu vì dẫn ngươi đến đây không t i ế t đi phụ thành chủ đem người của vũ tộc trộ tới bên cạnh ngôi màu đỏ khí t ứ c chính là hoa đảo hương phát ra hương vị như thế nào phong b á thiên sau khi nói xong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nữ tổ vu trong mắt của hắn có đặc thù quan mang phúc trào nữ tổ vu nghe được phong b á thiên lời nói sắc mặt đ ạ i biến thân thể nàng nhoáng một cái thân thể trên không t r ú n g phi tốc làm nhạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phong b á thiên thấy cảnh này khoe miệng cười lạnh nói lão phu nhìn chúng con ngồi làm sao có chạy trốn đạo lý hắn sau khi nói xong thân thể đồng dạng phi tốc làm nhạc hướng phía nữ tổ vu đuổi theo hai người trong nháy mắt vượt qua n h ì n dặm nữ tổ vu nhìn thấy theo thật sát sau lưng phong ba thiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút thân thể giống như một đám lửa đồng dạng nóng d ọ n người hoa đào hương nàng há có thể không biết được xưng là đáng sợ nhất x u ấ n dược nàng năm đó đã từng dùng cái này ám toán qua thánh vương cổ thừa thiên chỉ tiếc cổ thừa thiên đạo lữ xuất hiện nhường nàng tính toán thất bại nàng tuyệt đối không ngờ rằng lần này tính toán sẽ rơi xuống trên người mình hai người một đuổi một chạy đảo mắt vạn dặm nữ tổ vu chỉ cảm thấy trong thân thể của mình có vô số côn trùng tại căn xé đồng dạng cặp mắt của nàng đều biến đỏ phong ba tiên ta muốn giết người nữ tổ vu mắt thấy trốn không phát không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng lao thẳng tới phong bá thiên nàng một trưởng v ỗ r a trưởng ấn đón do căng thùng lên hướng thẳng đến cách đó không xa phong bá thiên vô tới phong bá thiên thân thể làm nhạc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn không cùng nữ tổ vu giao thủ tổ vu n g ư ơ i bây giờ càng là vận dụng linh lực hoa đào hương dược hiệu liền phát tắc càng nhanh n g ư ơ i yên tâm lão phu lấy đi ngươi khí vận bản nguyên sau sẽ không giết ngươi phong bá thiên thanh â m tại ngàn trượng có hơn văng lên trong lời nói nhiều hơn một tia kích động quanh một tiếng vang thật lớn nữ tổ vu bàn tay vô xuống chi đ i ệ phương viên trăm trượng trực tiếp nổ tùng lưu lại một cái khổ sâu hồ sâu nữ tổ vu giờ phút này hô hấp r ồ n dập hai mắt mê ly nàng mong muốn khống chế thể nội kia c ô đáng chết dục vọng nhưng căn bản khống chế không nổi nàng lần nữa chạy vội mà chạy phong b á thiên thì là theo sát phía sau nhưng hoa đào hương thật là đáng sợ theo dược hiệu phát tác nữ tổ vu linh lực trong cơ thể đều tại cùng loại này hương khí kết hợp tốc độ của nàng càng ngày càng t r ư m rốt cục nàng cũng nhịn không được nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống toàn bộ thân thể đều hiện ra màu h ư n g phấn một đạo kình phong từ đằng xa cách xạ mà đến trực tiếp phong bế nữ tổ vu linh lực trong cơ thể sau đó phong ba thiên một bước phóng ra cũng không biết qua bao lâu kết giới vỡ vụn nữ tổ vu cùng phong bá thiên lại xuất hiện giờ phút này nữ tổ vu thể nội linh lực quần quận khi tức so với vở mới không biết do cường thịnh nhũi cơ hồ muốn khôi phục thời kỳ đỉnh phong chiến lược dung mạo của nàng lần nữa biến trẻ nhìn qua hơn hai mươi tuổi làn da thổi qua l i ề n phá trên mặt của nàng còn mang theo cực hạn vui thích sau mị thái đẹp đến làm người tan í n thở mà tại nữ tổ vu bên người phong bá thiên so như khô cạo khí tức của hắn vể vải tới cực điểm trong mắt đều làn ồ n g đậm sợ h ã i chi sát không có khả năng tại sao có thể như vậy không nên dặn này phong bá thiên khỏe miệng tự lẩm bẩm trên mặt của hắn mất hết can đảm chuyện cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống hắn mong muốn thôn vệ nữ tổ vũ khí vận bản nguyên nhưng chờ hắn huynh đệ tiến vào sau mới phát hiện linh lực của mình giống như hồng lưu giống như chút vào thân thể của đối phương bên trong hắn mong muốn đình chỉ căn bản không dừng được thẳng đến trong cơ thể hắn tất cả linh lực toàn bộ biến mất lúc này mới ngừng lại hắn vừa mới nếm thử kiểm tra một chút thân thể của mình không đơn thuần là linh lực biến mất ngay cả hắn nắm giữ phong chi bản nguyên cũng đã biến mất hắn g â n mạch khắp nơi đều là vết rách đam điện vỡ vụn ngay cả nguyên thần đều tới vỡ vụ bên giới ngay cả chạy trốn ra nhục thân năng lực đều không có không nên dặng này hắn thợ săn a thế nào đống nhiên liền trở thành con mồi. t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi bốn ữ tổ vu bất đắc dĩ cùng thở dài chương một nghìn không trăm hai mươi bốn ữ tổ vu bất đắc dĩ cùng thở dài nữ tổ vu ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua phong b á thiên l ệ n h lùng nói phong b á thiên ngươi là bản tổ vu nam nhân đầu tiên ngươi muốn bản tổ vu thân thể bản tổ vu cho ngươi tu vi của ngươi bản tọa liền thu nhận yên tâm ta sẽ không bỏ qua lý tâm an tất nhiên sẽ giết hắn vì ngươi phong ra cả nhà báo thủ nữ tổ vu nhàn nhạt mở miệng nàng nhìn về phía phong bà thiên ánh mắt lộ ra vô tận vẻ chẳng g h t không phải như vậy không phải như vậy phong bà thiên giống như liền hắn tính toán lâu như vậy không nghĩ tới cuối cùng chẳng còn gì nữa nữ tổ vu ánh mắt lạnh lùng một trưởng v ô gia trực tiếp đem phong bá thiên đập thành huyết vụ phong bá thiên tử vong trong nháy mắt bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động vô số lôi vân xuất hiện tại bầu trời trong lôi vân có hồng vân phun trào sau đó huyết hồng sắc nước mưa từ trên trời giáng xuống một màn này làm cho cả khổng tức yêu v ự c đều đã bị kinh động lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lên h ồ n g một mặt c h ấ n kinh nhìn lên bầu trời bán thánh vẫn lạc đến cùng vẫn lạc chính là ai khổng tức yêu cực bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện huyết vũ kinh động đến vô số thế lực lớn nhỏ rất nhiều nguyên bản chiếm cứ tại trong rừng sâu núi t h ẳ m một chút y ê u thú giờ phút này cũng nhao nhao bị kinh động rất nhiều y ê u thú nhìn thấy huyết vũ sau trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bọn hắn tiến vào trong huyết vũ tùy ý huyết vũ cỏ rửa tự thân đặc biệt là những năm kia bước y ê u thú càng là giống như đ i ê n cùng đồng đạo nhưng khổng tức yêu vực bên này các loại tìm hiểu tin tức thanh em đồng thời băng lên bọn hắn đều tại hỏi thăm đến cùng là ai vẫn lạc nhưng bọn hắn nghe ngóng một vòng liền trực tiếp n ộ n g bởi vì bây giờ khổng tức yêu vực quen thuộc bản thánh toàn bộ đều sống thật khỏe lý tâm an đứng tại trong phủ thanh chủ lặ hắn vừa mới tiếp đến chu tức vương t r i ề u đại cung phục truyền âm hỏi có phải là hắn hay không làm hắn trực tiếp bắt bỏ hắn vì thật cũng rất b ò mò đến cùng là cái tia thẳng xui xẻo vẫn lạc giờ phút này nữ tổ vu bên này tại phong bá thiên vẫn lạc trong nháy mắt mặt của nàng trực tiếp biến thành một cái xấu xí vô cùng n á m tử nhưng kỳ quái là thân thể cũng không xảy ra biến hóa vẫn là nữ tổ vu thân thể chỉ là đầu lâu đổi thành nam tổ vu ngươi làm sao có thể bị người phá thân thể ngươi có biết hay không dạng này chúng ta vĩnh viễn không cách nào trở thành thành vương nam tổ vu gào thét mẩm i ệ m trên mặt của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn ngay tại hắn lời nói vừa nói xong đầu lâu xảy ra biến hóa lại biến thành nữ tổ vu vừa mới loại tình h u ố n kia ngươi nói cho ta ta có lựa chọn sao ta để ngươi đi ra ngươi không nguyện ý nói dạng này sẽ chọc giận đối phương chúng ta đều sẽ chết oan chết u ồ n g ta lúc ấy bên trong hoa đào hương thể nội linh lực mười không còn một ngươi muốn ta làm thế nào cho tới bây giờ ngươi còn đang suy nghĩ lấy thành thánh ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao năm đó có cổ thừa thiên nếu mà có được một cái càng thêm đáng sợ lý tâm an ngươi cũng không cần si tâm vào tưởng hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem vu tộc kéo dài tiếp nếu không vu tộc đều nhanh diệt tộc nữ tổ vu thanh âm lạnh lùng mở miệng nàng vừa dứt lời gương mặt kia lại biến thành nam tổ vu nam tổ vu sắc mặt âm trầm như nước nữ tổ vu lời nói nhường hắn căn bản là không có cách phản bác hắn không khỏi phẫn nộ hét lớn một tiếng quần quận sóng âm chuyển ra đem phía trước trăm trượng tất cả toàn bộ phá hủy tựa hồ là phát tiết xong lửa giận đồng đ ạ g mặt của hắn dần dần làm nhạt một lần nữa biến thành nữ tổ vu khuôn mặt nữ tổ vu ánh mắt băng lãnh tay khẽm ơ trực tiếp lấy đi phóng bá thiên chữ vật giới chỉ nàng thân hồn đả qua phát hiện phóng bá thiên chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật thật đúng là không không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng xóa đi phong bá thiên thần h ồ n đẫn ký ở bên trong nàng vậy mà phát hiện hai thanh chuẩn thánh binh không khỏi hai mắt sáng lên nữ tổ vu cũng không biết cái này hai thanh chuẩn thánh binh một thanh thuộc về phong bá thiên một thanh k h á c thì là thuộc về phong thương cung phong thương cung sau khi chết binh ký của hắn liền bị phong bá thiên chiếm làm của riêng bây giờ rơi vào nữ tổ vu trong tay nàng lấy đi phong bá thiên chữ vật giới chỉ sau đem đối với mình vật hữu dụng toàn bộ lấy đi còn lại đồ vật nàng trực tiếp một lần nữa thả lại chữ vật giới chỉ bên trong nàng con g ó n đ ú ra cái này mai thuộc về phong bá thiên chữ vật giới chỉ trực tiếp xuất vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa trong tay nàng xuất hiện một cái bình b ốm theo cái nắp mở ra từng đạo mang theo xiềng xích buộc thân ảnh từ bên trong đi ra những này thân ảnh chính là bị phong bá thiên lấy đi vu tộc người bọn hắn vừa xuất hiện liền bị huyết vũ ngâm một thân một mặt mở mịt nhìn xem một phía nữ tổ vu trong tay từng đạo tình phong bán ra những cái kia mang tại người của vu tộc trên người xiềng xích liền toàn bộ nổ tung giờ phút này những này người của vu tộc rốt cục lấy lại tinh thần biết là nữ tổ vu cứu được bọn hắn đa tạ tổ vu đại nhân người của vu tộc nhao nhao mở miệng trong mắt bọn họ đều là vẻ cảm kích nữ tổ vu gật gật đầu nhìn thấy chỉ có như thế chọn người không khỏi k h e n nữ mày nói làm sao lại chỉ có các ngươi điểm này vu tộc những người khác đâu người của vu tộc nghe được nữ tổ vu lời nói cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau trong đó một cái trung niên hán tử tiến lên một bước ô m q u y ề nói n tổ vu đại nhân còn lại người hẳn là đều tại phủ thành chủ chúng ta hết thể có hơn sáu trăm người lần này bị phủ thành chủ toàn bộ bắt được nữ tổ vu nghe nói có hơn sáu trăm người không khỏi trong lòng vui mừng hơn sáu trăm người mặc dù thiếu một chút nhưng chỉ cần mình vào trấn nhiều nhất trăm năm liền có thể biến thành trên mọi người thậm chí nhiều hơn nghĩ đến đây nữ tổ vu sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút bất quá sau đó nàng lại c ă n mày còn thừa người còn tại trong phụ thành chủ mong muốn cứu ra cũng không dễ dàng bây giờ nàng mặc dù tu vi khôi phục bảy tam phần nhưng nàng đã linh giáo qua lý tâm an thủ đoạn mặc dù lấy tu vi hiện tại không cần sợ hắn nhưng mong muốn chiến thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng chính yếu nhất đối phương chính là chu tức vương triều người một khi nàng cùng đối phương căng thẳng quá lâu tất nhiên sẽ đem chu tước vương triệu những cường giả khác hấp dẫn tới nếu quả thật như vậy nàng liền thiên thái hơn nữa lý tâm an tại bạch hỏa thành chờ đợi rất nhiều năm chu tước vương triệu tất nhiên biết thân phận của hắn nàng nếu như muốn dùng thân phận của đối phương đến làm uy hiếp giống như tác dụng không lớn không chỉ có không lớn rất có thể sẽ lên phản hiệu quả đại yến thánh tông thánh chủ lý tâm an chi danh sớm đã t r u y ề n khắp toàn bộ k h ô n g tức yêu vực kia là một cái chém giết rất nhiều bán thánh loại người hung ác không có mấy người bằng lòng đi đắc tội hắn hơn nữa nàng đã từ phong bá thiên nơi đó giải được trung châu vực có tứ đại gia tộc đều bị lý tâm an diệt tộc đây là một cái chân chính loại người hung ác so với lúc trước thánh vương cổ thừa thiên tàn nhẫn nhiều lắm nàng nhìn thoáng qua bạch h ỏ a thành phương hướng thở dài một tiếng nàng biết nàng còn muốn đi một chuyến phụ thành chủ nàng lần nữa xuất ra bình b ố n đem cái này mấy chục tên người của vu tộc thu vào những người này bây giờ đều là bà bối nàng muốn mang theo bên người mới yên tâm sau đó nữ tổ vu không còn lưu lại một bước phóng ra thẳng đến bạch h ỏ a thành mà đi chương một nghìn không trăm hai mươi lăm nữ vu lại và o phụ thành chủ chương một nghìn không trăm hai mươi lăm nữ vu lại và phụ thành chủ trong phụ thành chủ phòng ngự kết giới lần nữa mở ra lần trước đã xuất hiện một lần bị người chui vào sự tỉnh lần này lý tâm a n cũng biến thành bắt đầu cẩn thận phủ t h a n h chủ ngoại trừ cái này phòng ngự bên ngoài thế giới đồng dạng còn bố trí có sát trận năm đó hắn hướng bản tôn muốn bốn khối thập phương chu thánh đại trận trận bản vốn là mong muốn sáu khối nhưng bản tôn chỉ có nhiều như vậy hắn lần này trực tiếp đem ra cùng một cái sát trận kết hợp đem cái này bốn khối trận bản để vào trong đó nếu như lại có bán thánh chui vào trận pháp này mặc dù không cách nào muốn đối phương mệnh nhưng lại có thể vây khốn đối phương trong tay của hắn trực tiếp cầm lấy cây kia đầu g i n trượng hắn biết rõ nữ tổ vu tất nhiên sẽ đến đoạt lại cái này đ ồ v ậ t chính như hắn dự liệu như thế ngay tại đêm đó một cô cường h ã n khí tức xuất hiện tại bầu trời nữ tổ vu tới nàng nhìn phía dưới phòng ngự kết giới m ặ t không biểu tình so với lần trước đến phủ t h à n h chủ lần này nàng tự tin nhiều đây là thực lực mang cho nàng tự tin lý tâm an người đi ra cho ta nữ tổ vu nhìn phía dưới thanh âm đạm mạc từ trong miệng truyền ra thanh âm tuy nhỏ nhưng lại kinh động đến hơn phân nửa bạch h ỏ a thành rất nhiều thân ảnh nhao nhao phi thân giữa không trung bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tổ vu nguyên một đám trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bọn họ cũng đều biết hôm nay giữa trưa nữ tổ vu mới vừa v ặ n bại lui một cánh tay đều bị thành chủ chém xuống vì sao còn dám tới nhưng bọn hắn đều không dám mở miệng trước mắt nữ tổ vu cũng không phải một cái loại lương thiện lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt của hắn tốt có thể xuyên thấu tất cả thấy rõ ràng tình hình bên ngoài vừa nhìn thấy nữ tổ vu hắn không khỏi sưng sờ thân xác trong nháy mắt biến nghiêm túc hắn cảm giác được rõ ràng giờ phút này nữ tổ vu khí tức trên thân mạnh so với hôm nay giữa trưa quả thực không thể so sánh nổi đối phương đứng ở nơi đó không có sử dụng chút nào linh lực lại cho người ta một loại cực lớn áp bách tay hắn cầm đầu rắn trượng một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại phủ thành chủ lồng ánh sáng bên ngoài cùng nữ tổ vu x a xa đối lập nữ tổ vu ánh mắt một cái liền rơi vào lý tâm a n trong tay đầu rắn trượng phía trên trong mắt có sát cơ phun trào lao vu bà ngươi đến tội cùng là ăn cái gì thuốc đại bổ tu vi vậy mà còn như tên lửa từ từ dâng lên ngươi không phải là có thể thôn vệ người khác linh lực để bản thân sử dụng a lý tâm ăn nhìn xem nữ tổ vu ánh mắt đạm mạc mở miệm hắn kỳ thật chính là thuận miệng nói vậy hắn chính mình cũng không biết hắn vậy mà đ o á n chúng nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đề phòng bất luận là nàng gặp phải cái nào lý tâm an đều cực kỳ quỷ dị nàng đi đến một bước này chính là bãi bọn họ ban tạo bởi vậy nàng không dám có chút khinh thường nội tâm bảo lưu lấy mười hai phần cảnh giác lý tâm an đây mới là bản tọa thực lực chân chính ngươi thật cho là bản tọa là ngươi có thể đối phó phải không nữ tổ vu lạnh lùng mở miệng nàng sau khi nói xong một cỗ khí thế đáng sợ từ trên thân triển lộ ra Ô、khí thế n à y g i ố như g n hồng lưu giống như hướng phía lý tâm an của t ớ i muốn em hắn trực tiếp n i ì n nát. lý tâm an h ừ lạnh một tiếng, trên người hắn, h ỏ a d i ễ m c ủ n c u ộ n h ỏ a d i ễ m chiến giáp xuất hiện, nữ t ổ v u kia cô đ á n g sợ k h í tước, trực tiếp bị ngăn khuất thân thể bên ngoài. Nữ t ổ v u nếu không chúng ta lại đánh một trận. Ta vừa mới liên hệ bản tôn, hắn nói, lần trước nếu không phải n g ư ơ i trốn được nhanh, hắn đã chém xuống đầu của n g ư ơ i Mặc dù bản lãnh của ta không bằng bản tôn, nhưng đối phó với người có lẽ còn là đủ. hơn nữa, bản tôn ngay tại chạy đến không tức yêu bực trên đường, sau đó sẽ đến. Ta ngược lại muốn xem xem n g ư ơ i có hay không loại lưu lại lý tâm an sau khi nói xong trong mắt trong nháy mắt chiến ý dân trào h ắ n kỳ thật căn bản không có liên hệ với bản tôn l ờ i vừa rồi cũng bất quá là hắn đối nữ tổ vu một loại thăm dò mà thôi nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói sắc mặt dị thường khó coi đồng thời trong lòng cũng không từ lên chống lui quân nàng mặc dù suy đoán lý tâm an rất có thể là đang g ầ n nàng nhưng thì tính sao v ạ n nhất là thật làm sao bây giờ nàng một cái đều không đối phó được hai cái liền phiền thoái hơn chính yếu nhất lý tâm an bản tôn bên người bán thánh cường giả nhiều lắm một khi thật xuất hiện nàng liền cơ hội thoát đi đều không có nghĩ đến đây nàng nguyên bản còn có muốn cùng lý tâm an đọ sức một phen ý nghĩ giờ phút này hoàn toàn tan thành m â y khói nàng chỉ muốn mau sớm muốn về những cái kia người của vô tộc sau đó rời xa nơi này t ì một m cái vắng vẻ một điểm đại vực n h ư n g người của vô tộc có thể bình thường phồn diễn sinh sống lý tâm an ngươi làm bản tọa là tốt như vậy lừa gạt phải không ngươi bản tôn nếu như m ộ ố tới ngươi sẽ nói cho bản tổ vu bản tổ vu lần này đến đây là muốn cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch ta muốn bắt về trong tay ngươi đầu g i á trượng cùng những cái kia vô tộc con dân ngươi nói cái giá đi ngươi đừng nghĩ đến công phu sư tử vọng nếu không bản tọa liền lấy ngươi bạch hỏa thành hai đao bọn hắn nhưng không có bản lãnh của ngươi ngăn không được bản tọa tiến công hơn nữa bản tọa trong tay còn có không ít cổ trùng ta muốn khống chế một nhóm tu sĩ cũng không khó nếu như ngươi không muốn bạch hỏa thành biến t r ư ơ n g khí mù mịt liền lấy ra thành ý của ngươi đến hoàn thành giao dịch bản tọa lập tức đi ngay nữ tổ vu lạnh lùng m ở m i ệ n g nàng trực tiếp đem chính mình ý đổ đến nói ra lý tâm an ánh mắt yến tĩnh hắn ý niệm trong lòng phi tóc chuyển động hắn vừa mới cố ý đi nhìn một chút những cái kia người của vũ tộc đa số đ cho dù là có mấy cái có tu tiên tư chất người xen lẫn trong trong đó nhưng tư chất cũng rất bình thường đối với tổ vũ dạng này tù vi người mà nói giảm như vậy dân tác dụng cũng không lớn mới đúng hắn không biết rõ trong lúc này đến cùng còn ẩ n t à n g thứ gì bất quá hắn giữ lại những n à y người của vô tộc tính mệnh chính là vì giao dịch tài nguyên mong muốn những vật này không phải là không thể được có gan đến ta phủ thành chủ đàm l u ậ n đương nhiên nếu như không có loại ngươi bây giờ thối lui ta có thể không ra tay với ngươi lý tâm an bình tĩnh mở miệng sau đó mở ra phòng ngự kết giới làm một cái thủ hiểm b i nữ tổ vu nhìn xem phòng ngự kết giới trên mặt hơi biến sắc kết giới này cho dù là nàng muốn đánh nát cũng là cần thời gian nhưng nàng nếu như không đi bảo trận này đàm phán căn bản không có cách nào bắt đầu trong lúc nhất thời nàng có chút gặp khó khăn nhìn thấy lý tâm an khỏe miệng vệ kia nụ cười rêu cận nữ tổ vu quyết định chắc chắn nàng muốn ly khai kết giới này n g ă n không được lý tâm an người tốt nhất đ ừ n g g ặ p ta nếu không cho dù là cá chết lưới rách ta cũng sẽ không để người tốt hơn nữ tổ vu sau khi nói xong thân thể n h o n một cái trực tiếp tiến vào trong kết giới lý tâm an sắc mặt bình tĩnh cái này nữ tổ vu ngược lại để hắn có chút l a u mắt mà nhìn hai mắt của hắn s á n g t ỏ dị t h ư ờ n g lần này hắn m u ố n từ trên người đối phương mạnh mẽ đào xuống một miếng thì đến đã tiến đến mong muốn bị t i ệ n ra ngoài vậy thì không phải là đối phương nói t í n h t o á n quay m g của hắn lộ ra một kia c ư ờ i nhan h ạ t sau đó cũng phi thân tiến vào p h ủ thành c h ủ sau lưng k ế t giới phi tóc kép h lại t r ă m hai mươi s á hung ác g ó nữ t ổ v u n t r ư h n g 1026, h u n g ác g ó nữ t ổ vụ thành chu lại s a n h lít âm ăn cùng nữ tố v h à n h chu lại sang lít ăn cùng nữ tố v ồ i dối giữa nhau hai cài hô yêu cho hai người đưa lên chả sau liền l u ô xuống các năng cũng không có đi mà là đứng tại cửa r a bảo tùy thời nghe theo lý tâm an triệu hoán nữ tổ vu thần hồn t u ô n ra trong mày nàng rõ ràng cảm giác được phụ thành chủ có chút khác biệt lý thành chủ đã ngơi có khách quý làm gì nhường hắn trốn ở trong tối nữ tổ vu ánh mắt băng lãnh mở miệng nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tốt cảm giác bén nhạy c h ắ c không được lý thành chủ muốn mời lão phu đến đây trợ trận nữ tổ vu vừa dứt lời một cái t ở i mở tiếng cười ngay tại hư không văng lên sau đó một tên tráng hán từ trong hư không một bước phóng ra cái này tráng hán nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi mi tâm của hắn một cái lôi điện phủ văn p h o n trào nhường nữ tổ vu c h o mày cái này t r á n g hắn không phải người mà là một đầu cựu giai lôi dao chính là bạch hỏa thành hai ngàn dặm bên ngoài lôi dao thành thành chủ năm đó hắn đột phá cựu giai lúc lọt vào cựu gia an toán suýt nữa liền chết trong tay của đối phương lý tâm an đã sớm nhận biết lôi dao biết người này cũng không thể lắm liền xuất thủ cứu hắn bởi vậy lôi dao cũng là bằng hữu của hắn hôm nay trận đại chiến kia tự nhiên kinh động đến bốn phía lôi dao sau đó chạy đến lý tâm an tâm niệm vừa động đem hắn lưu lại hắn suy đoán nữ tổ vu tất nhiên đến đây quả nhiên bị hắn đoạt đúng cựu giai lôi dao danh tự liền gọi lôi dao thân thể của hắn nhoáng một cái dưới chân điện quang phun trào trong nháy mắt đi tới lý tâm an phía dưới một cái ghế bên cạnh trực tiếp ngồi xuống chờ bên ngoài hồ yêu vội vàng cấp lôi dao đưa lên một ly t r à sau đó lui về vị trí cũ nữ tổ vu ánh mắt b ă n g lãnh nhìn thoáng qua lôi dao sau đó thản nhiên nói lý thành chủ đàm phán có thể bắt đầu chưa lý tâm an ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua nữ tổ vu thản nhiên nói bắt đầu tự nhiên không có vấn đề nhưng ở trước khi bắt đầu có chuyện cần chức giải quyết người giữa chưa liên hợp người khác từ ta phủ thành chủ cướp đi bốn mươi lăm tên người của vũ tộc đồng thời hư hại một chút ta phủ thành chủ đồ vật cái này ngươi nhất định phải bồi thường cho ta nếu không phía sau đàm phán cũng không cần bắt đầu ngươi không cần rào biện nói người kia cùng ngươi không phải cùng một bọn ta ở trên thân thể ngươi ngửi ư thấy khí tức của hắn lý tâm an sau khi nói xong ánh mắt đạm mặt nhìn xem nữ tổ vu mặc dù hắn cảm giác cái này nữ tổ vu thực lực giống như còn ở phía trên hắn nhưng hắn hôm nay ăn chắc nàng hắn vừa mới cũng không nói lung tung hắn là thật từ nữ tổ vu trên thân cảm nhận được cái kia trẻ mặt lão già khí tức nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói sắc mặt trong nháy mắt âm chầm như nước nàng mới vừa tới vội vàng vậy mà quên đi xóa đi phong bá thiên khí tức vừa nghĩ tới cái kia buồn nôn lão ra hỏa trên người mình dày vò trên thân còn có đối phương nước bọn loại hình nàng cảm giác toàn thân đều không thoải mái lý thanh chủ chuyện này muốn như thế nào giải quyết nàng không có không thừa nhận bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này lý tâm an nghe được nữ tổ vu lời nói không khỏi hơi s ư n g sờ hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương liệu sẽ nhận xem ra là chính mình quá lo lắng vu tộc người đều là ta mời tới quý khách mỗi cái định giá triệu viên hạ phẩm linh thạch bốn mươi lăm cái chính là bốn nghìn năm trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch đ nào. Nào. ế người của vu tộc hắn cũng đã gặp rất nhiều đều là người bình thường mười viên hạ phẩm linh thạch hắn đều chế cắt ra hỏa này ngược lại tốt một cái bốn triệu viên hạ phẩm linh thạch hắn nhìn thấy ánh mắt hai người đều nhìn mình vội vàng đặt chén trà xuống cười ngây ngô nói các ngươi làm luận không cần phải để ý đến ta nữ tổ vu sắc mặt hơi khó coi đối với nàng mà nói chút linh thạch này cũng là không quan trọng nhưng mấu chốt là nếu như chính mình bằng lòng phía sau đối phương tất nhiên công phu sư tử ngoạn không được nhiều lắm ta không có nhiều như vậy linh thạch ta tổng cộng ra một ngàn vạn mai hạ phẩm linh thạch xem như đ ố i lý thành chủ đề n b ù nữ tổ vu vội vàng mở miệng thái độ cực kỳ kiên quyết lý tâm an nghe nói như thế ánh mắt trong nháy mắt đạm mạc xuống tới lạnh lùng nói đã như vậy vậy thì không có nói chuyện ngươi đi, đi. đã những cái kia vu tộc như thế không đáng tiền còn lại ta cũng không định nói chuyện chờ ngươi sau khi rời đi ta duy nhất một lần toàn bộ giết dùng để đốt thu giữ lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp làm ra một cái dấu tay xin mời nữ tổ vu hai mắt nhìn chòng chọc vào lý tâm an trong mắt giống như muốn phun ra lửa cắn răng nói họ lý ngươi đừng k i n h người q u á đ á n g nữ tổ vu vừa dứt lời lý tâm an ánh mắt trong nháy mắt biến h u n g hăng một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn b ộ t phát lao vu bà ngươi không muốn cho thể diện mà không cần ta đã dùng hạ phẩm linh thạch để cân nhắc ngươi nếu là còn dám dâu dài ta lập tức đổi thành linh thạch trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thạch ngươi hôm nay làm bị thương ta mấy cái phủ thành chủ hộ vệ ta đều không có tính với ngươi món n ợ n à y chỉ là để ngươi bồi thường hư hao đồ vật t ố n t ấ t mà thôi nếu như ngươi không muốn nói trực tiếp rời đi ta lập tức cho ngươi mở ra phủ thành chủ phòng ngự kết giới một lát đều không do dự lý tâm an sau khi nói xong ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nữ tổ vu làm ra bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ tư thế lôi dao nhìn thoáng qua lý tâm an lại liếc mắt nhìn nữ tổ vu trong lòng yên lặng là nữ tổ vu mặc niệm hôm nay nàng là bị hố định rồi nữ tổ vu nhìn xem lý tâm an trong mắt đều tại phút lửa k m chút cắn nát răng ngà nếu không phải người của vũ tộc đều nhanh d ị ệ t tộc nàng lập tức phất tay á o bỏ đi nơi nào sẽ chịu đối phương uy hiếp thành rao nàng cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này sau đó vung tay lên một cái chữ vật giới chỉ bay ra trực tiếp đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ thần hồn đạo q u a rất là hài lòng trực tiếp thu bảo hắn sau đó g ơ lên trong tay đầu gián trượng cười nói một lần lạ hai hồi quen tiếp xuống chúng ta liền nói chuyện món này đây là một cái khó được chuẩn thánh binh bên trong còn phong ấn một cái cựu giai hung thú linh xả ba đầu thần hồn đồ vật này ta vốn là dự định chính mình dùng nhưng xem ở ngươi xem như khách quen trên mặt m ũ i một mục giá xuất ra hai kiện chuẩn thánh binh cái này đ ồ vật liền b ả i ngươi lý tâm an trực tiếp công phu sư tử m ạ n g dùng một cái chuẩn thánh binh đổi lấy hai kiện một bên lôi dao nghe được hai mắt chừng tròn xoe hắn cảm thấy điều kiện này thật sự là quá mức một chút nữ tổ vu con ngươi băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an một lát sau mới lạnh lùng nói thành dao nàng sau khi nói xong trực tiếp b u n g tay lên một thanh cây thức cùng một cây trường thường xuất hiện đi thẳng tới lý tâm an trước mặt một màn này n h ư ờ n g lôi dao trận mắt hốc mộm không thể tin nhìn xem nữ tổ vu không cần nói lôi dao ngay cả lý tâm an đều giật mình hắn không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng nữ tổ vu trong lòng cười lạnh ngược lại là phong bá thiên đồ vật nàng cũng không dùng được cho nên nửa điểm cũng không đau lòng chương một nghìn không trăm hai mươi bảy đến bách linh b ự c t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi bảy đến bách linh b ự c lao vu bà sảng khoái cái này đầu rắn trượng về ngươi lý tâm an cũng không có giày vò khốn khổ trực tiếp đem đầu rắn trượng ném cho nữ tổ vu sau đó lấy đi cái này hai kiện chuẩn thanh minh hắn đã vừa mới kiểm tra qua cái này hai thanh chuẩn thanh minh cái tia thanh cây thức tên là gió viêm thức trường thường tên là đền h ư ơ n g cái này hai thanh chuẩn thánh minh đều là thuộc về phong thuộc tính chuẩn thánh minh mặc dù hắn cũng không dùng được nhưng về sau có thể mang về đại yến thánh tông nói không chừng có người dùng được nữ tổ vu đưa tay tiếp nhận đầu gián trượng thần hồn cảm ứng một phen không khỏi nhẹ nhàng thở ra mặc dù bên trong cổ trùng không có phong ấn linh xà ba đầu thần hồn cũng là t h o á t t h o á t nhưng đối phương cũng không làm tay chân đây chính là nàng bản mệnh linh minh tuyệt đối không thể mất đi một lần nữa trở về n ư ờ n g nàng an tâm k h n g ít nữ tổ vu xem ở chúng ta thành công hai lần giao dịch phân thượng ta liền không làm từ ngươi còn lại người của vũ tộc mỗi một cái giá cả cùng phía trước cung cấp ngươi nếu như không có ý kiến ta liền để người đem bọn hắn dẫn tới ngươi xem coi thế nào lý tâm an tâm tình thật tốt có nhóm này linh thạch hắn thời gian ngắn không cần là linh thạch giàu gì bởi vậy nói chuyện đều biến ôn hòa một chút nữ tổ vu bên này vốn cho là đối phương tất nhiên lại muốn công phu sư tử ngoạn nghe nói như thế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra phong ba thiên đồ vật rất nhiều ngược lại không cần nàng ra nàng cũng không có bất kỳ cái gì áp lực trọng yếu nhất nàng hiện tại chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này mặc dù nàng cảm thấy lý tâm an bản tôn hẳn là sẽ không tới đây nhưng bạn n h ấ t đâu nàng không muốn tại đối mặt người kia trong lòng của nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tia e ngại điểm này chính nàng đều không có phát giác thành rao nữ tổ vu trực tiếp mở miệng đồng thời nhẹ nhàng thở ra lý tâm an thấy đối phương bằng lòng cũng không có đang đ ù a cái gì tâm cơ đối với cửa ra vào hai cái hồ yêu phân phó m ộ t câu hồ yêu vội vàng bằng lòng sau đó xuống dưới sách người rất nhanh mấy trăm tên người của vu tộc liền được đưa đến đại điện bên ngoài nữ tổ vu kiểm lại nhân số sau trực tiếp ném cho lý tâm an một cái chữ vật giới chỉ sau đó đem những n à y người của vũ tộc thu sạch nhập bình ố n bên trong nàng m u ố n cho là đối phương sẽ không dễ dàng mở ra kết giới nhưng nàng lại nghĩ sai kết giới trực tiếp mở ra nữ tổ vũ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lý tâm an thân thể n h o n g một cái bay thẳng ra khỏi phủ thành chủ sau đó cũng không q u a y đầu lại rời đi thế nào liền dễ dàng như vậy thả đi vậy n g ư ơ i để cho ta tới làm cái gì lôi dao không hiểu nhìn xem lý tâm an trong mắt đều là vẻ nghi hoặc lý tâm an mỉm cười mở miệng nói tính toán người này cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm coi như chúng ta liên thủ cũng chưa trắc lưu lại được lại nói hai người chúng ta đều là có cựu gia nếu là những người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có lời thà rằng như vậy còn không bằng thả nàng rời đi lôi dao nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu không có tại mở miệng nữ tổ vu đi không có lưu tại khổng tức yêu vực đi nơi nào không người biết được theo nữ tổ vu rời đi m ạ c h hỏa thành lần nữa trở nên yên lặng nhưng khổng tức yêu vực cũng không bình tĩnh sóng quyệt quỷ dị chu tước vương t r i ề u bên này rất nhanh đã xảy ra một kiện đại sự tuổi già chu tước bị hắn thương yêu nhất tiểu nhi từ giết chết vì cái này vương vị chu tước vương t r i ề u tất cả thành trì đều bị c u ố n vào chiến tranh nguyên bản lý tâm ăn là không có lựa chọn tham chiến nhưng khi đó bồi dưỡng hắn vị kia vương g i a đồng dạng chết bởi cái kia giết cha hoàng tử trong tay kể từ đó hắn không cách nào tại ngồi yên không để ý đến mở ra chính mình t r i n h chiến hành trình đây cũng là hắn thống nhất khổng tức yêu vực bắt đầu điểm này chính hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng giờ phút này bản tôn căn bản không biết rõ khổng tức yêu vực chuyện đã xảy ra l i yến thánh tông trong hư không phi tốc tiến lên có đông đảo bán thánh tồn tại bọn hắn tinh chuẩn hướng phía bách linh vực mà đi hai tháng sau bọn hắn rốt cục đã tới bách linh vực chỗ trên không càng là rời xa trung châu vực thư không hàng khí liền dần dần yếu bớt tới bách linh vực trên không thời điểm thư không đã hoàn toàn khôi phục bình thường theo hai tôn cựu tinh cổ ma xé mở một đầu khe nước to lớn đại yến thánh tông rốt cục đi tới hư không đáp xuống bách linh vực chỗ trên không phu quân đây chính là ngươi vừa bắt đầu sinh hoạt địa phương sao cơ trưởng su nhìn phía dưới bách linh vực mở miệng cười hỏi lý tâm an gật đầu cười nói xác thực như thế lúc trước ta cùng lạc thủy chính là từ nơi này mở ra con đường tu hành giờ phút này đại yến thánh tông đông đảo b á thánh đều đang quan sát buồ phía bọn hắn đều rất y ế u kỳ có thể bồi dưỡng được thánh chủ địa phương đến cùng làm một cái dạng gì địa phương có cái gì chỗ kỳ lạ theo đại i ế n thánh tông kết giới mở ra rất nhiều người nao nhao bay ra kết giới nhưng sau đó bọn hắn thất vọng nơi này mặc dù có linh lực nhưng linh lực cực kỳ mầm manh so với bắp vực loại này đại vực nơi này linh lực mức độ đậm đặc nhiều nhất chỉ có một phần hai mươi ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng lúc lý tâm a n cùng lạc thủy thì là hoàn toàn tương phản bọn hắn hai mắt tỏa sáng phải biết lúc trước bọn hắn rời đi lúc linh lực nhưng không có nồng đậm như vậy không đủ hiện tại một phần mười cái này cũng mang ý nghĩa những năm này đi qua bách linh b ự c linh lực so với nguyên lai、like、nồng nặc hơn gấp mười lần giờ phút này bọn hắn phía dưới là một mảnh rừng cây rầm rạp đại yến thánh tông xuất hiện làm ra động tĩnh khổng lồ đúng lúc này xa xa chân trời mấy đạo đứng tại trên trường kiếm thân ảnh hướng bên này bay tới bọn hắn vừa mới tại cách đó không xa tận mắt thấy đại yến thánh tông từ không trung giáng lâm quá trình nguyên một đám trong mắt đều kinh hại không thôi bọn hắn không d á m áp sát quá gần dừng ở nơi xa một mặt đề phòng đánh giá lý tâm an mọi người lý tâm an ánh mắt đảo qua mấy người phát hiện dẫn đầu một cái nam tử lại có kim đan cảnh trùng kỳ tu vi không khỏi hai mắt sáng lên tống kim bình đi đem mấy người kia mời đến ta có chút vấn đề muốn hỏi bọn hắn không muốn thương tổn tới bọn hắn lý tâm an cởi đối sau lưng tống kim bình mở miệng tống kim bình sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu một bước phóng ra trước mắt t r ă m t r ư ợ n g tại mấy người kia ánh mắt khiếp sợ bên trong rất nhanh liền đi tới mấy người trước mặt lý tâm an cũng không có đi nghe tống kim bình cùng bọn hắn nói cái gì rất nhanh mấy người liền lo lắng bất an đi theo tống kim bình sau lưng trong mắt bọn họ đều có một tia vẻ sợ hãi hiện, hiện. bãi kiến chư bị tiền bối dẫn đầu kim đan g cảnh nam tử giờ phút này tê cả ra đầu hắn hiện tại hối hận muốn chết sớm biết liền không tới nơi này nhìn cái này náo nhiệt lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật trong nháy mắt biết tên của người nọ trương hạ nguyên các ngươi là đến từ thế lực nào thông môn l á o tổ là ai lý tâm an nhàn nhạt m ở m i ệ n g trong lòng của hắn mơ hồ có đáp án trương hạ nguyên sau khi nghe được đ ộ i vàng ôm c ề nói tiền bối chúng ta đến từ tiền kiếm tông thông môn l á o tổ chính là bạch mi đạo nhân lý tâm an nghe nói như thế khoe miệng không khỏi nợ một nụ cười năm đó là hắn sống lại bạch mi đạo nhân bạch mi đạo nhân khăng khăng trở về bách linh vực chương một n trăm hai m ư t h ấ y bạch mi đạo nhân chương 1028, t h ấ y bạch mi đạo nhân hắn suy tư một lát hỏi tiếp bách linh vực trước mắt mạnh nhất t ông môn là cái nào hắn kỳ thật cũng rất là tò mò không biết do bách linh vực phải chăng còn có thế lực khác tiền bối bách linh vực trước mắt mạnh nhất thế lực có hai cái theo thứ tự là l o n g h ổ sơn cùng khoái kiếm môn l o n g h ổ sơn chính là tạ tiền bối sáng lập bản thân hắn cũng là một tên động thiên cảnh sơ kỳ cường giả thế k h á i kiếm môn chính là m ạ n tiền bối sáng lập nhưng nơi này chỉ tuyển nhận nữ đệ tử chúng ta lão tổ đã từng nói Tạ tiền tiền bối bối cùng mạc đặc ề về u sau đó sáng lập cái này tu là linh lập này từ trở tiên tông khác bách sáng cái vực vực, môn. đó đ biệt là mạc tiền bối trải qua cựu tử nhất sinh về sau thu được một chút cơ duyên mới sống tiếp được bọn hắn trở về bách linh vực chính là mong muốn thủ hộ nơi này trương hạo nguyên nào dám dầu diếm vội vàng mở miệng đem biết nói ra lý tâm an nghe đến mấy câu này ánh mắt không khỏi biến phức tạp hắn nếu như không có đ o á n sai đối phương trong miệng mạc tiền bối rất có thể chính là mạc hạ hắn lúc trước cũng tìm kiếm qua mạc hạ nhưng đều không có bất kỳ cái gì tin tức thậm chí có người nói l à n chết nghĩ không ra trở lại bách linh vực vậy mà có thể nghe được tin tức của nàng trong lòng của hắn có loại vui mừng cảm giác phải biết lúc trước mạc hà cùng quách vân s ả o đều là hắn huấn luyện sát thủ bản lãnh của các nàng đều là hắn truyền thụ cho quách vân s ả o nàng không lo lắng đợi này hẳn l à qua sẽ không kém bây giờ nghe được mạc hà tin tức trong lòng của hắn rất là cao hứng mà trương hạ o nguyên trong miệng tả tiền bối tất nhiên là tả l ư ợ n g năm đó theo hắn cùng rời đi bách linh vực bất quá hắn nhớ kỹ rất rõ ràng tả l ư ợ n g không phải tại thiên phong đ ư c sao thiên phong vực hẳn là bị phong ấn không cách nào rời đi mới đúng cũng không biết hắn là như thế nào rời đi nếu như tả lượng đều có thể rời đi kia cô diệu trúc tất nhiên càng là thật sớm rời đi nhưng lâu như vậy hắn chưa từng nghe nói cô diệu trúc tin tức chẳng lẽ nàng một mực nút trong bóng tối phải không nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi lấy làm kinh hãi cái này thật là có khả năng nàng không h i ệ n thân rất có thể là có chính mình n ư u đồ mà cô diệu trúc n ư u đồ dĩ nhiên chính là lạc thủy nghĩ tới đây lý tâm an thần sắc cũng không khỏi biến nghiêm túc sau đó hắn lại hỏi trương hạo nguyên mấy vấn đề đều là liên quan tới tiên kiếm tông biết bạch mi đạo nhân đã nhanh dầu hết đẹp tắt hắn lấy ra mấy cái n ă n dược ban thưởng cho trương hạo nguyên mấy người mấy người vội vàng ôm quyền c ả m t ạ sau đó đào mệnh giống như phi t ố c rời đi bọn hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải mau chóng bẩm báo t ô n g môn lý tâm an nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng khoe miệng không khỏi nợ một nụ cười đúng lúc này hắn có cảm ứng vội vàng xuất ra một cái ngọc bài bên trong là hắn hỏa linh thể phân thân nhắn lại ngoại trừ nâng lên nữ tổ vô chuyện bên ngoài đồng thời nâng lên khổng tức yêu vực bây giờ đại loạn chuyện hắn tâm niệm vừa động trong nháy mắt có chủ ý bên cạnh hắn bây giờ bán thánh nhiều lắm đi theo hắn mù lắc lư thật sự là không cần như thế khổng tức yêu vực là một hắn thực lực so với trung châu vực mạnh hơn nhiều tương lai sẽ buộc phát đại chiến hỗ thế lực này nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình nghĩ đến điểm này sau hắn lập tức đem đông đảo bán thánh gọi tới đơn giản đem khổng tức yêu vực chuyện nói một lần chư vị đây chính là khổng tức yêu vực tình huống trước mắt mọi người đều biết tương lai sẽ có một trận quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục đại chiến trở lấy chúng ta chúng ta nhất định phải trưởng không càng nhiều thế lực mới được phân thân của ta bây giờ tại khổng tức yêu vực mạnh hòa thành đảm nhiệm thành chủ nắm giữ tranh bá tư cách các ngơi bên này có ai bằng lòng đi khổng tức yêu vực hiệp trợ phân thân ta thống nhất nơi đó chúng ban thánh nghe được lý tâm an lời nói rất nhiều người cũng không khỏi giật n ệ cả mình bọn hắn đa số người còn là lần đầu tiên biết thánh chủ lại còn có phân thân ở bên ngoài âu dương vô cực cái thứ nhất đứng ra cười nói thánh chủ lão phu bằng lòng đi một chuyến năm đó chúng ta là người chấp pháp thời điểm cũng đi qua mấy lần k h ô n g tức yêu cực đối nơi đó cũng có chút quen thuộc lần này đi hẳn là có thể rút một tay phong đạo tử b ạ c h long lương vĩnh cao chu quý thanh chính long h ổ trương tân b i ê u sáu người cũng đồng thời đứng ra cười nói thánh chủ chúng ta cũng bằng lòng tiến về lý tâm an thấy cảnh này không khỏi gật gật đầu cười nói t ố t đã các ngươi bảy người bằng lòng t i ề n đến vậy thì ngươi nhỏ ma cái kia một mắt hư không thú các ngươi cũng mang đi trên đường có nó đi đường các ngươi tốc độ cũng biết m ò một chút bảy người sau khi nghe được không khỏi hai mắt sáng lên dạng này liền không còn gì tốt hơn bên trên bầu trời một đạo khe nước to lớn xuất hiện bảy đạo thân ảnh đứng tại một mắt hư không thú trên thân lần nữa tiến vào trong hư không lý tâm an sau đó cho hỏa linh thể phân thân truyền âm nói cho hắn phía bên mình ăn bài hắn sau đó nghĩ đến cái kia nữ tổ bu n ữ mày chính mình phân thân không có lưu lại đối phương hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn chư vị đại yến thánh tông liền lưu tại nơi này các ngươi có ai bằng lòng cùng ta đi bách linh vực đi một chút liền cùng một chỗ à. hắn cười đối đám người mở miệng sau đó dẫn đầu hướng phía nơi xa bay đi lạc thủy cơ trường s u y ý ý ý tống kim bình theo sát phía sau những người còn lại cũng không đi theo bất quá nơi này rất nhiều người cũng không có nhà rỗi bọn hắn cũng nghĩ tại bách linh vực dạo quanh một lượn g chỉ là không có cùng lý tâm an cùng đường mà thôi tiên kiếm tông nguyên bản trở thành phế tích địa phương một cái tông m ô n đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên kiếm tông có đệ tử hơn ba trăm người trong đó tu vi mạnh nhất đệ tử đã đặt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ trương hạo nguyên mấy người sau khi trở về trước tiên đem trong chuyện này báo tông môn tông môn cao tầm cũng không khỏi giật nảy cả mình với bắt đầu bọn hắn còn không thể nào tin được nhưng nhìn thấy trương hạo nguyên bọn người trong tay đan giật lúc bọn hắn không thể không tin thế là trương hạo nguyên mấy người được đưa tới bạch mi đạo nhân trước mặt bạch mi đạo nhân so như khô cạo trên người hắn có nồng đậm tử khí vật vanh hắn thọ nguyên đã đi đến cuối con đường hắn nghe được trương hạo nguyên đám người báo cáo sau hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra vẽ kích động là hắn là hắn trở về một bên tiên kiếm tông người đều không hiểu ra sao không biết rõ bạch mi đạo nhân nói người là ai rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng hỏi lão tổ người nói người này là ai bạch mi đạo nhân thở sâu mở miệng nói lý tâm an cũng chính là lúc trước cứu lao tổ người hiện tại toàn bộ bách linh vực còn tại lưu truyền săn tiên giả chính là hắn tiên kiếm tông cao tầng sau khi nghe được nguyên một đám trận mắt h ố t mộn trong mắt đều lộ ra vẻ t r ự n kinh bạch mi đạo nhân bạn cũ tới chơi còn không gian nên đón đúng lúc này tiên kiếm tông bên trên bầu trời một thanh â m băng lên chuyển khắp toàn bộ tiên kiếm tông bạch mi đạo nhân nghe được thanh âm này trong nháy mắt d á n mua thân thể giống như trong nháy mắt tràn đầy sức sống vội vàng một cái phi thân đứng thẳng hư không hắn nhìn phía xa bốn đạo thân ảnh trong lòng âm thầm kinh hãi bởi vì hắn căn bản thấy không rõ bốn người tu vi t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín ra tay giúp m ả y trắng t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín ra tay giúp m ả y trắng ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào lý tâm an trên thân ô m q u y ề nói n lý đạo h ư u người rốt cục trở về bạch mi đạo nhân ánh mắt lộ ra một bệnh vẻ kích động hắn biết rõ hiện tại bách linh n ự c mặc dù vui vẻ phục đinh nhưng kỳ thật như cũ vô cùng nhỏiếu nơi này không có tuyệt thế cường giả chân chính toa c h ấ n một khi có cái nào v ư ợ t đối bách linh v ư ợ t động ý đồ xấu hậu quả khó mà lường được lý tâm an nhìn xem bạch mi đạo nhân rất là cảm khái đối phương d á n mua nằm ngoài dự đoán của hắn tiên kiếm tông đệ tử rất nhiều người đều nhìn chằm chằm bầu trời trong mắt đều là vẻ tò mò bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao tổ kích động như thế cho dù là long hổ sơn cùng khoái kiếm môn trưởng giáo đến đây lão tổ cũng chỉ là đứng tại cửa ra vào nên đón bọn hắn nhìn xem lão tổ cùng mấy người bóng lưng biến mất rất nhiều người không khỏi thất giọng nghị luật lên tiên kiếm tông hậu viện lý tâm an cùng bạch mi đạo nhân ngồi đối diện nhau cơ trường su lạc thủy y y yi y tống kim bình thì là ngồi tại một bên khác các nàng biết lý tâm an cùng lão g i ả trước mắt có lời muốn đ à m luận bởi vậy cũng không tới cái dậy bạch mi đạo nhân ta vừa mới nhìn một chút tiên kiếm tông cũng không tệ lắm tương lai có hy vọng đi càng xa lý tâm an lâm trung trả lên khẽ n h ấ p một cái bạch mi đạo nhân cười khổ nói lý đạo hữu lao phu năng lực có hạn tiên kiếm tông c ô n g pháp chiếc ký không nhiều tăng thêm bách linh vực tài nguyên thiếu thốn chỉ có thể làm đến bước này lão phu hy vọng bọn họ về sau có thể đi ra bách linh vực đi khắc vực học tập chỉ có dạng này bách linh vực mới có cường thịnh hy vọng lý tâm an nghe được bạch mi đạo nhân lời nói khẽ g ậ t đầu hắn cái này mạch suy nghĩ là chính xác hắn nhìn xem bạch mi đạo nhân cười nói bạch mi đạo nhân chính ngươi có thể có tính t o á n ứng gì bạch mi đạo nhân l ắ t đầu cười khổ nói lý đạo hữu lao phu đã thỏ nguyên không nhiều cái nào có tính t o á n ứng gì chẳng qua hiện nay lý đạo hữu trở về lão phu hy vọng lý đạo hữu có thể tại ta tiên kiếm tông chọn lựa mấy người đem bọn hắn mang đi ra ngoài về phần bọn hắn tương lai có thể đạt đến mức nào liền nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa lý tâm an gật gật đầu sau đó cười nói bạch mi đạo nhân đi thôi mang ta tham quan một chút tiên kiếm tông bạch mi đạo nhân nghe nói như thế liền vội vàng đứng dậy cùng lý tâm an tại tiên kiếm tông bốn phía du lắm lên trên đường đi bạch mi đạo nhân đơn giản d ạ n g thuật kinh nghiệm của mình lúc trước hắn cùng lý tâm an c á c h ra kém chút chết tại trong hư không trở lại bách linh bước sau hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có tu t i ê n tư chất người sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tu kiến tiên kiếm tông có thể nói như vậy tiên kiếm tông có hiện tại quy mô đều là tâm huyết của hắn kết tinh hắn không chỉ có muốn tu kiến tông môn còn muốn đem tự mình biết công pháp c h i ế n kỹ khắc lục xuống đến càng là muốn tìm mỏ linh thạch cũng may trời không tuyệt được người hắn tìm tới một cái mỏ linh thạch mặc dù đều là hạ phẩm linh thạch nhưng dù sao cũng so không có mạnh hắn còn tại tiên kiếm tông phế tích bên trong tìm tới một chút lúc trước các trưởng lão tư tàng bảo vật những vật này nguyên bản đều là t r ô n sâu dưới mặt đất tại tu kiến tiên kiếm tông thời điểm bị tìm được trở thành tiên kiếm tông phát triển tài nguyên mặc dù bạch mi đạo nhân nói hời hợt nhưng ở trong đó lòng chua sót lý tâm an hạ có thể không rõ ràng tiên kiếm tông đệ tử nhìn xem lão tổ bồi tiếp một người trẻ tuổi thái độ cực kỳ cung kính trong lòng càng tò mò bất quá bọn hắn đều tại chăm chú tu luyện rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ kiên nghị lý đạo hữu ngươi bây giờ già sao tu vi b ạ c h mi đạo nhân hiếu kỳ mở miệng hỏi lý tâm an mỉm cười bình tĩnh nói động tiên cảnh đ ỉ n h phong b ạ c h mi đạo nhân sau khi nghe được hai mắt chừng tròn xoe hắn mặc dù cảm thấy tu vi của đối phương sẽ rất cao nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ cao như vậy lúc trước mình cùng đối phương tách rời thời điểm đối phương giống như cũng không là rất mạnh chúc mừng lý đạo hữu ngươi là chúng ta bách linh vực đi ra tu sĩ bên trong tu vi mạnh nhất một cái bạch mi đạo nhân đối lý tâm an chắc tay trong mắt đều là cảm khái lý tâm an khẽ gật đầu cũng không tại trên loại chuyện này nói cái gì hắn lấy ra hai viên đan dược đưa đến bạch mi đạo nhân trước mặt bạch mi đạo nhân cái này hai viên đan dược đưa ngươi có cái này hai viên đan dược ngươi hẳn là có thể đột phá tới thiên tượng cảnh b ấ t quá ngươi căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng thiên tượng cảnh sơ kỳ hẳn là cực hạn của ngươi bây giờ tiên kiếm tông vừa mới cất bước còn cần ngươi vì bọn họ cầm lái hắn mở miệng cười lần này trở về bản thân liền tồn tại giúp một tay bách linh vực ý tứ bạch mi đạo nhân nghe được lý tâm an lời nói thân thể đều run nhẹ nhẹ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kích động hắn không sợ chết nếu không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn trở về bách linh vực nhưng hắn không yên lòng t i ê n kiếm tông có thể sống nhìn tận mắt tông môn phát triển đ ờ i này đăng giá hắn tay run run từ lý tâm an trong tay tiếp nhận cái này hai viên đan dược nhìn thấy phía trên tám đạo đan văn trái tim của hắn cũng không khỏi rung động run một cái đây là bát phẩm đan dược hắn cũng không có giả mồm trực tiếp đem hai viên đan dược nuốt vào trong bụp cái này hai viên đan dược một cái chính là thẩm bộ thần hồn một cái khác thì là cải thiện căn cốt đồng thời ẩn chứa b ả n g bạc linh lực theo hai viên đan dược vào bụng bạch mi đạo nhân trên thân khí tức bắt đầu kéo lên lý tâm an vung tay lên một đống linh thạch từ trong tay bay ra sau đó tại bạch mi đạo nhân bốn phía nổ tung b ạ c h linh vực linh lực vẫn làm mỏng manh một chút mặc dù có thể trèo trống lên bạch mi đạo nhân một phá nhưng thời gian phương diện muốn thật lâu đã hắn lựa chọn trợ giúp bạch mi đạo nhân đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng theo linh thạch nổ tung bàng bạc linh lực giống như hồng lưu giống như rót vào bạch mi đạo nhân thể nội b ạ c h mi đạo nhân khí tức phi tốc kéo lên liên tiếp đột phá tiểu cảnh giới đặt đến tiên môn cảnh v ỉ n h phong nhưng k h í tức của hắn cũng không yếu bớt còn tại tăng cường hướng phía thiên tượng cảnh s ả i bước bước vào loại này đột phá phương thức vô cùng không thể làm duy nhất một lần ép khô tất cả tiềm lực tương lai sẽ không còn có tiến thêm hơn nữa thực lực phương diện cũng đối lập phù phiếm không cách nào cùng cùng cảnh giới người so sánh nhưng b ạ c h mi đạo nhân tình huống đặc thù hắn chỉ có lần này đột phá cơ hội bởi vậy bất luận là bản thân hắn vẫn là lý tâm an sớm đã lòng dạ biết rõ mạch mi đạo nhân nơi này náo ra động tĩnh quá lớn tiên kiếm tông người nao h nhao nhìn về phía cái phương hướng này trương hạo nguyên b ọ n người giờ phút này càng là trở thành đám người hỏi thăm đối tượng dù sao bọn hắn là nhóm đầu tiên tiếp xúc lý tâm an đám người nhưng thứ hắn biết cũng là có hạn bởi vậy cho dù là đám người không ngừng truy vấn hắn cũng nói không ra mới đổ bật đến bên trên bầu trời tiếng s ấ m c u ộ n c u ộ n bạch mi đạo nhân sau đó bị lôi điện bao phủ tại lý tâm an trợ r ú t giới bạch mi đạo nhân thành công vượt qua lôi tiếp trở thành một tên thiên tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ sau khi đột phá bạch mi đạo nhân so với vừa mới trẻ mấy chục tuổi nhưng lông mày vẫn là màu trắng tiên kiếm tông đệ tử nhao nhao hoan hô lên bọn hắn đều có thể cảm giác được lao tổ cường đại lý tâm an thấy cảnh này khoe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười hắn lưu lại một cái chữ vật giới chỉ cho bạch mi đạo nhân sau đó rời đi chương một n r ă m ba m ư ơ mặc hà lựa chọn chương 1030, m b ặ c hà lựa chọn chữ vật giới chỉ bên trong không chỉ có ngàn vạn mai hạ phẩm linh thạch còn có bộ phận đăng dược công pháp chiến kỹ chờ hắn thậm chí còn đem luyện đan phương pháp lưu lại một phần nhưng nhiều nhất chỉ có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư cũng không phải hắn h hỏi mà là trước mắt tiên kiếm tông thực lực quá yếu nếu như nắm giữ đồ vật quá tốt bọn hắn lưu không được thậm chí có khả năng cho tiên kiếm tông mang đến thai họa mạch mi đạo nhân đứng tại tiên kiếm tông sơn môn u khẩu nhìn xem những cái tiêu biến mất thân ảnh khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười giờ phút này hắn trong lòng càng kiên định nhất định phải an bài t i ê n kiếm tông đệ tử đi hướng khác vực học tập tương lai học có thành t ệ u có thể trả lại bách linh vực lý tâm an chạm thứ hai đi long hồ sơn hắn không có đoán sai chính là tả lựa một lần nữa sáng lập long hồ sơn ở chỗ này hắn còn gặp được một vị người quen nguyên đạo tử nguyên đạo tử lúc trước giúp lý tâm an không ít việc bây giờ là long hồ sơn trưởng lão. hắn cũng là tả lượng sư thúc nguyên đạo tử tu vi đặt đến kim đ a n cảnh đ ỉ n h phong nhường lý tâm ăn đều có chút giật mình bất quá nghĩ đến có tả lượng giúp hắn lời nói cái này tu vi cũng có thể nói còn nghe được hắn từ tả lượng trong miệng biết một chút thiên phong b ự c chuyện hắn rời đi thiên phong b ự c sau thiên phong b ự c liền bị cố diệu trúc trừ khống nàng tìm kiếm khắp nơi rời đi biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không có tìm tới cố diệu trúc mặc dù bá đạo nhưng đối với thiên phong b ự c vẫn là lấy hết tâm tại nàng dẫn đầu dưới thiên phong n ự c nhân khẩu phi tốc tăng trưởng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm nhân khẩu liền tăng trưởng mấy lần các tông môn cũng dần d tả lượng cũng là vận khí tốt vậy mà tại thiên phong bực một cái trong bí cảnh vô ý khởi động một cái cổ lao truyền tống trận hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ rời đi nơi đó hắn du lịch hai cái bực cuối cùng quyết định trở về bách linh bực lúc này mới có hiện tại l o n g hồ sơn hắn đồng dạng cho tả lượng lưu lại một chút tài nguyên xem như hắn đối cố nhân đem tặng cũng là hắn đối bách linh bực duy trì sau đó bọn hắn đi tới khoái kiếm môn gặp được mặc hà mặc hà so với ngươi lai thương già đi không ít nhìn qua giống như là một cái hơn ba mươi tuổi phụ nhân nàng nhìn thấy lý tâm an cùng lạc thủy trong nháy mắt ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên nàng con tưởng rằng đời này đều không thể gặp lại đối phương n g h ĩ không r a hôm nay trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng câu tử lạc thủy tì tỉ, tỉ mặc hà con mắt đỏ ngầu mở miệng một màn này bị khoái kiếm môn nữ đệ tử nhìn thấy mỗi cái đều kinh ngạc không thôi lạc thủy t i ế n lên cầm mặc hà tay trong mắt của nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ nghĩ đến lúc trước rời đi b á c h linh vực cảnh tượng các nàng đều có một loại dường như đã có mấy đ ờ i cảm giác khoái kiếm môn đệ tử không nhiều tất cả đều là nữ tử tổng cộng chỉ có hơn trăm người những cái kia nữ đệ tử nhìn xem lý tâm an cùng tống kim mình trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò k tại khoái kiếm môn đại sảnh thống kim bình bị đuổi ra ngoài thống kim bình nhìn xem bốn phía nữ đệ tử không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn cũng không phải đối những nữ đệ tử này có ý nghĩ gì mà là thuần túy mong muốn chắc mức hắn ưa thích loại kia được người sùng bái cảm giác theo hắn triển lộ một tia tu vi quả nhiên đưa tới đông đảo nữ đệ tử gieo họ nhao n h a u xưng hô hắn là tống tiền bối n ư ờ n g miệng hắn đều cười sai lệ đại yến thánh tông cường giả nhiều lắm hắm ở bên trong mặc dù không phải t i ệ u cã gem nhưng nơi nào có hắn trang bức cơ hội nhưng nơi này lại khác biệt bốn phía đều là sùng bãi ánh mắt cái loại cảm giác này không nên quá thoải mái hắn cũng không có d â u d â u diêm diếm đối những cái kia nữ đệ tử tiến hành chỉ điểm lẫn nhau tranh lệch quá lớn hắn nói đồ vật tự nhiên đều t ạ i ý tưởng bên trên thậm chí có mấy người còn làm trận b ộ t phá giờ phút này gọi t ô n g tiền bối nữ đệ tử càng nhiều lý tâm an bọn người tự nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài hắn cũng không thèm để ý t ố n g kim bình chính là cái này đức hạnh mặc hà giờ phút này nói đơn giản một chút chính mình những năm này trải qua mặc hà lúc trước cùng hoàng tiên vân đồng thời đi vào thiên phong vực trải qua phong gia cùng cổ ma đ ố i thiên phong đ ư ợ c đại đ ổ sát tu vi của nàng tương đối thấp tự nhiên không đáng người nhà họ phong ra tay nguyên bản nàng cùng hoàng tiên vân cùng một chỗ nhưng hoàng tiên vân bị người nhà họ phong giết nàng thì là bị một cỗ quần bạo c ư ơ n g khí c u ố n vào trong hư không trong hư không c h ẳ n đ ầ y xé rách lực lượng căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận nhưng nàng mệnh không có đến t u y ệ t lộ trực tiếp bị c u ố n vào một cái đường hầm hư không đã tới b i ề n thành ngực lần này nàng có thể nói là cựu tử nhất sinh có thể nhặt về một cái mạng thuần phí là vật h í cái này vượt thực lực không tính mạnh người mạnh nhất bất quá động thiên cảnh sơ kỳ m ạ c hà đến sau này nghỉ ngơi chữa vết thương nửa năm sau đó bái nhập một cái dùng kiếm tông môn nàng tại cái này tông môn học tập mấy chục năm nhưng tông môn đắc tội với người bị một cái khác cường đại hơn tông môn chiếm đoạt m ạ c hà đã sớm muốn rời khỏi dứt khoát mượn dùng cơ hội này trực tiếp quay trở về bách linh vực sáng lập k h á i kiếm môn lý tâm an bọn người nghe được m ạ c hà lời nói không khỏi thổn thức không thôi nàng mặc dù đối với mình kinh nghiệm nguy hiểm sơ lược nhưng bọn hắn đều là từ một bước kia đi tới hà có thể không rõ trong đó nguy hiểm công tử ngươi cũng đã biết mây xảo bội, bội nàng bây giờ ở nơi nào m ạ c hà cười đối lý tâm an mở miệng nàng cùng quách vân xảo t ỉ n h như tìm bội từ khi bách linh vực từ biệt sau rốt cuộc chưa từng thấy qua lý tâm an mỉm cười mở miệng nói nếu như không có ngoài ý m u ố n quách vân xảo hẳn là còn ở bạch hạc vực á nguyệt tông ban đầu ở ta can thiệp hạ nàng bái nhập á nguyệt tông lão tổ á minh chân nhân muôn hạng ư ơ i nếu như muốn gặp nàng có thể đi bạch hạc vực tìm nàng m ạ c hà sau khi nghe được trực tiếp lắc đầu cười nói tính toán bạch hạc vực quá xa chỉ cần biết nàng trôi qua tốt là được lý tâm an gật gật đầu sau đó cười nói đúng rồi ngươi về sau có tính phản gì là chuẩn bị đem khoái kiếm môn phát triển lớn mạnh vẫn là có ý tưởng khác mặc hà nghe được lý tâm an lời nói không khỏi suy tư một lát sau nàng làm một cái quyết định trọng yếu công tử nếu như các ngươi không có tới ta tự nhiên không có ý khác chỉ muốn đem khoái kiếm môn phát triển nhưng bây giờ đụng phải công tử cùng lạc thủy t ỷ tỷ ta thay đổi chủ ý ta còn muốn đi theo công tử bên người bất quá ta bây giờ tu vi khá thấp liền sợ không thể giúp công tử gấp cái gì mặc hà nhìn xem lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng lý tâm an đối với đáp án này cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý、muốn. m ạ c hà cùng quách vân s ả o hai người tính cách hắn đều là rất rõ ràng m ạ c hà là loại kia không yêu quản sự người ưa thích nghe lệnh làm việc làm việc quả quyết quách vân s ả o thì là tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ ưa thích xử lý các loại việc vật i ệ c v có ý nghĩ của mình mặc dù trải qua nhiều năm như vậy nhưng đây là khắc vào hai người trong xương tính cách sẽ không có biến hóa người theo chúng ta đi kia khoai kiếm môn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ lý tâm an nghĩ đến vấn đề này trực tiếp mở miệng hỏi m ạ c hà cười nói công tử yên tâm nên dạy các nàng ta đều dạy kỳ thật ta đều không có để ý tông môn chuyện đều là ta đại đệ tử đàn quản Gật gật phiến rừng rậm này đúng là hắn lúc trước xuyên qua tới thánh hòa đại lục kia phiến rừng rậm hắn kỳ thật trước kia tới qua nhiều lần chính là mong muốn dò xét tin tưởng nơi này là có phải có lưu lại đầu mối gì nhưng hắn năm đó rời đi bách linh vực thời điểm tu vi không cao nơi này có một chỗ hắn không cách nào tiến o hắn giờ phút này lần nữa đi tới nơi này lạc ủy cơ trường su y, y y bọn người lưu tại khoái kiếm môn đây là chuyện riêng của hắn hắn đơn độc một người đến đây nếu như là dùng nhìn bằng mắt thưởng nơi này cùng địa phương khác không có gì khác nhau nhưng là thần hồn đào qua lại có thể nhìn thấy một tầng đặc thù kết giới hắn trước kia liền thử qua căn bản không phá nổi tầng này phòng ngự kết giới hắn hiện tại tu v i bi khác biệt kiến thức khác biệt tự nhiên cùng nguyên lai、like、không giống hắn vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía tầng này kết giới chỉ thấy kết giới bên trên khắp nơi đều là các loại phủ văn những phủ văn này bên trong ẩn chứa các loại pháp đắc chi lực lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn nhìn trước mắt kết giới cảm thấy có chút khó giải quyết những phù văn này hắn cảm giác so đối mặt một vị bán thánh còn muốn càng thêm đáng sợ nhiều hắn do dự một chút r ồ i ra một ngón tay địa tại tầng này phòng ngự kết giới bên trên ngón tay hắn đụng phải kết giới trong ngáy mắt kết giới phía trên trong ngáy mắt có ngàn vạn phù văn phu n trào hướng phía ngón tay của hắn tụ đến trong ngáy mắt trên ngón tay của hắn máu tươi vẩy ra một đạo thật dài vết thương dọc theo ngón tay thẳng tới lòng bàn tay lý tâm an chân kinh không biết rõ đây là có chuyện gì phải biết lấy hắn bây giờ đục thân cường độ tuyệt đối không thể so với bất kỳ một cái nào bán thánh trên l nhưng hắn không có rời ngón tay chịu đựng đau đớn kịch liệt tùy ý một cô đặc thù lực lượng dọc theo ngón tay thẳng tới trong thân thể cô này đặc thù trong sức mạnh ẩn chứa bảng bạc phát tắc chi lực những này phát tắc chi lực tiến vào trong thân thể của hắn sau hướng thẳng đến hắn gân m ạ n h đan điển thần hồn mà đi nhường trong lòng của hắn không khỏi hơi h ồ i hộp một chút hắn lúc trước lần thứ nhất sử dụng bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ thời điểm liền bị vô số quy tắc chi lực phong ấn gân mạch đan điển thần hồn cùng n ụ thân cái này cũng dẫn đến hắn trực tiếp biến thành người bình thường không cách nào vận dụng bất kỳ tu vi giờ phút này loại cảm giác này xuất hiện lần nữa nhường hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị đúng lúc này trong thân thể hắn một chiếc đại ấn chậm rãi hiện hiện đại ấn bên trong có đáng sợ hấp lực bộc phát c ố lực hút này xuất hiện trong nháy mắt những cái tiêu pi tắc chi lực liền nhao n h a u hướng phía đại ấn mà đi phương này đại ấn chính là đại hán tuần tra ấn có đại hán tuần tra ấn trợ giúp hắn nguyên bản sách theo tâm hoàn toàn buông lỏng xuống trên người hắn khí huyết phun trào trên ngón tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại vẹn mẹn mấy hơi thời gian vết thương biến mất không còn tam tích theo thời gian trôi qua kết g i ớ i bên trên phủ văn càng ngày càng ít cuối cùng rốt cục vỡ vụt ra theo kết g i ớ i vỡ vụt kết g i ớ i phía sau đồ vật nhường lý tâm an chừng lớn hai mắt chỉ thấy kết g i ớ i phía sau một cô thi thể nằm trên mặt đất không biết do chết bao nhiêu năm nhưng lại cho người ta một loại ngủ cảm giác nhất làm cho lý tâm an khiếp sợ không phải là bởi vì một cô thi thể mà là cô thi thể này tốn bạo không dám nói cùng hắn dáng r ấ p giống nhau như lúc nhưng ít ra có chín thành chín tương tự có thể nói như vậy liền xem như phân thân của hắn cũng không cách nào làm đến bước này tại cô thi thể này mi tâm một cái lô máu xuất hiện cho dù là đi qua vô số năm huyết động bên trong máu tươi như cũ đỏ tươi đúng lúc này mi tâm của hắn kịch liệt đau đớn một chiếc đại ấn từ mi tâm bay ra chính là đại hán tuần tra ấn đại hán tuần tra ấn vòng quanh cố thi thể kia xoay trọn đồng thời có tụng kinh thanh âm từ đại ấn bên trong chuyển ra nghe được những n à y tụng kinh thanh âm lý tâm an chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức hắn dường như nhìn thấy vô số người đang vây công chính mình những cái kia vây công chính mình người nguyên một đám khí tức n g ậ p trời một trưởng vô g a có thể t o á i tinh thần bán thánh cường giả tại bọn hắn trước mặt những người này hẹn bọn như sâu kiến bọn hắn tán phát khí t đều có thể quét ngang phương v i ê n mười và trượng hắn không biết do những người này là cảnh giới gì nhưng hắn biết những người này mạnh đáng sợ mà loại người này dòng d ã có mười cái bọn hắn vây công đối tượng đúng là mình đỉnh đầu của hắn một cái đại ấn phát sáng rủ xuống ngàn vạn phát tắc ngăn trở những này đáng sợ công kích hắn nhìn thấy chính mình máu me khắp người đồng thời hai tay không ngừng n g o à ra cùng mười người chiến thành một đoàn đại chiến cũng không biết kéo dài bao lâu vây công hắn mười người có bốn người bị hắn đánh nổ vô số ngôi sao đồng thời vỡ vụn còn thừa sáu người đồng dạng bị trọng thương nhưng hắn chính mình đồng dạng trở thành nỏ mạnh hết đà cuối cùng hắn bị người một đao xuyên thủng mi tâm đỉnh đầu đại ấn phát sáng cuốn lên hắn biến mất tại hư không hắn nhìn đến đây trực tiếp thanh tỉnh lại nhưng chẳng biết tại sao hắn lại rơi lời mặt hắn biết những ký ức này không phải hắn mà là trên mặt đất c ỗ thi thể kia là đại hắn tuần tra ấn đem một màn này biểu hiện tại thần hồn của hắn tức hải hắn chậm rãi đi đến c ỗ thi thể kia trước mặt nhìn xem tấm kia cùng mình cơ hồ mặt giống nhau như lúc trong mắt của hắn đều là vẻ cảm k h á i mặc dù ta không biết rõ vì sao ta sẽ cùng với người tương tự như vậy trong lúc này còn có chuyện gì nhưng ngươi yên tâm đi thôi chờ ta đột p h á thánh vương cảnh giải quyết t h á n h hòa đại lục phiền thoái ta sẽ rời đi nơi này những cái kia vây công người của ngươi ta nhớ kỹ ta tất nhiên sẽ d i ệ t bọn hắn báo thù cho ngươi lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ hắn cảm giác chính mình giống như tại cùng đi qua cá biệt theo tiếng nói của hắn rơi xuống mặt đất thi thể giống như có cảm ứng đồng dạng vậy mà tự động hóa là cho tàn nhưng những n à y b ủ i t ấ n bên trong một hạt hạt châu màu vàng nóng bay ra trực tiếp tiến vào đại hán tuần tra ấn bên trong theo v i ê n này hạt châu màu vàng nóng tiến vào đại hán tuần tra đi lên trong nháy mắt có đáng sợ hoang mang một phát những ánh sáng này trực tiếp đem lý tâm an bao phủ sau đó nhao nhao tràn vào trong thân thể hắn theo những ánh sáng này tràn vào hắn phát hiện chính mình đối với trường sinh bất tử quyết lý giải tại lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ lĩnh ngộ loại này lĩnh ngộ tốc độ cho dù là xưng là đốn ngộ cũng không đủ cùng lúc đó đại hắn tuần tra ấn bay lên trực tiếp tiến vào mi tâm của hắn sau đó rơi vào hắn thần hồn đỉnh đầu một c ố đáng sợ thần hồn chi lực từ đại hắn tuần tra ấn bên trong tuần ra thần hồn của hắn lấy một loại tốc độ đáng sợ trưởng thành vẹn vẹn trong n h y mắt thần hồn của hắn cường đại không chỉ một lần lại còn tại nhanh chóng trưởng thành bên trong giờ phút này lý tâm an hoàn toàn chấn kinh hắn có thể khẳng định nguyên thần của mình mạnh vượt xa bàn thánh đúng lúc này nguyên thần của hắn phía trên có một đoá hoa chậm rãi hiện hiện sau đó phi tốc sinh trưởng đây là nguyên thần chi hoa phải biết thành t ự u thánh vương cần ngưng tụ tam hoa theo thứ tự là nguyên thần chi hoa nhục thân chi hoa linh lực chi hoa đây là tam hoa tụ đỉnh bây giờ hắn nguyên thần chi hoa xuất hiện mang ý nghĩa nguyên thần của hắn đã trở thành thánh vương nguyên thần cùng lúc đó trong cơ thể của hắn tự động hình thành một cái đan lô vô số quy tắc chi lực tràn vào trong đó một đoá ngọn lửa xuất hiện tại trong lò đan hệ thống âm mưu chương một n g h n g trăm h ệ thống âm mưu lý tâm an thật bị chấn kinh hắn kém chút trực tiếp kinh hô lên hắn không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ thánh hỏa phải biết thánh hỏa chính là đ ị n h phong bán thánh tiêu chí nhưng tu vi của hắn cũng không đột phá vẫn là động thiên cảnh đ ị n h phong hắn có chúc ngậu nhưng hắn biết đây hết thệ cùng đại hắn tuần tra ấn có quan hệ theo trong cơ thể hắn quy tắc chi lực không ngừng tràn vào đan lô đoá kia ngọn lửa ngay tại chậm rãi lớn mạnh vẹn vẹn thời gian một nén nhang đoá kia ngọn lửa liền có to bằng miệch chén ở trong đan liền của hắn xoay chầm theo đoá này ngọn lửa hình thành. một cỗ nhiệt độ nóng bỏng từ trong thân thể của hắn b ộ c phát cỗ này nhiệt độ cao l à n tràn tới thân thể mỗi một cái góc hắn toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy trong thân thể có từng kia từng kia màu đen khí tức tuân ra những n à y màu đen khí tức cẩn giấu cực sâu cho dù là hắn bình thường không ngừng dùng linh lực cọ rửa nhục thân cũng không cách nào tìm tới bọn hắn nhưng giờ phút này lại tại thánh hỏa phía dưới không chỗ chết thân từ trong thân thể của hắn bị chảy ra theo những n à y màu đen khí tức biến mất hắn lại có một loại dỡ xuống gánh nặng ngàn cân cảm giác hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhục thể của hắn đang mạnh lên nhưng cụ thể mạ hắn nói không rõ ràng hắn không có vội vã rời đi mà là khoanh chân ngồi ngay tại chỗ vừa mới cố thi thể kia hoàn toàn biến thành cho tàn nhưng hắn lại có một loại luân hồi cảm giác giờ phút này hắn bắt đầu suy tư lên một việc đến trường sinh bất tử quyết bất tử chính là nhục thân vẫn là nguyên thần hắn có thể khẳng định một sự kiện chính mình là một cái lam tinh mà đến người xuyên v i ệ t là thần hồn xuyên qua đến nơi này hắn trước kia một mực không có chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này nhưng là hiện tại hắn mơ hồ có chút minh mạch nếu như mình đoán không sai bộ thân thể này chính là vừa mới có thi thể kia trước khi chết ngưng tụ đồng thời ngưng tụ còn có một đạo y ê u đất nguyên t h ầ n hẳn đến vừa v ắ n tiến vào cổ thân thể này bên trong đem cái kia đạo y ê u đất nguyên t h ầ n t h ô n phệ. mà đại h á n tuần t r a ấ n chính là cổ thi thể kia đồ v ậ t bao quát môn công pháp này cũng là h ắ n nguyên lai tu luyện hệ thống n g ư ơ i đi ra cho ta lý tâm an nghĩ đến cái gì nội tâm lớn tiếng la lên nhưng h ắ n hôn ử a này g hệ thống không có phản ứng chút nào h ắ n không khỏi cười ha ha đúng lúc này một thanh â m tại h ắ n thần hôn thức hài bên trong băng lên thanh em này đến từ đại hàn tuần cha ân yêu tử người cũng biết lý tâm an nghe được đại hán tuần tra ấn thanh âm không có chút nào kỳ quái hắn sớm liền hẳn phải biết nói đi ngươi vì sao muốn gặp ta kia tất cả tài nguyên đều là ngươi cho ta đúng không lý tâm an đối với đại hán tuần tra ấn mở miệng khoe miệng của hắn đều là đám chát tiểu tử cũng không phải ta lừa ngươi ta tại trong đầu của ngươi đ ọ c đến tới rất nhiều mới đồ vật những vật này đều là ta trước kia chưa từng gặp qua đặc biệt là trong đầu của ngươi một cái tên là hệ thống đồ vật có địa vị đặc thù lao chủ nhân đã chết hắn dùng trường sinh bất tử quyết cho mình sáng tạo ra một bộ mới nhục thân chỉ cần tu luyện trường sinh bất tử quyết liền có thể vĩnh sinh bất tử nhưng ở hắn nguyên thần suy yếu nhất thời điểm ngươi không hiểu thấu xuất hiện tại bộ thân thể này bên trong thôn tính phệ kia một sợi nguyên thần ta nguyên bản muốn tiêu diệt ngươi nhưng nghĩ tới bộ thân thể này là lao chủ nhân lưu lại ta liền không có độc thủ đằng sau cùng ngươi ở trung lâu ta liền giả mạo b ngươi trong đầu ấn tượng sâu nhất hệ thống đem trường sinh bất tử quyết chuyển cho ngươi đến mức hệ thống thương thành đồ vật đều là trước kia lao chủ nhân lưu lại ta lấy ra cho ngươi xem như ban thưởng nói thật phía trước ba trăm năm Ta c ũ n g đang hay lắng muốn hay không n gạt g lo bỏ ư ơ i nhưng cuối cùng cuối vừa ẫ n là t bỏ. báo Ngươi mặc dù chiếm cứ chủ nhân một thân, nhưng ngươi、so、với hắn càng thêm sát phạt quả đoán, chỉ có hướng ngươi dặn này, mới có báo thủ hy vọng. Ngươi chiếm với mới mặc một thêm cứ chủ chỉ có có dù phạt thủ hy sát so v quả ừ mới trong óc nhìn thấy những hình ảnh kia chính là chủ nhân bị mười tôn đại đế vây rết cảnh tượng ta đã sớm tán thành ngươi không phải ta đằng sau cũng sẽ không giúp ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là thứ chín đại hán tuần tra người chấp trưởng đại hán tuần tra ấn c h í n là cực t h a n h tựu của ngươi sẽ xa xa siêu việt phía trước bất luận kẻ nào đại hán tuần tra ấn bên trong một thanh em băng lên Nhường lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở nói cách khác căn bản không có hệ thống tồn tại hết thể đều là ngươi đang thao túng đúng hay không lý tâm an đắng chát mở miệng hắn nếu không phải vừa mới hồi tưởng lại nhiều năm như vậy chuyện hắn cũng sẽ không hoài nghi hệ thống là có vấn đề đại hán tuần tra đi lên vạn đạo quang mang phun g trào cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa tiểu tử đây là tu tiên giới tự nhiên không có cái gì hệ thống nếu như nói cứng có kia chính là ta ta là lao chủ nhân l u ự n chế trong vũ trụ là số không nhiều siêu việt cực đạo đế binh tồn tại nếu không phải lúc trước mười vị đại đế mang theo đế binh ra tay ta vì cứu lao chủ nhân đối cứng thập đại đế binh đã thương bản nguyên ta cũng sẽ không yên lặng đã lâu như vậy bất quá ta bây giờ đã khôi phục chừng phân nửa lực lượng về sau ngươi liền biết ta cường đại c ỡ nào lý tâm an lắc đầu c ư ờ i khổ trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm đ ố i hệ thống sinh ra qua một tiêu hoài nghi nhưng hắn vẫn an ủi mình cả nghĩ quá rồi bây giờ suy nghĩ một chút nếu là chính mình lúc trước chăm chú một chút có lẽ cũng không cần chờ tới bây giờ mới nghĩ rõ ràng hắn sau đó nghĩ đến một vấn đề mở miệng hỏi lúc trước vây công các ngươi mười vị đại đế thế nhưng là có đế lăng đại lục đại đế tồn tại. vấn đề này hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng đợi đến giới vực chi môn mở ra đế lăng đại lục tất nhiên sẽ có vô số người c h à n vào nếu như đến một tôn đại đế cường giả vậy hắn liền thật muốn ê không có đế lăng đại lục bất quá là một cái trung đẳng cấp đại lục nơi này đại đế cường giả là có nhưng không nhiều người vây công ta đều là đến từ đẳng cấp cao đại lục nơi đó rộng lớn vô ngẩn có ít nhất thánh hòa đại lục hơn vạn lần trì lớn đế lăng đại lục tại trước mặt nó cũng bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu tử ngươi không cần phải gấp ngươi nghĩ biện pháp tại thánh hòa đại lục đột phá thành vương đi đế lăng đại lục đột phá đ đến lúc đó ta liền sẽ dẫn ngươi tìm đến chỉ có tới đại đế cảnh tại chúng ta chỗ đại lục kia mới có sáng tạo đạo thống tư cách đương nhiên nơi này nói là đạo thống không phải tô n g môn đạo thống dưới có vô số tô n g môn bất quá dưới mắt ta đề nghị ngươi không nên nghĩ quá nhiều không phải đối ngươi không phải chuyện tốt đại hán tuần tra ấn bên trong thanh â m phi t ố c băng lên cũng coi là đem chuyện giải thích rõ tuần tra ấn ta tu luyện những cái kia công pháp c h i ế n kỹ bao quát n h i ê n cốt đại pháp là chuyện gì xảy ra lý tâm an lần nữa hỏi chính mình giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề hán vừa dứt lời hệ thống thanh em liền băng lên nhưng ữ n công pháp, chiến nhân g cái chủ pháp, kia đều là lao t r ớ c đó tu u l y ệ Bất t quả hắn n r ư ờ s i ngươi h chỉ bất tử quyết chỉ tu luyện tới t luyện n ầ thứ 6, tu thân thể tại những pháp khác. hắn h sáu, liền đổi Bởi đề, công vấn vì xảy ra ớ lớn. n xuống tu luyện, muốn ra phiền phải lớn. Nhưng n g g tu ra phải ư cùng hắn không giống ngươi thần hồn đến từ một cái nơi xa xôi không nhận bất kỳ trói buộc cho dù là thiên đạo cũng không cách nào thước t h ố c ngươi ngươi là chân chính nắm giữ bất tử thân thể người thi triển những bí pháp này sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn đối cái này kỳ thật vẫn có chút lo lắng bây giờ được đến trả lời khẳng định cũng coi là hoàn toàn thả xuống trong lòng gánh bác tuần tra ấn một vấn đề cuối cùng tu vi của ta tăng trưởng có phải hay không là ngươi động tay động chân lý tâm an chậm rãi mở miệng thần sắc nghiêm nghị tiểu tử ngươi nghĩ gì thế tu vi của ngươi đều là chính n g ư ơ i tu luyện ra được ta chỉ là tại ngươi sắp đột phá lúc mấu chốt âm thầm duy trì một phen đương nhiên ở trong đó có lao chủ nhân phong ấn một chút tu vi ta cũng âm thầm chuyển rời đến thân thể của ngươi bên trong lý tâm an nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe hắn kỳ thật một mực đang nghĩ trước mặt mình tốc độ tu luyện vì sao chậm như vậy nguyên lai thủ phạm ở chỗ này bất quá hắn cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là biết rõ ràng hệ thống là vật gì theo hắn tu vi không ngừng tăng lên đối với hệ thống hắn kỳ thật càng thêm phòng bị người khác cho đồ vật trung vi là người khác cho nếu là có một ngày bị thu bể, chính mình chẳng phải là muốn bị đánh v ề nguyên hình nhưng là hiện tại hắn không có cái này lo lắng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần tuần tra ấn người lão chủ nhân nguyên lai còn lưu lại thứ gì ngươi cùng một chỗ lấy ra đi lý tâm an đột nhiên nghĩ đến cái này trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ngay tại hắn vừa dứt lời một cái hạt trâu từ đại hắn tuần tra ấn bên trong bay ra hạt trâu này bay thẳng ra thần hồn thức hải đi tới trước mặt hắn hắn đưa tay tiếp nhận thần hồn tràn bảo đồ vật bên trong một phần trong đó chính là hệ thống trong thương thành nhìn thấy đồ vật những vật này bên trong đã bao hàm thánh thú kim ti giáp sáu cái hiệu phẩm phong lôi t i ễ n hai mươi bốn chi đến mức thánh vương thể nghiệm thẻ cùng bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ loại hình thì làm một chương đều không có đương nhiên đồ vật rất nhiều nhưng rất nhiều thứ hắn đã không cần dùng tuần tra ấn khẳng định còn có những vật khác không chỉ t r ư ờ n g này a lý tâm an mặc dù kích động nhưng hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải toàn bộ tiểu tử xác thực còn có một số đồ vật nhưng những vật này không phải ngươi tạm thời có thể vận dụng hiện tại lấy ra rất có thể sẽ bị những cái tia đại đế cảm giác được đến lúc đó liền tiệt mái chờ ngươi tu vi tăng lên đi lên Ta、tự a t nhiên sẽ lấy ra tuần tra ấn bên trong có âm thanh chuyên r a sau đó tuần tra in và phát hành vang trực tiếp d u n g nhập lý tâm an nguyên thần m ị tâm biến mất không còn tâm thích lý tâm an t h ở sâu hắn phát hiện hạt châu này rất lớn đồ bật bên trong bên trong một nửa làm ì n h nguyên lai là để vào hệ thống không gian còn lại một bộ phận mới là nguyên lai chủ nhân lưu lại hắn ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nếu như mình lần này không đến một chuyến b á c h linh v ự c chuyện này có lẽ còn muốn thật lâu mới biết được hắn thờ sâu phi thân giữa không chung sau đó một trường đập xuống p h a n một tiếng vang thật lớn nơi này trực tiếp bị hắn san g thành bình địa đem nơi này khí tức hoàn toàn xóa đi sạch sẽ hắn không còn lưu lại quay người hướng phía khoái kiếm môn phương hướng mà đi hắn giờ phút này thực lực tăng lên rất nhiều đặc biệt là trưởng sinh bất t ử quyết hắn lại lĩnh ngộ mới đổ vận hắn có dự cảm nếu như mình mong muốn đột phá ban thánh tùy thời đều có thể nhục thể của hắn tại thánh h ỏ a rèn luyện hạn không ngừng tăng cường các loại quy tắc chi lực không ngừng tràn vào trong thân thể hắn rất nhanh liền trở về khoái kiếm môn lạc thủy yi yi nhìn thấy lý t â an trong mắt đồng thời lộ ra vẻ chất kinh các nàng đều là đình phong ban thánh cảm giác tự nhiên miễn siêu thường nhân các nàng từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ áp bách cô áp b ư ớ c này để các nàng có một loại toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên cảm giác các nàng không biết rõ lý tâm an đến cùng có kỳ n g ộ gì lý tâm an cũng không có cùng với các nàng giải thích có một số việc người biết nhiều không phải chuyện gì tốt mặc dù hắn tuyệt đối tín nhiệm ý nghĩa ý n g h lạc thủy trờ nhưng chuyện này dính đến đại đế c ự n giả g một cái các nàng không cách nào tưởng tượng tồn tại không biết do mới là an toàn nhất cho dù là đối phương có thủ đoạn thông tin cũng không có khả năng từ không s i n có Ý duy cùng cơ trường s u lựa chọn lưu tại khoái t u y ế m môn lý tâm an cùng là ạ thủy quyết định đi đại hán vương triều nhìn xem lúc trước hai người đều là từ nơi đó đi ra bọn hắn có dự cảm lần này qua đi bọn hắn đã không còn cơ hội trở về lấy thực lực của bọn hắn đi hướng đại hán vương triều kinh đô tự nhiên không cần bao lâu hai người hành tẩu tại trên đường cái hơn một trăm năm đi qua nơi này đã cảnh còn người mất rất nhiều bọn hắn quen thuộc kiến trúc đều đã biến mất chỉ có đại hán vương triều hoàng cung như cũ cùng nguyên lai không kém nhiều lắm hiển nhiên là thường xuyên sửa chữa lại lý tâm an thần hồn đã qua hắn phát hiện không ít tu tiết giả trong bưng cung càng là có mấy đạo kim đan cảnh ký tức hắn không có đi hoàng cung không có cái kia tất yếu hắn bất quá là đến đây nhìn xem mà thôi hắn bây giờ thần hồn là thánh cảnh thần hồn cho dù là lạc thủy cũng không sánh nổi theo hắn thần hồn quân ra toàn bộ kinh đô đều tại hắn thần hồn bao phủ bên trong đông nhiên lý tâm an trong lòng rung mạnh ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị thế nào lạc thủy cảm giác được lý tâm an dị d ạ o không khỏi mở miệng hỏi lý tâm an sắc mặt biến đổi không chừng sau đó thở dài một tiếng mở miệng nói đi thôi ra dẫn ngươi đi thấy một người lạc thủy x ư n g sở khẽ gật đầu trong nội tâm nàng mơ hồ có chỗ suy đoán bình an quận chủ phủ cửa ra vào lý tâm an cùng lạc thủy hiện thân lạc thủy nhìn xem cái bảng hiệu này trong mắt không khỏi lộ ra vẹn ngờ vực hắn không biết rõ bình an quận chúa là người phương nào nhưng đã phu quân mang chính mình đến đây tất nhiên cùng phu quân có chút quan hệ bình an quận chủ phủ cực kỳ quận cụ v é bọn hắn thần hồn b o qua tổng cộng chỉ có hai mươi mấy đạo khí tức lý tâm an đứng tại bình an quận chủ phủ trước cửa chẳng biết tại sao hắn lại có điểm không dám tiến vào đúng lúc này một cái lao hầu từ đằng xa đi tới nàng mặt mũi nhăm nheo đi đường đều thở hộp trên người nàng có một cỗ tiên thiên cảnh thất trọng k í tước lao hầu này trong tay mang theo một cái giỏ thức ăn bên trong chứa không ít đồ ăn hiển nhiên là vừa mới mua thức ăn trở về nàng nhìn thấy phủ đứng ở cửa hai người không khỏi s ư ơ n g sở đợi nàng thấy rõ lý tâm a n mặt lúc không khỏi kinh hô một tiếng trong tay giỏ thức ăn trực tiếp rớt xuống đất thịt rau xanh quả ớt củ cải trắng chờ l à n đầy đỡ nhưng lão hầu này nhìn cũng chưa từ nhìn g n ngược lại tiến lên một bước nhìn xem lý tâm a n cùng lạc thủy lý công tử lạc thủy cô nương thật chính là bọn ngươi các ngươi trở về lao ầ u trong miệm truyền đến một tiếng kinh hô trên mặt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn tiểu đào cô đương đã lâu không gặp lý tâm an khỏe miệng đ ắ g chát gửi đối lao ẩu này mở miệng lao ẩu này chính là lúc trước vĩnh thân vương phủ bình an quận chúa lại thanh y đi thị nữ tiểu đ à o hơn một trăm năm qua đi nàng đã trở thành một cái dần dần già đi phụ nhân nhất làm cho lý tâm an ngoài ý mớn đối phương vậy mà cũng đã trở thành một cái tu tiết giả các ngươi c h ờ một chút ta đi nói cho tiểu thư tiểu thư nếu như biết các ngươi đã tới tất nhiên sẽ cực kỳ cao hứng tiểu đào sau khi nói xong cũng mặc kệ những cái tia rớt xuống đất đồ ăn cùng thịt hướng thẳng đến bình an quận chủ phủ chạy đi lý tâm an sắc mặt phức tạp hán vừa mới thần hồn thần không biết vì không hay xâm nhập tiểu đào thần hồn t h ứ c hải biết rất nhiều sự tình nguyên lai、like, lại thanh y ly cũng không lấy chồng nàng tại đêm tân hôn đào hôn chuyện này manh động toàn bộ đại hán vương triều đang bởi vì v i này vĩnh thanh vương phủ đều hứng chịu tới liên lụy mà lại thanh y càng là trở thành tất cả mọi người đối tượng bàn luận bị rất nhiều nhân khẩu chu viết phê phán nhưng những nghị luận này lại thanh ý liên cũng không để ý tới nàng đi tìm nguyên đạo tử nhờ nguyên đạo tử dạy nàng tu tiên nguyên đạo tử nguyên bản không đồng ý nhưng lại thanh ý y cực kỳ cố chấp cuối cùng thậm chí để lộ ra nàng cùng lý tâm an quan hệ nguyên đạo tử lúc này mới thỏa hiệp chính là tại nguyên đạo tử trợ giúp giới thân thể suy nhược lại thanh ý liên vậy mà thật bước lên con đường tu tiên trong lúc này an vô số đau khổ bây giờ trăm năm đi qua tu vi vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi của nàng có thể đạt tới trình độ này may mắn mà có nguyên đạo tử toàn lực tương trợ nếu không căn bản không có khả năng hoàn thành trúc cơ từ tiểu đạo trong trí nhớ hắn biết rất nhiều sự tình lại thanh y lìa đang chờ hắn trở về nàng tin tưởng v ữ n g chắc một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện lần nữa vừa mới hắn thần hồn bao phủ toàn bộ đại hán vương triều kinh đô thấy được lại thanh y lìa còn mới mặc dù trong nháy mắt trăm năm đi qua nhưng lại thanh y lìa biến hóa cũng không phải là quá lớn so với nguyên lai thành thục không ít t r ú c cơ cảnh tu sĩ nắm giữ ba trăm năm thọ nguyên nàng bây giờ một trăm ra mặt xác thực không tính là gì phu quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào lạc thủy không hiểu ra sao nàng không biết cái này tiểu đạo nhưng đối phương lại nhận biết nàng lý tâm an sau khi nghe được thở dài đem lúc trước cùng lại thanh y lìa gút mắt nói cho là t h ủ y lúc trước hắn coi là lại thanh y lìa đã lấy chồng giữa bọn hắn chuyện đã xảy ra thuần túy một cái hiểu lầm chính yếu nhất lại thanh y lìa là phạm nhân hắn muốn rời khỏi bách linh vực nếu như mang lên nàng nàng sống s ó t s á t s u ấ t vô cùng thấp phải biết lúc trước từ bách linh vực rời đi chuyến tống trận chuyển tống vị trí đều là ngẫu nhiên lại thanh y tay c h ó i gà không chặt một khi đi theo cơ h ộ không có còn sống khả năng lý tâm an vốn cho là trăm năm đi qua lại thanh y lìa đã là một nắm cắt vàng không nghĩ tới chuyện vậy mà cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt lạc thủy nghe được lý tâm an lời nói không khỏi trách nói phu quân chuyện này ngươi thật làm sai đối với một nữ tử mà nói trong trắng là nàng vật chân quý nhất lúc trước nếu như phu quân không quan tâm ta ta tất nhiên cũng sẽ cảm thấy còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì bất quá cũng may chuyện cuối cùng không có quá xấu phu quân còn có bù đắp cơ hội lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ chậm rãi gật đầu kỳ thật lại thanh y đi chuyện này hắn cảm thấy mình đã sớm bông xuống nhưng hắn vừa mới thần hồn bao phủ toàn bộ kinh đ ô lúc lại có y đang tìm kiếm thân ảnh của nàng hắn bây giờ mới biết hắn không có chân chính vông xuống chỉ là giấu ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất mà thôi đúng lúc này bên trong có ồn ào tiếng bước chân văng lên đại môn trực tiếp bị mở ra một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nữ tử xuất hiện chính là lại thanh y đi phía sau của nàng đi theo tiểu đ ả o đồng thời còn có một cái tóc trắng xóa láo giả láo giả này trên thân có nồng đậm t ử khí chính là lại thanh y phụ thân lại thiêu láo giả cũng không phải là một mình đi ra mà là bị hai cái thị vệ nâng đỡ lấy tại cửa mở trong n ấ y mắt hắn liền đứng tại chỗ không có tại tới trước lại thanh y n h ì n xem lý tâm an nàng vốn cho là đ ờ i này chạy khô nước mắt sẽ không ở rơi lệ nhưng chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy lý tâm an trong nháy mắt trong mắt của nàng liền chứa đầy nước mắt nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh nhưng lại cố nén không có chạy xuống lạc thủy thấy cảnh này đ ộ i vàng đẩy một chút lý tâm an qua nhiều năm như thế lạc thủy đã sớm biết chính mình cái này phu quân là một cái trọng tình nghĩa người hắn nếu như muốn nữ nhân bên người giờ phút này có ít nhất mười cái nơi nào sẽ chỉ có ba người cắt nàng lúc trước tam lâm vực lâm ra nơi đó lâm ra lão tổ liền cố ý đem cháu gái của mình đưa đến lý tâm an bên người lạc thủy xem xét liền minh nhưng vu quân của mình căn bản cũng không có ý nghĩ này điểm này lạc thủy vẫn là trong lòng hiểu rõ thanh y hỉa ta trở về lý tâm an thở dài một tiếng tiến lên mấy bước sau đó đi tới lại thanh y hỉa trước mặt lại tiêu thấy cảnh này không khỏi khoác bắt tay nhường hai cái nâng thị vệ của hắn giận hắn đi trở về tiểu đào thì là đứng ở một bên nước mắt của nàng cũng là không ngừng chảy ra nàng rõ ràng nhất những năm này tiểu thư bị bao nhiêu khổ lại thanh y thì hai mắt đ ấ m lệ mơ hồ trong hốc mắt nước mắt cũng không còn cách nào khống chế giống như đứt dây chân trâu không ngừng rơi xuống lý tâm an k h ỏ miệng đắm chát vươn tay ra lau sạch nhẹ nhẹ lấy lại thanh y vì nước mắt trên mặt nhưng chỗ nào sáng bóng làm tại bình an quận chủ phủ cách đó không xa hai nam t ử thấy cảnh này vội vàng rời đi bọn hắn là trấn bắc tướng quân phủ người cũng là bây giờ đại hán vương triều có quyền thế nhất người lúc trước lại thanh y g ì thành hôn đối tượng là trấn bắc tướng quân phủ đại công tử cũng chính là bây giờ trấn bắc vương tại lại thanh y g ì ở đêm tân hôn thoát đi sau trấn bắc tướng quân phủ giận giữ nhường đại vương nạo vĩnh thân vương lại tiêu q u â vị chuyện này mới tính có một kết thúc sau đó trấn bắc tướng quân phủ cưới một cái khắc vương ra triều nữ tại vị này vương ra chợ rút dưới nắm giữ đại hán vương triều đa số quân đội dưới sự bất đắc dĩ đại hán vương triều phong c h ấ n b ắ c tướng quân là c h ấ n bắc vương nói đến nguyên đạo tử lại giúp lại thanh y lìa một lần bởi vì hắn can thiệp lại thanh y lìa bình an quận chúa không có bị tất đoạn cũng là tại hắn trông nóng hạ c h ấ n bắc vương phụ không có đối lại thanh y lìa ra tay nhưng lại một mực phái người giám thị lấy nơi này phải biết theo lý tâm an săn tiên sau bách linh vực dần dần có tu tiên hoàn cảnh bây giờ trấn bắc vương cũng là một vị trúc cơ đình phong tu tiên giả đồng thời bên người còn lung lạc không ít tu tiên giả nếu không phải vương thất cùng long hồ sơn quan hệ m ậ t thiết trấn bắc vương nói không chừng đã ngược đối với đây hết thảy lý tâm an tự nhiên không biết biết cũng sẽ không để ý trong mắt hắn trấn bắc vương bất quá là sâu kiến mà thôi hắn làm sao có thời giờ lãng phí ở loại người này trên thân hắn chỉ cảm thấy chính mình thật xin lỗi lại thanh y rìa bởi vì chính mình mới khiến cho đối phương thụ nhiều như vậy khổ lại thanh y rìa cũng không mở miệng chỉ là nước mắt không ngừng c h ả y xuống nhường lý tâm an chân tay luôn u ố n g không biết nên làm sao bây giờ đang lúc h ắ n chuẩn bị tại mở miệng lúc lạc thủy chậm dãi tiến lên dắt lại thanh y r ì tay cười nói thanh y rìa muộn đợi chút nữa tại thu thập hắn vẫn đứng tại cửa chính cũng không tiện động thủ chúng ta đi vào trước rồi nói sau lại thanh y gì nhìn lạc thủy một cái khẽ gật đầu sau đó quay người cùng lạc thủy tiến vào trong phủ tiểu đ à o vội vàng chạy vội mà ra đem trên đất thịt cùng đồ ăn nhặt lên đừng nhìn nàng đã rất giả nhưng động tắc vẫn như c ũ n h a n h nhẹn lý tâm an nhìn xem lại thanh y gì cùng lạc thủy bóng lưng khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi tiến vào trong phủ chương một nghìn ba mươi lăm chấn bắc vương lựa giận lại tiêu nhẹ nhàng thở ra chương một nghìn ba mươi lăm chấn bắc vương lựa giận lại tiêu nhẹ nhàng thở ra ngay tại lý tâm an chờ tiến vào bình an quận chủ phụ lúc trấn bắc vương phủ bên trong một cái uy nghiêm nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó hắn ngay tại nghe phía dưới hai người báo cáo nam tử này không phải người khác chính là đại hán vương triều trấn bắc vương hậu tập vương ra đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy bình an quận chúa nhìn thấy nam tử kia sau lập tức liền lệ rơi lời mặt nam tử kia tiến lên cho bình an quận chúa lau nước mắt bình an quận chúa cũng là không tránh không né nam tử này nhìn qua hơn hai mươi tuổi bên người còn đi theo một cái xinh đẹp nữ tử cử chỉ thân mật quan hệ cũng không đồng dạp chúng ta còn chứng kiến bình an quận chúa phụ thân cũng đi ra nhưng cũng không nói gì một cái nam tử đối với chân bắc vương hầu tập ông quyền đem vừa mới nhìn thấy một màn đều kỹ càng làm báo cáo hầu tập sắc mặt tái xanh lúc trước đêm động phòng hoa trúc lại thanh y lìa chạy trốn nhường hắn trở thành đại hán vương chiều trò cười vốn là muốn đi vĩnh thân vương phủ cướp vệ nhưng vĩnh thân vương che chở bọn hắn cũng không có cách nào cuối cùng nếu không phải bọn hắn hầu ra cùng một vị khắc vương ra đặt thành hợp tác hắn cưới một cái khắc vương ra nữ nhi còn không làm gì được vĩnh thân vương bọn hắn hợp lực nhường vĩnh thân vương vương、vị、bị bị b ã i miễn nhường nhi từ sớm k nhưng những n à y trừng phạt cũng không đ ố i bình an quận chúa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng những năm này hắn dựng lên không ít quân công quyền lợi dần dần biến lớn nhưng chuyện này vẫn là trong lòng của hắn một cây gai chỉ cần lại thanh ý gì hãy bất tử cây gai này mãi mãi cũng trong lòng hắn giờ phút này nghe được thuộc hạ báo cáo hắn chỉ cảm thấy lựa giận trong lòng điên cuồng dâng lên ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ người tới cho ta tập kết thân bệ ta muốn san bằng bình an quận chủ phụ nhường đôi cậu nam nữ kia trả giá gắt hầu tập băng lanh thanh â m từ trong miệm chuyển ra hai tay kìm lòng không được nắm thành quyền đầu vâng vâng v â n một thanh â m ở ngoài cửa vang lên sau đó toàn bộ chấn bắp vương phụ bắt đầu bắt đầu chuyển động vương ra nghĩ lại a đúng lúc này một thanh â m từ không trung vang lên một cái lao giả xuất hiện trong đại sảnh lao giả này nhìn qua thiên phong đạo cốt trên người có kim đ a n cảnh đ ỉ n h phong huy áp lao giả này tên là trương mậu sâm chính là hầu tập sư tôn chính là bởi vì hắn dạy bảo hầu tập mới có tu vi hiện tại vừa nhìn thấy chính mình sư tôn xuất hiện hầu tập sát khí trên người tiêu tán một chút hắn thở sâu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói sư tôn ngươi yên tâm ta sẽ không động lại thanh y tiện nhân kia nhưng này cái nam phải chết hầu tập sau khi nói xong trên mặt lộ ra vẻ kiên định chư m ậ u xâm nhiễm mày sau đó mở miệng nói vương ra ta đề nghị ngươi vẫn là tìm hiểu tin h tưởng lại động thủ ta vừa mới thị vệ bẩm báo ta cũng nghe tới người này nhìn qua hai mươi tuổi cái này đủ để chứng minh hắn cũng là một cái tu t i ê n giả chúng ta nếu như tùy tiện hành động không biết rõ sâu cạn của đối phương bạn nhất đắc tội không nên đắc tội người vậy thì phiền thoái nhưng lão phu đoan chừng trăm năm thời gian có thể tu luyện tới kim đan cảnh đã cao nữa là lao phu có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng là có kỳ ngộ không phải hiện tại tối đa cũng chính là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi hầu tập nghe được trương m ậ u s â m lời nói trong lòng không khỏi tỉnh táo không ít sau đó chậm rãi mở miệng nói sư tôn nói phải bất quá người khác tiến đến tìm hiểu ta cũng không yên lòng có thể làm phiền sư tôn đi một chuyến tốt nhất sư tôn trực tiếp đem hắn trộm tới dạng này khả năng giải mối h ậ n trong lòng ta trương m ậ u s â m nhìn hầu tập một cái không khỏi khẽ gật đầu an bài như vậy tốt nhất rồi hắn đ ố i bản lãnh của mình vẫn là có lòng tin bách linh b ự c mặc dù có mấy cái tu vi rất cao tu sĩ nhưng đại hán vương triều kinh đô mạnh nhất chính là kim đàn cảnh đ ỉ n h phong h á n không do dự quay người rời đi bình an vận chủ p h ủ một cái trong lương đình lý tâm an cùng lại tiêu ngồi đối diện nhau cách đó không xa thì là ngồi lại thanh y thì cùng là ạ thủy lại thanh y thì con mắt đỏ ngầu nước mắt cuối cùng là đã ngừng lại lại tiêu nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ n sau đó thở dài lý tiên sư ngươi vì sao muốn trở về lại tiêu đặt chén trà xuống bình thản mở miệng từ câu nói này liền có thể nghe ra lại tiêu đồi ly tâm ăn là có o à n khí nhưng thật, lại hắn dù sao cũng là một cái phụ thần những năm này hắn không yên lòng lại thanh ý nghĩa cũng bước lên con đường tu tiên mặc dù vẹn vẹn chỉ có tiên thiên cảnh ngũ trọng tu bi nhưng thọ nguyên tăng lên không ít hắn kỳ thật còn có một đứa con trai kế thừa hắn vĩnh thân vương vương v ị nhưng ở c h ấ n bắc vương chèn ép hạ thời gian trải qua cũng không tốt hắn m u ố n cho là bọn hắn đời này liền an tĩnh như vậy qua xuống dưới nhưng không nghĩ tới l ý tâm an lại xuất hiện đối với l ý tâm an xuất hiện trong lòng của hắn đã có o a n khí nhưng cùng lúc lại có vui mừng dù sao nữ nhi đợi lâu như vậy rốt cục trở đến một cái kết quả lý tâm an nghe được lại tiêu lời nói không khỏi thở dài ôn q u y ề n nói lớn một khách là ta có lỗi với nàng thanh n g h thành thân ngày đó ta thì rời đi kinh đô không lâu thì rời đi bách linh vực không biết rõ chuyện phát sinh phía sau nếu như ta biết thế nào cũng biết đem thanh ý đ ì a mang theo bên người ta nói những ngày không phải muốn giải thích cái gì đây hết thảy đều là ta tạo thành ta chỉ có thể nói ngày sau thật tốt đền bù nàng lớn môn khách chính là lúc trước vĩnh thân vương chức quan hắn quản lý toàn bộ hoàng gia tàng thư cát lại tiêu nhìn chằm chằm lý tâm an á n h mắt nhìn thấy hắn đáy mắt ấ y náy chẳng biết tại sao trong lòng oán khí tiêu tán hơn phân nửa nếu là lúc trước hắn tất nhiên sẽ cho người đem lý tâm an đuổi đi ra nhưng bây giờ thời gian trôi qua tâm tình của hắn càng ngày càng bình thản lý tiên sư đây chính là ngươi nói lao phu giả đ g i không được thanh y ấy bao lâu ngươi cũng biết nàng từ nhỏ người yếu mẹ nó tại nàng lúc còn rất nhỏ liền không c o i ở đây là lao phu đem nàng ngươi lớn ta không yên lòng nhất chính là nàng n h à đầu này ngươi đừng nhìn nàng nu nhu nhu nhược được nhưng tính cách cùng với nàng nương như thế cố chấp rất nàng chuyện quyết định không có người nào có thể cải biến không phải lúc trước cũng không làm được đêm tân hôn thoát đi chuyện lao phu không có yêu cầu khác nếu như ngươi muốn rời khỏi đem nàng mang đi a thật tốt đái nàng nàng bị ngươi không biết r õ c h ả y nhiều ít nước mắt lại tiêu chậm rãi mở miệng sau khi nói xong liền phải run run dậy dậy đứng dậy phía sau hắn hai tên thị vệ thấy thế liền muốn tiến lên đến nâng dù sao bây giờ lại tiêu thật sự là quá già rồi nói trắng ra là hắn nếu không phải là bởi vì không yên lòng lại thanh ý đi h ĩ có khả năng sớm đã không tại nhân thế hắn cùng lý tâm an nói mấy câu thuần túy chính là đến sò、so、xét lý tâm an thái độ mà thôi được đến mong muốn đáp án trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra chương một nghìn không trăm ba mươi sáu hứa hẹn cùng an tâm t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi sáu hứa hẹn cùng an tâm lý tâm an thấy lại tiêu muốn đứng lên đ ộ i vang mở miệng nói lớn một khách chờ một chút cái này hai viên đan dược ngươi phục dụng a mặc dù ngươi g â n m ạ n h ngăn chặn căn cốt c ũ n g yếu nhưng ta như cụ có biện pháp để ngươi đột phá tới nguyên anh cảnh đương nhiên đây không phải một sớm một chiều có thể đ ạ tới t cần c h ầ m c h ầ m điều dưỡng thanh y khẳng định cũng không hy vọng ngươi sớm như vậy cách nàng mà đi dù sao thân nhân của nàng không nhiều lắm lý tâm an trong tay lấy ra hai viên đan dược đều là chính hắn l u y ệ n chế dược tính cực kỳ ôn hòa tẩm bổ thần hồn cùng độc thân hiện tại lại tiêu không thích hợp đột phá tu vi mà là cần chữa trị khỏi thân thể thân thể của hắn căn bản không chịu nổi quá mạnh linh lực nguyên bản đang m u ố n tiến lên hai tên thị vệ nghe được lý tâm an lời nói đội vàng dừng bước lại lại tiêu cũng là s ư ơ n g sở hắn ánh mắt nhìn về phía lý tâm an trong tay hai viên năng dược đục ngầu trong hai mắt không khỏi nhiều hơn một tia ánh sáng n g ư ờ i nói lao phu về sau có thể đột phá tới nguyên anh cảnh hắn cảm thấy mình nghe lầm đội vàng mở miệng hỏi hắn mặc dù tu vi thấp nhưng những năm này cũng nghe qua rất nhiều tu tiên đồ vật hắn tự nhiên biết nguyên anh cảnh đáng sợ phải biết hiện tại đại hán vương triều mặc dù nắm giữ không ít cung p ụ n h ư n g tu vi mạnh nhất cũng bất quá là kim đ a n cảnh đỉnh phong m ạ thôi nguyên anh cảnh đây chính là kim đan c ả n h phía trên một cảnh giới có nguyên anh lão q u á i danh sưng ơ lý tâm an khẽ gật đầu hắn nói tự nhiên đều là thật nói đùa bên cạnh hắn nhiều như vậy b ả n thánh chính mình cũng kỳ thời có thể bước vào b ả n thánh chỉ cần hắn muốn hắn có thể đem một cái bình thường gà vịt đều bồi dưỡng thành có thể so với nguyên anh hung thú t huống chi là người những năm này hắn đã sớm biết kỳ thật bất luận kẻ nào đều có thể tu tiên chỉ có điều người bình thường tu tiên cần tài nguyên là những ngày kêu kêu vô số lần m à thôi bọn hắn gân mạch ngăn chặn lại nhỏ yếu đan điền cũng nhỏ không cách nào tổn trữ quá nhiều linh lực mong muốn mở rộng bọn hắn t không chỉ có trưởng thành chậm hơn nữa bình cảnh lại nhiều nói không chừng tới cái nào đó khâu liền sẽ chỉ trệ không tiến nhưng lý tâm an không quan tâm nằm trong tay của hắn tài nguyên nhiều lắm bồi dưỡng mấy cái phàm nhân lại như thế nào hắn có là biện pháp lớn một cách ta là có năm chắc nhưng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành người trước tiên đem cái này hai viên đan dược phục d ụ n g ta xem trước một chút hiệu quả lại nói hắn cười đem hai viên đan dược đưa đến lại tiêu trong tay lại tiêu tay đều đang run dậy trong mắt không khỏi lộ ra một tia kích động kỳ thật hắn ngược không phải sợ chết hắn là không bỏ được nữ nhi của mình nếu như có thể nhìn xem nàng hạnh phúc đây cũng là làm cha lớn nhất an u ổ i hắn biết lý tâm an có bản lĩnh cũng không có k h á c h khí đem cái này hai viên đan dược nuốt vào trong bụng hắn chậm rãi ngồi xuống đan dược vào bụng sau trong nháy mắt hòa tan sau đó một cô ấm áp khí tức tại phần bụng nổ tùng h ư ờ n g chạy toàn thân lại tiêu không khỏi thoải mái nhắm mắt lại hắn cảm giác chính mình giống như ngâm tại trong nước ấm có một cỗ buồn ngủ cảm giác lý tâm ăn mắt hai tên thị vệ lập tức tiến lên đỡ dậy lại tiêu đem hắn đưa về gian phòng nghỉ ngơi lạc thủy nhìn thấy lại tiêu rời đi không khỏi cười đem lại thanh y đi kéo tới v ừ a mới lạc thủy đem lại thanh y đi kéo đến một bên đơn giản giảng thuật một chút mình cùng lý tâm ăn sự t ì n h lạc thủy rất thông minh chuyên môn chọn những cái k i ê u mạo hiểm giảng thuật nghe được lại thanh y đi hải hùng kiếp đĩa nàng thế mới biết nguyên lai、like、bên ngoài như thế nguy hiểm chẳng biết tại sao nghe được những n à y sau lại thanh y trong lạy sau lại thanh y trong l ánh mắt của nàng kỳ thật vẫn luôn đang nhìn chăm chú lý tâm an bên này gặp hắn cùng phụ thân của mình trò chuyện hòa hợp trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bởi vì chuyện của nàng phụ thân nàng không thể không dỡ xuống thân bị, vương vị đem v ư ơ n g vị chuyển cho con của mình đồng dạng bởi vì nàng ca ca của nàng thời gian cũng trôi qua chẳng ra sao cả chấn bác vương thế lực quá lớn bất quá bất luận là phụ thân nàng vẫn là ca ca của nàng đều không có đoán trách qua nàng đây cũng là nàng có thể kiên trì nổi nguyên nhân một trong thanh y tỉa ngươi cùng phu quân thật tốt tâm sự nếu như hắn lúc giết người nói cho ta ta giút ngươi đánh h ắ n lạc thủy cười đối lại thanh y r ỉ mở miệng sau đó quay người rời đi cách đó không xa tiểu đào thấy thế đ ộ i vàng hướng lấy còn lại bọn nha hoàn phất tay mang theo người rời đi giờ phút này nơi này còn sót lại lý tâm an cùng lại thanh y r ỉ lý tâm an nhìn xem lại thanh y r ỉ đối phương cũng đồng dạng đang nhìn hắn chỉ là trong h ố c mắt lần nữa có nước mắt phun trào lý tâm an chậm rãi tiến lên đem lại thanh y ôm vào trong ngực cảm giác được thân thể đối phương cứng ngắc hắn ôm chặt hơn nữa một chút thật xin lỗi thanh y r ỉ hắn nhẹ dọn mở miệng trong mắt đều là tự trách tri sắc hắn vừa nói trong ngực lại thanh y r ỉ liền anh một tiếng khóc lên nàng nguyên bản cứng ngắt thân thể trong nháy mắt mềm núi ra ghé vào lý tâm an trong ngực khóc ra thành tiếng những năm này nàng chịu được biết bao nhiêu bị khuất đồng thời còn có các loại trào phúng đã đến không hết đặc biệt là hầu tập trở thành c h ấ n bắc vương về sau vô số người đều đang nói nàng có mắt không trọng không nói địa phương khác chính là bình an quận chủ p h ủ đều có thị vệ cùng nha hoàng nghị luận những người này toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi phủ người bình thường đã sớm không chịu nổi những này lời làm thiếu nhưng lại thanh ý thì lại chịu được, được. nhiều như vậy bị k u ấ t cho dù là phụ thân lại t ê u nàng cũng không cách nào thổ lỗ hết chỉ có thể một mình tiếp nhận bây giờ nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể phát tiết đối tượng những này hủy khuất giống như vỡ đê h ồ n g lưu cũng không còn cách nào ức chế lý tâm an đưa tay vuốt ve lại thanh y phía sau lưng hắn cảm giác được ngược ớt một mảng lớn hơn nữa diện tích còn đang không ngừng mở rộng trong lòng càng tội lỗi đúng lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa nhướng mày nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy lạc thủy xuất hiện từ hư không cầm ra một cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi lao giả. lao giả này chính là trương mẫu sâm lạc thủy đối lý tâm an mịt cười mang theo trương m ậ u sâm biến mất tại nguyên chỗ thời gian trôi qua lại thanh y tiếng khóc dần dần thu、nhỏ. tay của nàng chẳng biết lúc nào ôm vào lý tâm an lý tâm an dùng tay vớt ve lấy nàng mái tóc đen nhánh trong đầu đều đang nghĩ lấy cùng lại thanh ý lìa nhận biết từng ly từng tí hắn chậm rãi đem lại thanh ý lìa phụ chính nhìn xem nàng hai mắt sưng đỏ trong mắt đều là t h ư ơ n g tiếp vẽ lại thanh ý lìa nhìn thấy lý tâm an trước ngực ướt một mảng lớn gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên sau đó túi đầu xuống lý tâm an nắm nàng đi đến một bên trên ghế ngồi xuống cho lại thanh ý lìa rót một c h é n trả thanh ý lìa ta có lôi với ngươi để ngươi thụ nhiều như vậy k ổ ngươi yên tâm từ nay về sau ta sẽ không ở vức xuống ngươi về sau ta sẽ đền bù ngươi lý tâm an nhìn xem lại thanh y rỉa t h ầ n s á c nghiêm nghị mở miệng lại thanh y rỉa con mắt bỏ ngầu sau đó chậm rãi gật đầu cái này trăm năm qua nỗi lòng lo lắng giờ phút này rốt cục có đấu cảng chương m t r ă m ba m ư ơ chấn bác vương phủ giết chóc t r ư ơ n g 1037, t r chấn bác vương phủ giết chóc bình an quận chủ phủ đ ạ i sành lý tâm an cùng lạc thủy ngồi ở c h ỗ đó bọn hắn cách đó không xa đứng đ ấ y tiểu đạo lại thanh y rỉa cũng không ở nơi này mà là đi tắm rửa thay quần áo đằng sau nàng rốt cục kịp phản ứng mình bây giờ bộ dáng tất nhiên không dễ nhìn liền đứng dậy chạy t i ể u đào bởi vì lứa tuổi cho nên hầu hạ lại thanh y để rửa mặt đ ổ i thành một cái khác tuổi nhỏ n h a hoàn giờ phút này đại sành trên mặt đất nằm một thân ảnh người này chính là trương mậu sâm lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trương mậu sâm một cái kim đ a n cảnh đ ỉ n h phòng cũng dám đến dưng ơ oai quả thực là không biết sống chết giờ phút này trương mậu sâm trong mắt đều là vẻ sợ hãi hắn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng hắn l ạ i như thế nào bị phát hiện chính yếu nhất hắn vậy mà không có chút nào l ự c phản kháng lạc thủy tra xét xong sao chuyện gì xảy ra lý tâm an nhìn xem lạc thủy nhàn nhạt mở miệ hỏi Lạc những ủ y gật gật đ năm này trấn bắc vương một mực chèn ép vĩnh thân vương phủ đồng thời càng là phái người nhìn chằm chằm bình an quận chủ phủ nếu không phải bọn hắn không dám đắc tội long h ổ sơn nguyên đạo tử nói không chừng đã thay thế đại hán vương triều cái này trấn bắc vương giã tâm không nhỏ hắn nhường người này liên hệ mấy cái tàn tu chuẩn bị ám sát đương kim đại hán vương triệu thiết tử hiện tại hoàng cung ở trong không ít người đều là trấn bắc vương người chỉ cần đại hán này vương triệu thiên tử vừa chết hắn liền có cơ hội đi ra một bước cuối cùng lạc thủy đơn giản đem biết chuyện giới thiệu một chút lý tâm an sau khi nghe xong trong nháy mắt sắc mặt như sưng lạnh thân hôn của hắn tuôn ra trực tiếp tràn vào trương mẫu xâm thần hồn t ứ hải đối phương trong miệm không ngừng phát ra tiếng tê thảm âm thanh. hãn tử trương m ậ u xâm thần hồn thất hải bên trong thấy được nhiều thứ hơn trong mắt sát cơ phun trào theo hắn tâm niệm v ừ a động trương m ậ u xâm nguyên thần trực tiếp bị lý tâm an từ thần hồn thất hải bên trong kéo ra đi ra hai tay của hắn vung lên từng nét đùa c h ú rơi vào gào thảm trương m ậ u xâm nguyên thần bên trên hình thành một cái trận pháp đặc biệt đây là đặc biệt nhằm vào nguyên thần trận pháp trận pháp này sẽ trong vòng một ngày hấp thu xong người này tất cả thần hồn chi lực quá trình cực kỳ thống khổ theo hắn n g lạnh một tiếng trương mẫu xâm nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một lần nữa trở lại trong mi tâm trương mẫu xâm thân thể run dậy cái này đều là ai à, thật là đáng sợ. loại này v à i khúc nguyên anh lao quái là tuyệt đối không thể có chẳng lẽ là hỏi đỉnh cảnh đại năng hay là thiên môn cảnh cường giả nghĩ tới đây trương m ậ u x â m suýt chút nữa thì đã hôn mê chính mình đây là tạo cái gì người ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội lập tức đi chấn bắc v ư ơ n g phủ diệt cả nhà nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết lý tâm an nhìn xem trương m ậ u x â m lạnh lùng mở miệng theo hắn vừa dứt tiếng trương m ậ u x â m nguyên bản bị phong ấn tu vi trong nháy mắt khôi phục nhưng hắn lại một cử động cũng không dám nhớ kỹ ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian nếu như nửa canh giờ ta không có đạt được kết quả mong muốn Ta diệt n g ư ơ i trưng Ngươi ra.、Người、cũng có thể lựa chọn trốn nhưng n g ư ơ i có thể thử một chút lý tâm a n sau khi nói xong hư không một nắm trước mắt hư không trực tiếp nổ tung xuất hiện một cái lô đen một màn này đem trương m ậ u xâm dọa phải h ồ n phi phách tán loại thủ đoạn này hắn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc muốn dạng gì cường giả mới có thể làm được đại nhân yên tâm ta bây giờ liền đi trương m ậ u xâm vội vàng mở miệng giờ phút này trong lòng của hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ khác đối phương nếu như muốn giết hắn giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy đối phương không nguyện ý ra tay đối phó trấn bắc vương phủ tất nhiên là khinh thường ra tay mới khiến cho chính mình làm thay t r ư n g m ậ u sâm sau khi nói xong cũng không dám lại dừng lại trực tiếp nhanh chóng chạy trốn rời đi một bên tiểu đào hoàn toàn thấy c h ó n g loại thủ đoạn này ở đâu là nàng có thể lý giải nàng nguyên bản còn muốn đem những n à y năm trấn bắc vương phủ ước hiếp tiểu thư chuyện nói ra nhưng hiện tại xem ra không cần như thế chỉ một lát sau khoảng cách bình an quận chủ phủ hai con đường trấn bắc vương phủ bên trong tiếng rết nổi lên một phía t r ư n mẫu sâm trở lại trấn bắc vương phủ sau đầu tiên đem trấn bắc vương phủ hai vị cung phụng têu tới hai người này đều là kim đàn cảnh trung kỳ tu bi hắn biết rõ trấn bắc vương phủ những người khác không cách nào ngăn cản hắn có thể đối với hắn tạo thành thiệt thoái cũng liền hai người này hai người này trước hết trừ bỏ hai cái này cung phụng không có chút nào đề phòng dù sao trương mậu s â m thế nhưng là trấn bắc vương sư tôn đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm một đạo đao quang chém qua hai cái đầu bay thẳng lên giữa không trung trong miệng hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn nhưng trương mậu s â m đã độc thủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ l ư thủ hắn trực tiếp hai đao đ e m hai người đầu lâu trực tiếp chém mỡ trấn bắc vương phủ thị vệ đều sợ ngây người không biết do đã xảy ra chuyện gì bọn hắn đều là khiếp sợ nhìn xem trương mậu sâm trương mậu sâm không để ý đến những người này bọn thẳng nhập trấn bắc vương phủ hậu viện đem trấn bắc vương con cái r ế t sạch sành xanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên toàn bộ trấn bắc vương phủ loạn thành một đoạn trấn bắc vương mang theo thị vệ xuất hiện lúc trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng hắn không thể tin nhìn xem trương mậu sâm trương mậu sâm ánh mắt đạm mặt nói đồ nhi muốn trách chỉ có thể trách chín người nhớ thương không nên lo nghĩ người ngươi cũng đã biết tiến vào bình an quận chủ phủ người có nhiều đáng sợ lão phu tại trước mặt bọn hắn sâu kiến đều không phải là nếu như ta không giết cả nhà ngươi hắn liền phải diệt lão phu toàn tộc lão phu dạy ngươi lâu như vậy càng là đem ngươi bồi dưỡng thành trấn bắc vương ngươi nên hưởng thụ đều hưởng thụ lần này liền xem như ngươi trả lão phu thụ nghiệp tri ân cuối cùng lão phu còn muốn hướng ngươi mượn một vật ngươi đầu người ta mượn dùng một chút trương m ậ u s â m sau khi nói xong hướng thẳng đến trấn bắc vương đánh tới trấn bắc vương hộ vệ mong muốn ngăn cản nhưng trương mẫu xâm hử lạnh một tiếng trong tay kiếm quang trèn xuống từng đạo kiếm khí bắn trực tiếp đem những hộ vệ này xuyên thủng trấn bắc vương liên cùng lui lại nhưng một đạo đao quang c h é m qua đầu của hắn bay thẳng lên trên trời hắn b ấ t quá là chúc cơ cảnh làm sao có thể trốn được trấn bắc vương p h ụ giết chóc kinh động đến kinh đông người lần lượt từng thân ả n h phi thăng giữa không trùng hướng phía trấn bắc vương p h ụ nhìn lại bọn hắn nhìn thấy động thủ người chính là trương mậu xâm thời điểm trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ khó tin trong hoàng cung cục u n g p h nhìn thấy trấn bắc vương hầu tập bị giết sau trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng vội vàng hồi cung đi bầm báo bọn hắn biết chuyện đã xảy ra hôm nay đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại hán vương triều m á y liệt như vậy trấn bắc vương phủ lại bị người rết sạch sành xanh chuyện này đối với đại hán vương triều vương thất tới nói là một cái thiên đại h ả o sự t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi tám quyết định rời đi đến táng thiên hố trương một nghìn không trăm ba mươi tám quyết định rời đi đến táng thiên hố lý tâm an cùng lạc thủy tự nhiên biết trấn bắc vương phủ phát sinh tất cả kỳ thật bọn hắn căn bản không quan tâm trấn bắc vương hầu tập sinh tử bởi vì lại thanh y lìa chờ đều muốn theo bọn hắn rời đi nơi này đi hướng đại đến thánh tông lại thanh y lìa lại xuất hiện ở đại sành vừa mới tắm rửa qua đi nàng trải qua một phen ăn mặc giống như lại về tới thiếu nữ thời kỳ chỉ là ánh mắt còn có một số sưng đỏ nhưng khỏe miệng lại có nụ cười n h ạ t nhạt giờ khác này nàng trong lòng là vui vẻ hai đầu lông mày kia kia vẻ u sầu tan thành mấy khói lý tâm an không có nói chân bắt vương phụ truyện mà là cười cùng lại thanh ý đi nói đến rời đi sự tình lại thanh ý thì sau khi nghe được cũng không có chút nào do dự nàng đối với nơi này cũng không có quá nhiều chiều cố nàng sắp xếp người đi một chuyến b ĩ n h thân vương phụ dù sao kia là ca ca của mình phụ đệ không lâu sau đó một cái tướng mạ o uy nghiêm nam tử trung niên liền đi đến trên người hắn có một cỗ trúc cơ cảnh trung kỳ bí áp nam tử này chính là lại thanh y ca ca lại khang hắn giờ phút này một mặt vẻ hưng phấn hắn còn tưởng rằng mội mội nhường hắn đến là bởi vì biết chấn bắc vương phụ truyện vừa tiến vào đại sảnh hắn liền thấy lý tâm an cùng lạc thủy không khỏi s ư ơ n g s ờ trực giác nói cho hắn biết hai người này không đơn giản đại ca vừa nhìn thấy lại khang lại thanh y l i ề vội vàng mở miệng trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ lại khang nhìn xem mội mội của mình không khỏi s ư ơ n g s ờ hắn đã không biết rõ bao lâu không có tại mội mội mình trên mặt nhìn thấy nụ cười như thế trên mặt của hắn cũng không khỏi hiện ra nụ cười sau đó cười nói thanh y n g h ĩ ngươi cũng biết chấn bắc vương phụ c h u y ệ n lại thanh y không khỏi s ứ c sở nàng không rõ đại ca nói lời là có ý gì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngờ bực nhưng nàng giờ phút này trong lòng vui vẻ cũng không kịp nghĩ nhiều đối với lại khang mở miệng nói đại ca hắn là lý tâm an vị này là lạc thủy tỷ tỷ lại thanh y sau khi nói xong gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên lại khang s ứ n g sở hắn nhìn xem lý tâm an sau đó hai mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe run rẩy nói ngươi là lý tiên sư hắn tự nhiên kích động phải biết trong vương c u n g thế nhưng là có lý tâm an chân dùng tàng thư a các bên kia cũng có hắn rất sớm đã thấy qua đối với lý tâm an sự tình hắn cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần bất quá lúc trước hắn cùng mình quan hệ của cha huyên náo có c h ú t cương bởi vì hắn nữa thích nữ tử là một người bình thường nhà nữ nhi vì chuyện này hắn cùng phụ thân lớn ẩm mỹ một trận sau đó rời đi vĩnh thân vương phủ vĩnh thân vương phủ đối ngoại cũng nói về sau không có đứa con trai này chỉ có lại thanh ý rỉa nữ nhi này thàng đến lại thanh ý rỉa đào hôn chuyện này càng diễn càng cháy mạnh vĩnh thân vương đều bị buộc tới tiết lộ lúc này mới đem lại khang tìm trở về đem thân vương vị chuyển cho hắn bởi vậy lại khang hóa ra là chưa từng gặp qua lý tâm an chỉ nhìn qua chân dung lý tâm an nghe được lại khang lời nói không khỏi gật gật đầu cười đi tới lại thanh y đi hẻ bên người trực tiếp bắt lấy lại thanh y đi hẻ một cái tay lại thanh y đi thân thể cứng đờ vùng vẫy một hồi thấy không có tránh thoát gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đoạn á h g vân đúng ta chính là trong miệng n g ư y i lý tiên sư cũng là thanh y đi hẻ một mực chờ đợi người kia lý tâm an chậm rãi mở miệng hắn là thật không cách nào kêu lên đại ca hai chữ dù sao hắn so với lại khang lớn hơn nhiều lắm lại khang nhìn xem lý tâm an lại liếc mắt nhìn mội mội của mình trong lúc nhất thời hắn không biết rõ nói cái gì hắn mơ hồ minh bạch trấn bác vương phụ truyện có lẽ liền cùng trước mắt lý tiên sư có quan hệ lại thanh y l i ề lần nữa vùng vây một hồi lần này tay của nàng thuận lợi từ lý tâm an trong lòng bàn tay tranh thoát lý tâm an cùng lạc thủy thối lui ra khỏi đại sành đem nơi này lưu lại cho bọn hắn huynh mội dù sao rời đi lời nói về sau liền không trở lại rất nhanh lại thanh y thì huynh mội liền đi ra chuyện so trong dự đoán còn muốn thuận lợi lại khang đã sớm chán ghét cuộc sống bây giờ không chút do dự bằng lòng đi theo cùng nhau rời y lý tâm an biết sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra dạng này về sau cũng liền không thiệt thoái bọn hắn tại kinh đô chờ đợi một ngày cho lại thanh y lại khang thu dọn đồ đạc thời gian đồng thời lại thanh y còn muốn phân phát nô b ộ n bình an quận chủ phủ lại thanh y không hề động những vật này bản thân là thuộc về đại hán vương triều vương thất tất cả lại khang mạch này cũng không có nhiều người hắn chỉ có một trai một cái nữ nhi đã xuất giá sinh hoạt không sai hắn cũng mặc kệ con của hắn mạch này đồng dạng cũng là đơn truyền bất quá nhiều hai cái tàn tôn bây giờ đều đã lập gia đình bọn hắn cũng không nguyện ý lưu lại thứ o à n cùng bộ một c ỗ đi theo đi. Kể từ đó, rời coi theo từ t không h lo Kể có cũng lắng. Ngày là hai qua đi, đại hán về ư ơ n g t r i u quận kinh、đông、người, phát hiện người đi đông bệnh thân vương、phủ、cùng bình an quận chủ phủ người đã đi nhà chống.、Từ、nay phát phủ chủ phủ đã Từ về sau không có người gặp lại qua bọn hắn lý tâm an mang theo lại thanh ý gì chờ trở, trở lại khoái kiếm môn về sau hắn lần nữa đi một chuyến long hồ sơn đơn độc gặp nguyên đạo tử hắn cho nguyên đạo tử một cái chữ vật giới chỉ bên trong có hai cái đặc thù đan dược lần trước tới đây nguyên đạo tử cũng không nhắc tới những thứ này sự tình nhưng lý tâm an có ân tất báo có những đan dược này nguyên đạo tử tương lai có hy vọng đột phá tới thiên tử cảnh hắn sau đó tại long h ổ sơn bố trí một cái trận pháp bên trong ẩn chứa một góc thập phương chu thánh đại trận trận pháp này một khi dẫn động đủ đ ể diện s á t động thiên cảnh cường giả tối đỉnh dạng này trận pháp hắn không phải bố trí một tòa mà là ba tòa khoái kiếm môn cùng tiên kiếm tông đều có đây là hắn cho bách linh vực lưu lại nội t ì n h đến mức về sau bách linh vực có thể đi đến một b ư ớ c kia liền nhìn bách linh vực bên này tạo hóa lạc thủy cho k h á i kiếm môn lưu lại một thanh tiểu kiếm một khi kích hoạt bên trong có toàn lực của nàng mục í c sau đó bọn hắn không còn lư thẳng đến đại yến thánh tông mà đi lại tiêu lại thanh ý ỉ mặc hà bọn người nhìn thấy đại yến thánh tông sau chấn sợ nói không ra lời lý tâm an đem bọn hắn thu xếp tốt về sau thì rời đi hắn còn muốn đi cái cuối cùng địa phương cái kia chính là táng thiên hố năm đó bọn hắn chính là từ nơi này rời đi bách linh vực lý tâm an có dự cảm nơi này có lẽ giấu diếm bí mật gì năm đó hắn liền có chỗ hoài nghi nhưng bởi vì thực lực yếu nhược không dám đi dò xét hiện tại thì là không giống nhau rất nhanh hắn liền đi tới táng thiên hô trên h ô n g ánh mắt đạm mặc nhìn phía dưới hắn thần hồn quân ra hướng phía táng thiên hố bao phủ tới quả nhiên ở bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đi ra cho ta hắn băng lanh thanh â m chuyển khắp toàn bộ táng thiên hố táng thiên hố chỗ sâu một cái lao giả mở hai mắt ra trên người hắn có một cô động thiên cảnh đỉnh phong huy áp lao giả cảm nhận được k i a c ố bài sơn đảo hải thần hồn chi lực trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi hắn không dám thất lễ từ hố sâu chỗ sâu nhất bay ra trong nháy mắt đi vào giữa không trung đây là một cái nhìn qua chừng bảy mươi tuổi láo giả trên người hắn có nồng đậm thị khí p h o n trào tiểu hữu lao phu đối bách linh vực không có áp ý chỉ là cần phải mượn nơi này thi khí tu luyện m à t h ô i lão giả vội vàng mở miệng hắn từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ chương một nghìn không trăm ba mươi chín rời đi bách linh n ự c khiếp sợ lý kỷ linh t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi chín rời đi bách linh n ự c khiếp sợ lý kỷ linh lý tâm an ánh mắt đạo m ạ c đ ả o qua lão giả sau đó lạnh lùng nói ta biết ngươi không có ác ý không phải ngươi đã là cái người chết viên kia hạt châu không phải ngươi có thể luyện hóa lý tâm an sau khi nói xong đưa tay hướng phía phía dưới một trào phía dưới trong nháy mắt t m ầm chấn động lão giả sắc mặt đại biến trên thân khí tức chấn động cực kỳ kịch liệt nhưng cuối cùng không dám ra tay chỉ thấy phía dưới một cái hạt châu màu đỏ ngòm bay ra hạt châu phía trên có quy tắc chi lực lưu chuyển đây là một cái chuẩn thánh binh hạt châu này bên trong ẩn chứa sát khí n g ậ p trời lão giả sở dĩ lựa chọn nơi này chính là mong muốn dùng nơi này nồng đậm thi khí áp chế trong hạt châu kinh khủng sát khí nhưng hắn xem thường chuẩn thánh binh đáng sợ phía trên lưu chuyển quy tắc chi lực không phải hắn có thể luyện hóa đúng lúc này viên kia hạt châu phía trên quy tắc chi lực điên của một phát mong muốn thoát khỏi lý tâm ăn trong lòng bàn tay tuân ra hất lực lục không khỏi sắc mặt đại biến hắn trước kia trải qua loại sự tình này tự nhiên biết cố lực lượng này đáng sợ bao nhiêu hắn nhìn về phía lý tâm an khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh hắn ngược lại muốn xem xem đối phương muốn ứng đối ra sao n g ư ờ i còn dám dãy ruột ta hủy ngươi lý tâm an h ừ lạnh một tiếng hắn thần hồn chi lực vân ra hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp đập vào hạt châu này phía trên một tiếng rên dỉ từ hạt châu màu đỏ ngọc bên trong truyền ra nó trong nháy mắt đỉnh chỉ dãy ruột bị lý tâm an trực tiếp chộp vào lòng bàn tay lao giả thấy cảnh này sắc mặt đại biến nhìn về phía lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi lý tâm an không để ý đến lao giả mà là nhìn xem cái này mai hạt trâu màu đỏ n g ỏ n hắn thần hồn t u ơ n ra trực tiếp tiến vào hạt trâu màu đỏ như máu nội bộ chỉ thấy trong hạt trâu s á t lục chi khí còn như thủy triều phun trào tại những này s á t lục chi khí ở giữa vậy mà tạo thành một thanh máu trường đao màu đỏ cây đao này cũng không phải là thực chất trường đao mà là từ s á t lục chi khí ngưng tụ mà thành bên trong còn ẩn chứa rét chóc bản nguyên chi lực hắn thần hồn lui đi ra nhìn về phía lao giả kia tại thiên cơ tham chắc thuật phía dưới lao giả trong mắt hắn không có bí mật hắn rất là ngoài ý mớn lao giả này tên là lại sa đạo trong cơ thể hắn chạy xuôi huyết mạch lại là đại hán vương triều vương thất huyết mạch tại lao giả trong thân thể có một đạo thật dài vết thương đây không phải bình thường vết thương mà là vết thương đại đạo chính là đạo này tổn thương tồn tại hắn cơ h ộ không cách nào cùng người đạo thủ không phải vết thương này liền sẽ mở rộng một khi mở rộng tới trình độ nhất định lao giả chỉ có một con đường chết hắn có chút rõ ràng vì sao lao giả muốn luyện hóa cái này mai hạt trâu màu đỏ như máu mục đích của hắn kỳ thật chính là chữa trị vết thương trên người lý tâm an suy tư một lát vung tay lên một cái bình xứ bay ra đi thẳng tới trước mặt lão giả viên kia hạt châu không cách nào chữa trị trên người ngươi đại đạo vết thương cái này mấy cái đ a n dược cho ngươi hẳn là đủ để cho n g ư ơ i khỏi hẳn hạt châu ta lấy đi ngươi có dị dị nghị không lý tâm an thanh â m đạm mạc văng lên sau đó ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng l ã o giả kia lão giả nhìn trước mắt bình xứ hai mắt sáng lên hắn cũng không có k h á c h khí trực tiếp tiếp được sau đó mở ra một cỗ nhàn nhạt đ a n dược mùi thơm từ miệng bình t r à n g ra lão giả ngửi một bụng trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân thoải mái không khỏi vui mừng quá đỗi đa tạ tiền bối l ã o giả vội vàng hướng lý tâm an ôm quyền ngỏ ý cảm ơn lý tâm an gật gật đầu không có tại dừng lại thân thể phi t ố c làm nhạt sau đó biến mất không còn tam tích l ã o giả nhìn xuống phương táng thiên hố một cái hắn ở chỗ này chờ đợi bao lâu hắn chính mình cũng không biết nơi này thi khí có thể áp chê trong thân thể của hắn vết thương đại đạo bởi vậy hắn chưa hề rời đi hắn nhìn thoáng qua xa xa phương hướng lấy ra một viên đăng dược nuốt vào trong bụng thân thể lần nữa chìm vào táng trong hố trời hắn quyết định chờ thương thế khỏi hẳn liền trở về đại hán vương triều tương lai cũng là không đi yên lặng thủ hộ nơi này lý tâm an quay trở về đại yến thánh tông sau bầu trời vỡ ra vết rách to lớn đại yến thánh tông lần nữa tiến vào hư không biến mất không còn tam tích ở phía xa hai thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn xem đại yến thánh tông biến mất tại hư không ánh mắt phức tạp bọn hắn biết về sau hẳn là sẽ không lại có cơ hội gặp mặt hai người này một cái chính là tả l ư ợ n g một cái khác thì là bạch mi đạo nhân đại hoa ngực rộng t h à n h điện bây giờ trở thành đại hoa ngực mạnh nhất thế lực cái này trăm năm qua rộng thanh điện phát triển cực kỳ cấp tốc một nhóm lớn nguyên bản người mới bây giờ trở thành rộng thanh điện trụ cột bức vàng những người này ở trong đã bao hàm lữ ưu lan dương phong hoa nhan nói rõ sông mưa lý tu trúc nam cung ánh nguyệt liêu s ố i trương diệu thiên trở bọn hắn nguyên bản đều là các phong thiên tiêu bây giờ trực tiếp trở thành các phong phong chủ lữ ưu lan càng là trở thành rộng thành điện tân nhiệm điện chủ tu vi đạt đến động thiên cảnh sơ kỳ nàng sở dĩ lên làm điện chủ là lý kỷ linh cực lực ủng hộ duyên cớ h u y ề n gia xâm lấn đại hoa ngực sau đại hoa ngực cao tầm cơ hồ chí tử lý kỷ linh tại lý tâm an trợ giúp dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh trở thành đại hoa ngực người thứ nhất hắn đối với quản lý rộng thành điện cũng không có bao nhiêu hứng thú lữ hữu lan lại là nguyên điện chủ lữ văn vừa nữ nhi tại l ý kỷ linh duy trì dưới không có người đưa ra phản đối cái này trăm năm xuống tới tu vi tiến bộ nhanh nhất chính là nam cung ánh nguyện cùng lý tu chúc hai người đều đạt đến động thiên cảnh trung kỳ cái trước là lúc trước lý tâm an trợ rút cái sau thì là thanh đao ý tu luyện đến một mức độ đáng sợ hiện tại rộng thành điện so với trăm năm trước càng mạnh dù sao lúc trước động thiên cảnh cừng giả chỉ có lao tổ quảng thiên từng cái người kia một trận đại chiến làm cho cả đại hoa mực ý thức được bọn hắn có yếu căn bản không có cái vốn để kiêu nào cho nên cái này trăm năm qua tất cả mọi người là l i ề u mạng tu luyện trong lòng đều nhẫn nhịn một c ố c khí vạn đan phong bên này lý kỷ linh vừa mới luyện chế xong một lò đan lược trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mệt mỏi hắn cũng không có đảm nhiệm vạn đan phong phong chủ v ạ n đan phong phong chủ chính là nam cung ánh nguyệt hắn có chút đau đầu bởi vì nguyên bản bảo hộ đại hoang n ự c kết giới vỡ vụn cái này cũng mang ý nghĩa đại hoang n ự c một lần nữa cùng liên lạc với bên ngoài ở cùng nhau t r ă m năm trước trận đại chiến kia hắn đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt nếu là trung châu vực lần nữa giáng lâm đại hoang n ự c h ắ n không biết rõ đại hoang trong khoảng thời gian này đại hoang b ự c các thế lực lớn đều biến khẩn trương lên lẫn nhau đều tại lo lắng chuyện này hắn sau đó nghĩ đến cái k i ê u biến mất trăm năm đệ tử cũng không biết hắn bây giờ như thế nào nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài một tiếng đúng lúc này lý kỷ linh bỗng nhiên có cảm ứng nhìn về phía trước chẳng biết lúc nào trước mặt của hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh hắn giật nảy cả mình trên thân khí tức đang muốn bộc phát nhưng hắn thấy rõ người tới hình dạng sau nguyên bản muốn bộc phát khí tức trong nháy mắt tiêu tán trong mắt của hắn lộ ra vẻ không thể tin lý tâm an lý kỷ linh run dậy thanh âm mở miệm hắn không nghĩ tới Chính cái mình vừa nghĩ đến này này mà vừa vị vậy đệ đệ tử, cái này đệ tử lý i hiện tại đại đại bài kiến ế n mình. hoang trương hoang tôn. xuất du du trước mắt Trước tử lịch lịch đệ sư vực l vực tâm an c ư ờ i đối lý kỷ linh mở miệng hắn nhìn thấy lý kỷ linh so với ban đầu thương giả đi không b t không khỏi thở giải lấy tu vi của đối phương nguyên lẽ ra không nên giả nhanh như vậy giải thích duy nhất chính là áp lực trong lòng quá lớn liên quan tới điểm này hắn có thể lý giải đại hoang n ự c trận đại chiến kia đối toàn bộ đại hoang n ự c đều tạo thành trọng thương lý kỷ linh cần gánh vác lên rộng thành điện phát triển áp lực tự nhiên không thể coi thường bên cạnh hắn hai người chính là lạc thủy cùng lại thanh y lìa giờ phút này lại thanh y lìa so với ban đầu ở bách linh v ự c hoàn toàn khác biệt cả người mặt mày tỏa sáng tu v i của nàng từ trúc cơ cảnh bước vào kim đan cảnh sơ kỳ thọ nguyên được đến tiến một bước tăng trưởng dung mạo càng trẻ lạc thủy cùng lại thanh y lìa cũng liền vội vàng tiến lên đối lý kỷ linh thi lễ lạc thủy lại thanh y lìa bài kiến sư tôn lý kỷ linh thấy cảnh này trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười nói liên tục bà c h ư tốt hắn nhìn thoáng qua lạc thủy trong lòng không khỏi giật mình dị t h ư ờ n g bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương trong ba người hắn duy nhất có thể nhìn thấu chỉ có lại thanh y đi h ả lý kỷ linh chỗ ở chính là v ạ n đan phong hậu viện nơi này bình thường cũng có rất ít người tới q u á y dày bốn người khoanh chân ngồi tại một cái bàn trước lại thanh y đi chủ động tiến lên cho mấy người châm trả những ngày này lại thanh y đi thấy được một cái thế giới hoàn toàn khác biệt tấm mắt của nàng trong nháy mắt liền mở ra đen nhánh hư không mỹ lệ thất thải c ự c quang vô cùng cường đại hứng thú mấy bạn trượng cổ yêu cổ ma trở lần lượt đổi mới nàng nhận biết nàng rốt c ũ n g biết trước kia lưu tại đại hán vương triều các nàng đều chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi lý kỷ linh nhìn xem lại thanh ý d ị c ù n g l g ạ c thủy âm thầm gật đầu trên thân hai người đều có một cô ung dung h ò a quý khí tức sư tôn những năm này qua vẫn tốt chứ lý tâm an mở miệng cười nhìn trước mắt lý kỷ linh hắn cảm giác giống như chính mình lại về tới lúc trước đi vào vạn đàn phong cảnh tượng lý kỷ linh mỉm cười mở miệng nói trình thể khá tốt vừa bắt đầu những năm kia áp lực tương đối lớn dù sao tình huống lúc đó ngươi cũng biết về sau bọn hắn dần dần trưởng thành mỗi cái đều đang liều mạng tu luyện dần dần gánh b á t tông môn gánh nặng ta liền nhẹ nhõm nhiều nói đến hiện tại rộng thành điện so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều nhưng chúng ta vẫn luôn không dám vung lòng nếu là lại có người đến mưu đồ đại hoa ngực chúng ta không hy vọng xảy ra lần trước chuyện như vậy lý tâm an nghe được lý kỷ linh lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó thần sắc nghiêm nghị nói sư tôn ngươi ý nghĩ này là đúng b ấ t quá hiện tại uy hiếp không phải tới từ t r u n g châu n ự c mà là đến từ một cái càng thêm địa phương đáng sợ sư tôn ngươi khả năng không biết rõ có khác đại lục nhìn chúng thánh hòa đại lục nhiều nhất ba mươi năm bọn hắn liền sẽ giáng l ô n cái này cũng mang ý nghĩa một trận quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục đại chiến muốn mở ra mặc dù đại hoa ngực sẽ không trở thành chiến trường chính nhưng đến lúc đó cũng khó tránh khỏi bị tác động đến ta lần này tới ngoại trừ thăm hỏi sư tôn bên ngoài chính là muốn nói cho sư tôn chuyện này lý kỷ linh nghe được lý tâm an lời nói không khỏi sắc mặt đại biến hắn biết rõ chính mình cái này đại tử tuyệt không có khả năng cầm lấy cái nói vừa nghĩ đến đây trong lòng của hắn trong nháy mắt cảm giác c h ị u nặng nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau đó cười nói an tâm ngươi chuẩn bị khi nào thì đi muốn hay không nhìn một chút những người khác lý kỷ linh sở dĩ nói câu nói này kỳ thật cũng là một loại thăm dò hắn biết nam c u n g ánh nguyệt ưa thích chính mình cái này đại tử lý tâm an mỉm cười mở miệng nói sư tôn ta lập tức đi ngay vì ứng đ ố i tương lai đại kiếp ta chỉ có thể là đem toàn bộ thánh hòa đại lục đi một lần đến mức những người khác đã không thấy t â m hơi không phải một hồi phân biệt đại gia trong lòng cũng không dễ chịu đúng rồi sư tôn nơi này có chút đan dược ngươi nhìn xem phân p h i à nếu như vận dụng thỏa đáng có thể vì rộng thành điện bồi dưỡng được mấy cái động thiên cảnh cường giả tối đỉnh đến lý tâm an sau khi nói xong xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa đến lý kỷ linh trước mặt lý kỷ linh đưa tay tiếp nhận trong lòng không khỏi thở dài hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này đời người luôn luôn có chút t i ế t v ố i cái này có lẽ mới thật sự là đời người a sau đó lý kỷ linh hỏi một chút lý tâm an những năm này kinh nghiệm lý tâm an nói đơn giản một chút bọn hắn không có dừng lại quá lâu sau đó nhường lạc thủy cho lý kỷ linh một cái ngọc giản trong này phong ấn lạc thủy một kích hy vọng đừng dùng tới mai ngọc giản này a mấy người tới không kém hơn nửa canh r ờ liền rời đi phong ở bên trong còn lưu lại mấy người khí tức đại sứ bá ngươi ở đâu trường giáo để cho ta đi chung với ngươi một chuyến chủ phong đại điện thương nghị một chút đệ tử thi đấu chuyện ngoài phòng nam cung ánh n g u y ệ t thanh âm vang lên rộng thanh điện mỗi mười năm cử hành một lần thi đấu từ đó chọn lựa ra nhất là đệ tử có tiềm lực cường điệu bồi dưỡng chuyện này đã trở thành rộng thanh điện truyền thống cũng là một chuyện quan trọng nhất cuộc tỉ thí này các phong phong chủ đều sẽ có mặt lý kỷ linh bây giờ chính là nguyên lão cấp bậc nhân vật tự nhiên muốn tham gia lý kỷ linh nghe được nam cung ánh nguyễn thanh âm không k h i thở dài một tiếng vậy đại khái chính là duyên phận a nàng nếu là sớm đến một lát lý tâm ăn mấy người còn chưa rời đi gặp một lần tự nhiên không đáng nói đến mức gặp mặt về sau có thể hay không có cái gì tiến triển vậy thì không phải là hắn có thể quyết định nhưng nàng chính là muộn như thế một hồi cái này có lẽ chính là mệnh a t ố t ánh nguyệt ta cái này đến lý kỷ linh chậm rãi mở miệng sau đó mở cửa phòng ra cửa phòng mở ra trong nháy mắt nam c u n g ánh nguyệt đã nghe tới một tia nhàn nhạ son phân khí tức không khỏi n g h ê n mẩn nhưng nàng thần hồn đảo qua không có phát hiện có nữ tử thân ảnh nàng ung dung thản nhiên quyết định đợi chút nữa tìm người hỏi một chút hai người kết bạn từ bạn đan phong rời đi rất nhanh liền biến mất không còn tam tích bọn hắn không biết rõ giờ khác này ở vạn đan phong trên không lý tâm an lạc thủy lại thanh y để ba người đứng thẳng hư không thấy được vừa mới tất cả phu quân ngươi thật không đi xuống nhìn một chút lạc thủy mở miệng cười trong mắt còn có một tia giảo h a hương vị lý tâm an lắc đầu cười nói t ố t dám đùa dỡn phu quân xem ra gần nhất lá gan càng ngày càng ngập đi thôi nhiều khi gặp nhau không bằng không gặp có mấy người các ngươi là đủ rồi hắn sau khi nói xong hai tay trực tiếp ôm lên hai nữ v ò n g e o thân thể phi tóc làm nhạc biến mất tại nguyên chỗ trong hư không chuyển đến hai nữ tiếng cười duyên lý tâm an cũng không trực tiếp rời đi bọn hắn cùng chờ ở bên ngoài cơ trường s u ý ý ý để tụ hợp sau đó bỏ ra hai ngày thời gian đem đại hoang n ự c bốn phía du lịch một phen bọn hắn không đơn thuần là du lịch đồng thời cũng đang kiểm tra đại hoang n ự c có tồn tại hay không cái gì trôi đặc thù khoan hay nói bọn hắn xác thực phát hiện hai nơi thủy đi nơi này chuyển tống trận hai ngày sau bọn hắn q u a y về hư không tiến vào đại yến thánh tông mở ra trạm tiếp theo hành trình chương một n ư ơ i mốt h a n h hồng tụ xuất quan n h i tử lý chính dương chương một n ư ơ thanh hồng tụ xuất quan nhi tử lý chính dương thời gian trôi mau đảo mắt hai mươi năm cái này thời gian hai mươi năm t h á n h hòa đại lục đều cực kỳ bình tĩnh nhưng bình tĩnh phía sau tổng cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác đại yến thánh tông còn giống như ưu linh xuất hiện tại t h á n h hòa đại lục từng cái vực bọn hắn có khi cũng sẽ tại cái nào đó vực dừng lại mấy tháng sau đó mới có thể rời đi đại yến thánh tông danh tự tại cái này thời gian hai mươi năm cơ h ộ bị t h á n h hòa đại lục tất cả thế lực biết được khổng tước yêu vực bên này náo động mười năm gần đây cuối cùng hoàn toàn an định xuống tới mạch hòa thành trở thành khổng tức yêu vực thánh thành tất cả khổng tức yêu vực thế lực đều bị lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân chinh phục tại trải qua hơn mười năm gian luyện hắn trở thành khổng tức yêu vực vương tất cả thế lực cộng đồng ủng hộ vương trung châu vực thánh vương kết giới trải qua thời gian hai mươi năm rốt c ụ c cầm vang vỡ vụn trung châu vực xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người nhưng bây giờ trung châu vực đã không phải là lúc đầu t r u n g châu vực không còn có loại kia khí thế hùng h ộ do người tại thánh vương kết giới vỡ vụn này đó cố d ư ợ u chúc hiện thân nàng chậm g i i tiến vào trung châu vực sự xuất hiện của nàng nhường thánh tâm môn bên này vui mừng qua đỗi cố ra cũng phái người đến nhà chúc mừng nhưng cô r ư ợ u chúc ánh mắt bình tĩnh những n à y tiếng chúc mừng đối nàng không có bất cứ ý nghĩa gì nàng bị vây ở thiên phong n ự c trăm năm sớm đã có thể làm được mọi thứ không có chút rung động nào không có điên lên rơi đã là tâm lý cường đại thể hiện nàng có thể cảm giác được phân thân của nàng hoàn toàn thoát khỏi nàng chế ước thực lực có lẽ còn phía trên nàng cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ nàng rất muốn đi đ ạ i y ế n thánh tông một chuyến nhưng nàng biết cho dù là đi cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ đông v ự c trung châu n ự c bắc n ự c chờ chuyện đã xảy ra nàng vừa rời đi thiên phong n ự c liền biết nàng không nghĩ tới lý tâm ăn đã cường đại đến loại tình trạng này Năng ngầm đầu nhìn giới đầu bầu trời v ự cái c này trong mắt hai â nồng mươi t năm đông nam tây bắc bốn vực người nhìn lên bầu trời g i ớ i vực chi môn rất nhiều người trong mắt cũng không khỏi lộ giá vẻ sợ hãi có gia tộc đã quyết định rời xa nơi này bởi vì nơi này sẽ trở thành chiến trường chính tại tần lĩnh chỗ sâu một tòa đại điện xuất hiện tại lòng đất tòa đại điện này cực kỳ thần bí bên trong vậy mà tràn đầy vô tận hư không chi lực tòa đại điện này ở chỗ này không biết do tồn tại bao nhiêu năm đâu được người đều không có phát giác chính vào hôm ấy yên lặng vô số năm đại điện chi môn bị chậm rãi đ ẩ y ra một đạo áo đỏ thân ảnh từ trong đại điện một bước phóng ra nàng là thanh hồng tụ không có ai biết thanh hồng tụ căn bản không có rời đi tần lĩnh ngay tại tần lĩnh chỗ sâu tại nàng xuất hiện trong nháy mắt trong đại điện năm chữ hiển lộ ra h ư công chuyển thừa điện trên người nàng có một cỗ siêu biệt đỉnh phong bán thánh h u áp giờ phút này nàng, đặt đến năm đó tổ vũ trình độ đúng lúc này phía sau của nàng hai bà lao xuất hiện cái này hai bà lao trên thân đều có một cỗ bán thánh huy áp thánh nữ ngươi được đến chúng ta hư không truyền thừa điện truyền thừa muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đế lăng đại lục trọng trấn hư không điện một cái lao hầu chậm rãi mở miệng trong mắt của nàng lộ ra đặc thủ qua mang thanh hồng tụ ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua lao h ầ u kia bình tĩnh nói ta là đáp ứng các ngươi trọng trấn hư không điện sự tỉnh nhưng ta cũng đã nói phu quân ta rời đi nơi này đi hướng đế lăng đại lục mới là ta thực hiện lời hứa thời điểm hai bà lão nghe được thanh hồng tụ lời nói không khỏi những mày nhưng đối phương lúc trước đúng là nói như vậy thánh nữ bây giờ ngươi thu được truyền thừa l ế lăng đại lục bên kia tất nhiên cũng có cảm ứng nếu như tiếp tục lưu lại nơi này những người kia đến lúc đó tất nhiên thông qua giới vực c h i môn giáng lâm phía đại lục này bản nguyên c h i lực đã sớm bị người lấy đi thánh nữ lưu tại nơi này là không khả năng đột phá t h á n h vương chỉ có đi hướng đế lăng đại lục m ư ợ n nhờ nơi đó hoàn thiện pháp tắc c h i lực thánh nữ khả năng chân chính đi ra một bước cuối cùng thánh nữ cũng biết ta hư không điện chia làm ngũ mạch ngươi được đến mất quá là trong đó một mạch truyền thừa chỉ có đột phá t h a n h vương ngươi mới có tư cách đến cướp đoạt còn lại bốn mạch truyền thừa vừa mới mở miệng nói chuyện lao hầu mở miệng lần nữa nàng mong muốn thuyết phục thanh hồng tụ đi theo các nàng rời đi thanh hồng tụ ánh mắt đạm m ạ c nhìn thoáng qua kia hai bà lão lạnh lùng nói t ố t đừng nói nữa ngươi liền xem như nói t o a t i ề n ta tạm thời cũng không đi ta muốn đem chuyện nơi đây an bài tốt không có có nỗi lo về sau mới có thể rời đi các ngươi là chuẩn bị chờ tại tòa này truyền thừa điện bên trong vẫn là theo ở bên cạnh ta hai bà lão nhìn thấy l ạ thủy thái độ kiên quyết chỉ có thể thở dài trong đó một cái mở miệm nói thanh n ữ chúng ta tự nhiên muốn đi theo bên cạnh n g ư ờ i nếu có người đối thánh nữ bất lợi chúng ta cũng có thể là thánh nữ ngăn chặn đối phương thanh hồng tụ k h ẽ gật đầu nàng hai tay kết ấn đối với đại điện một chỉ toàn bộ đại điện trong nháy mắt tầm ầm chấn động vô số phủ bàn bộ phát đồng thời bắt đầu phi tốc thu nhỏ chỉ một lát sau tòa này h ư không chuyển thừa điện liền hóa thành một phương đại ấn màu và nóng g n bị thanh hồng tụ nâng ở trong lòng bàn tay nàng trực tiếp đem chuyển thừa điện thu hồi sau đó đối hai bà lao gật gật đầu ba người thân thể làm nhạc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm bọn hắn đã đi tới tần lĩnh trên không ba người không có vội vã rời đi hỏi thăm một chút những năm này chuyện đã xảy ra càng nghe càng là kinh hãi thanh hồng tụ không nghĩ tới chính mình phu quân sinh mánh như vậy vậy mà đã diệt trùng châu vực tứ đại gia tộc càng là ngăn cản mấy trăm vạn ma tộc t i ê n công kia hai bà lão cũng là khiếp sợ không thôi các nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ thánh nữ an b à i như vậy mới là đúng mấy người không còn lưu lại hướng phía linh lung vực mà đi thanh hồng tụ tạm thời không biết rõ đại yến thánh tông ở nơi nào nhưng nàng là nhất định phải về một chuyến linh lung vực phi tiên tông chuyện nàng nhất định phải an bài tốt tốt nhất có thể nhường lão tổ tại bồi dưỡng một vị tông chủ nhưng nàng cũng biết ý nghĩ này có vẻ như rất không có khả năng bởi vì lao tổ đã không có nhiều ít thọ nguyên nàng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước dù sao liền nàng chính mình cũng không biết những sự tình này muốn xử lý như thế nào lý tâm an cũng không biết thanh hồng tụ rốt cục xuất quan đồng thời còn thu được hư không chuyển thừa điện chuyển thừa hắn giờ phút này đang dạy một cái mười mấy tuổi nam hải t ử tu luyện nam hải này tên là lý chính dương chính là lại thanh ý lìa sở sinh cũng là hắn đứa bé thứ nhất chuyện này mường lạc thủy cơ trường xu đấu kỵ một chết không ít dây dưa lý tâm an nhưng bụng chính là không thấy nâng lên đến kể h từ h t đó lạc thủy cùng cơ trưởng xu mong muốn mang thai càng thêm khó khăn chính vì vậy lý chính dương từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền được lại thành ý đ ỉ lạc thủy cơ trưởng xu ba vị mẫu thân yêu ba người cơ hồ đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay nhìn xem hắn chậm rãi t r ở thành chính vì vậy g i a hỏa này từ năm tuổi bắt đầu chính là một cái hôn thê ma vương các loại chuyện xấu cũng dám làm năm tuổi liền dám bỏ lên trên cựu dai thần long trên lưng nhường thần long mang theo hắn tại đại yến thánh tông bốn phía nga o du không chỉ có như thế hắn vẫn là một cái tiểu ăn hàng đem rất nhiều trưởng lão nuôi s n g vật trực tiếp giết nồi lớn đun n h ư về sau vẫn không quên cho cái này trưởng lão đưa đi một bát lấy tên đẹp trưởng lão nuôi lớn không dễ dàng chén này thị chính là vất vả phí hết đương nhiên hắn còn nhỏ mặc dù bắt đầu tu luyện không có chém giết những cái kia sùng vật thực lực nhưng hắn có một cái đồng đoá thống kim bình tống kim bình cũng mặc kệ là cái nào trưởng lão chỉ cần tiểu chủ phân phó hắn trong nháy mắt mài đao x o è n x o è n những trưởng lão kia vừa bắt đầu còn không biết bọn hắn ăn chính là chính mình sùng vật thịt hung hăng khen lý chính dương hiểu chuyện mấy cái trưởng lão biết sau chuyện này ngay tại đại yến thánh tông truyền ra vì chuyện này lý tâm an không ít góp hắn nhiều lần đều đem tiểu t ử này cái mông mở ra hòa nhưng tiểu từ này thuộc châu nửa ngày không đến liền nhảy nhót tư mừng mà hắn phiền t h i bắt đầu lại thanh n g là thủy cơ trường su phân biệt tới đếm rơi hắn làm cho hắn đau cả đầu tiểu tử này là thật không b ấ t lo a ba cái mâu thân nơi đó đều m u ố n cáo một trạm lý tâm an cũng là bó tay rồi nhưng t hai quản vẫn là phải quản không phải về sau liền thật muốn lật trời ba ba để cho ta nghỉ ngơi một chút ta đều luyện một canh giờ lý chính dương xuất mùa hôi chán không ngừng bung quyền đ á n h ra hắn giờ phút này đánh ra chính là bất bại t h ầ n quyền lý tâm an nghe nói như thế mặt đều đen tiểu tử này rõ ràng chỉ luyện nửa canh giờ cũng dám nói một canh giờ hắn chừng lý chính dương một cái nghiêm túc nói không được tiếp tục luyện người giữa chưa ăn một cái tứ dai gấm vũ gà cô năng lượng này nhất định phải l u y ệ n hóa lý chính dương nhìn xem cha mình kia tấm lấy mặt biết lời biếng không đ ừ a chỉ có thể đĩu môi không ngừng bung quyền ánh mắt của hắn lại vụng trộm nhìn một phía đ ố i cách đó không xa tống kim bình nháy mắt đây là hắn tín hiệu cầu cứu ý là nhanh đi gọi ta mẫu thân tới cứu ta hai người sớm đã phối hợp nhiều lần tống kim bình trực tiếp dây hiểu sau đó chậm rãi lui lại tống kim bình ngươi còn dám động một cái ta để ngươi khắc dấu bia đá một trăm khối đúng lúc này lý tâm an băng lanh nhâm văng lên tống kim bình dọa đến một cái giật mình trong nháy mắt rừng ở nguyên đ ị a một cử động cũng không dám khắc dấu bia đá là đại yến thánh tông đại công trình đây là lý tâm an từ đại hán tuần tra ấn bên trong được đến một cái tăng lên đại yến thánh tông nội tỉnh phương pháp căn cứ đại hán tuần tra ấn giảng thuật chân chính đạo thống muốn lấy kinh nghĩa chấn c h ư thiên những ngày kinh, kinh văn nhất định phải khắc dấu tại trên tấm bia đá nhờ mỗi một tấm bia đá đều có kinh văn lý tâm an nguyên bản cũng là ôm bán tín bán nghi thái độ trước khắc dấu mấy khối nhưng hắn sau đó liền phát hiện những bia đá này bên trong kinh văn Vậy mà giống như là giống sống tới như đại ồ n g d n đang phun ra nuốt g ra h t vào ê n linh n địa lực. Giờ phút à yến hắn hoàn chấn kinh, h toàn t là mời đ ô g đảo thánh r ư ở n g Lão sau k i Đại thương t nghị, mạch h này. Yến mở ra kế mạch này. Đại yến thánh tông diện tích quá lớn cần khắc dấu bia đá căn bản đ ế n không hết toàn bộ đại yến thánh tông đệ tử vô sự đều có thể làm chuyện này từ đó thu hoạch được tông môn tài nguyên tu luyện khắc bia đá cũng không khó khăn nhưng mỗi một chữ khắc lên đi về sau đều sẽ thôn vệ khắc dấu người một tia linh lực chờ ngươi càng khắc càng nhiều liền sẽ phát hiện linh lực trong cơ thể dần dần không đủ cho dù là tống kim bình loại này động tiên cảnh tu vi tại khắc dấu tới thứ chín mươi khối thời điểm linh lực trong cơ thể còn kém không thấy nhiều đấy nếu quả như thật khắc dấu một trăm khối tống kim bình cảm thấy chính mình ít ra cần tính dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục tới bởi vậy vừa nghe đến lý tâm an trừng phạt hắn nào dám động chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại chỗ lý chính dương thấy cứu trợ thất bại chỉ có thể ngoan ngoan tu luyện không thể không nói tiểu tử này ngộ tính phi thường tốt chăm chú tu luyện tiến bộ thần tốc chỉ là có chút bị làm hư lý tâm an cũng có chút đau đầu muốn hay không cho tiểu tử này an bài một trận lịch luyện nhưng cuối cùng vẫn là hủy bỏ hắn có dự cảm thánh hòa đại lục trận đại chiến kia đã không xa những năm này đại yến thánh tông lại chiêu mộ không ít người trong đó bán thánh cường giả liền có hơn mười người đồng thời cái này thời gian hai mươi năm đại yến thánh tông rất nhiều người tiến bộ thần tốc động thiên cảnh nhiều hơn hơn mười người nhiều bất quá đáng tiếc là bán thánh trước mắt một cái đều không có gia tăng bất quá hồng tung tử hoàng kỳ niên hai người bây giờ đều đang bế quan nếm thử xung kích b á n thánh gần nửa năm còn chưa ra quan cũng không biết có thể hay không đột phá mặc dù không có đột phá bán thánh tu sĩ nhưng cựu giai cổ ma lại nhiều hơn không ít tăng lên mười mấy tôn đây cũng là đại yến thánh tông nội t ì n h kỳ thật thực lực tăng trưởng nhanh nhất là chính hắn hắn lần nữa ngưng tụ ra một đoá hoa linh lực chi hoa tăng thêm lúc đầu nguyên thần chi hoa hắn đã ngưng tụ ra thứ hai đoá đến mức nhục thân chi hoa cái này khó khăn nhất ngưng tụ bởi vì thánh hòa đại lục ngoại trừ thánh cùng vực cái khác vực p h á p tắc không được đầy đủ bán thánh chính là cực hạn hắn mong muốn đột phá thánh vương chỉ có một cái con đường chờ đợi kiếm đạo phân thân trở về cũng may thánh hòa đại lục bình chướng đã đến vỡ nát biên giới kiếm đạo phân thân trở về cũng không xa lý chính dương ở một bên không ngừng v ù n biển mồ hôi rơi như、mưa. đúng lúc này lại thanh y xuất hiện tại nơi xa trên mặt của nàng lộ ra vẻ đại hỷ lý chính dương vừa nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt giống như thấy được cứu tinh trong mắt cũng không khỏi lộ ra vui mừng nhìn thấy mẫu thân hướng chính mình xem ra hắn vung quyển càng thêm chăm chú mồ hôi không ngừng nhỏ xuống nhưng hắn thất vọng lại thanh y lại vẹn vẹn nhìn thoáng qua lý chính dương liền hướng phía lý tâm an đi đến lại thanh y lại tu bi bây giờ đã đ ạ t đến thiên môn cảnh sơ kỳ dung mạo của nàng cùng lúc trước lý tâm an lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cơ hồ không hề có sự khác biệt phu quân đại hỷ trường xu tỷ có lại thanh y đ ì h ẹ vội vàng hướng lý tâm an mở miệng lý tâm an sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt và sáng cùng lại thanh y đi cùng một chỗ hướng phía cơ trường s u ở sân nhỏ chạy tới đan dương tử người giúp ta nhìn chằm chằm tiểu tử này nếu như lười biếng chỉ còn đánh lý tâm an bước chân không ngừng nhưng thanh n â m lại văng lên hắn vừa dứt lời đan dương tử liền xuất hiện tại k h ô n g t r ú n g đứng ở nguyên lai、like、lý tâm an vị trí vừa nhìn thấy đan dương tử lý chính dương không khỏi vẻ mặt đau khổ đối phương bây giờ là đại yến thánh tông chấp pháp đường trường lão nhất là thiết diện vô tư nếu như h ắ n dám l ư ờ biếng đối phương là thật dám đánh ánh mắt của hắn lũ hám nhìn chằm chằm phụ thân mẫu thân bóng lưng rời đi hắn biết hắn đọc sủng n g à y tốt lành chấm dứt chương một nghìn không trăm bốn mươi ba thánh cùng bực mở ra hỏa diễm phân thân quy vị t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi ba thánh cùng bực mở ra hỏa diễm phân thân quy vị cơ trường s u s á t thực mang thai là một cái bé gái nguyên bản loại chuyện này căn bản không gạt được lý tâm an cùng cơ trường s u nhưng thân thể của nàng từ khi hấp thu viên k i a cựu long ngọc bài sau liền biến có chỗ khác biệt thể nội sinh ra một cố đặc thù khí tức vậy mà có thể che lấp thiên cơ cho dù là lý tâm an thánh vương cảnh nguyên thần cũng không cách nào cảm giác cơ trưởng su sau đó tìm tới lao tổ cơ bá thiên hỏi viên kêu cựu long ngọc bài lai lịch cơ bá thiên chính mình cũng không biết hắn là tại hắc minh vực một cái đặc thù trong cổ mộ đọc được hắn không cách nào trong tham ngộ huyền bí dứt khoát liền lưu lại không nghĩ tới thành toàn cơ trưởng su cơ trưởng su mang thai tin tức tại đại yến thánh tông một truyền bá ra đám người nhao nhao đến đây chúc mừng cái này nhưng làm lạc thủy lo lắng nàng là sớm nhất đi theo lý tâm ăn người hiện tại liền nàng không có mang thai kỳ thật cũng không chỉ nàng một người còn có thanh hồng tụ nhưng thanh hồng tụ dù sao không ở nơi này kết quả là lý tâm an đầu này đất cày châu bị lạc thủy lôi đi lại thanh y đi cùng cơ trường s u cười khanh khách nhưng hai người tu vi quá cao mong muốn mang thai nói nghe thì dễ dày v ò nửa tháng lạc thủy kia cố k i n h tiết lý tâm an thì lại như được đại xá loại chuyện này gấp không được lý chính dương cảm giác được đãi ngộ của mình bắt đầu ở giảm xuống m â u thân cũng chẳng phải che chở chính mình hắn hướng m â u thân cáo trạng nói phụ thân đối với hắn quá nghiêm khắc suốt ngày nhường hắn tu luyện nguyên bản hắn giả ra dáng vẻ bị khuất sẽ lập tức được đến mẫu thân đồng tình sau đó liền sẽ đi tìm cha mình tính số sách nhưng lần này tính sai lại thanh y dm ở miệng nói chính dương ngươi bây giờ đã không phải là tiểu hải tử lập tức liền muốn làm c a c a về sau phải nhận lãnh bảo hộ mội bội trách nhiệm ngươi muốn nhiều cùng cha ngươi học tập thật tốt tu luyện không thể giống như trước tiên như vậy t ù y hứng lý chính dương nghe nói như thế trong nháy mắt thong xuống đầu đỏ ngầu cả mắt hắn nghĩ tới mình còn có đại nương cùng tam nương các nàng thương yêu nhất chính mình thế là chạy trước tới lạc thủy bên kia tố khổ chính dương ngươi cũng là đại nam hải lập tức liền làm c a c a muốn cho mội làm tấm ương thật tốt cùng cha người cha học tập từ đại nương trong phòng đi ra lý chính dương cảm giác trời cũng sắp sụt ôm một tia hy vọng cuối cùng đi tam n ư ơ n g cơ trường s u nơi đó chính dương oan cha ngươi cái này cũng là vì tốt cho ngươi ngươi là nam tử hán phải học tập thật giỏi cha ngươi bản sự chờ mội mội sau khi sinh ngươi liền có thể bảo hộ nàng lý chính dương đi ra tam n ư ơ n g gian phòng hắn cảm giác đ ờ i người trong nháy mắt biến tối sầm xuống cuộc sống ngày ngày trôi qua đảo mắt lại là ba năm lý chính dương đã mười ba tuổi phía sau hắn đi theo một cái phấn đ i ê u ngọc t r á t tiểu nữ hải lý t h tư cô gái này chính là cơ trường xu sở sinh nàng từ khi học được đi đường sau suốt ngày đi theo lý chính dương cái này thời gian ba năm t h á n h hòa đại lục chỉnh thể như cũ bình tĩnh các vực đều giống như ý thức được nguy cơ đều đang yên lặng tích lũy lực lượng thanh hồng tụ sớm liền đi tới đại yến thánh tông nàng c u n g lạc thủy như thế đỗ kỵ muốn chết nhưng mấy năm trôi qua hai người như cũ không thể mang thai cái này khiến các nàng rất là buồn r ầ u ba năm này lớn nhất một sự kiện chính là cơ trường su tại lý tâm an trợ g i ú t giới thành công đột phá bàn thánh đại yến thánh tông lần nữa đi tới đông vực bởi vì nơi này chính là tương lai đại chiến tri đ i ệ đông nam tây bắc bốn vực cùng trung châu vực người bắt đầu rút lui bởi vì bầu trời giới vực chi môn tiếng b a n g càng ngày càng đáng sợ biểu thị mở ra đã không xa rất nhiều người đều cảm thấy bất đắc dĩ một trận chiến này qua đi nguyên bản phồn hoa nhất năm cái vực rất có thể trở thành phế tích cái này có lẽ chính là vận mệnh luân hồi hưởng thụ phần này tài nguyên đồng thời cũng nhất định phải gánh chịu phần này nhân quả lý tâm an nhìn phía xa bầu trời ba tòa giới vực chi môn thần tình nghiêm túc tới cực điểm cái này hơn hai mươi năm hắn nhưng không có nhàn rỗi mà là tại không ngừng khắc dấu trật bản hắn hôm nay đã thành công khắc dấu ra ba cái hoàn trình thập phương chu thánh đại trận hắn chuẩn bị bắt đầu bố trí thập phương chu thánh đại trận mặc dù cường đại nhưng lại không thể bao trùm q u á rộng khu vực đây chính là thiếu hụt cho nên cái này ba cái trận pháp bố trí hắn còn không có nghĩ kỹ muốn thế nào bố trí mới có thể để cho phát huy ra tác dụng lớn nhất chính hôm đó bầu trời xa xăm chuyển ra kinh khủng oanh minh bầu trời giống như xé rách đồng d ạ o một tầm che đậy thiên địa thương không ngỡ ngụt một cái hoàn toàn mới khu vực xuất hiện tại tây bực biên giới chỗ thấy cảnh này đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó có người trực tiếp hoan hô lên thanh cùng bực mở ra có người kinh ngạ thốt lên câu nói này trực tiếp điểm đốt vô số tu sĩ nhiệt tình rất nhiều người nao nhao hướng phía thánh cùng vực phương hướng phóng đi những người này đã có tây vực người cũng có trung châu vực người đông nam bắc tam vực tu sĩ cũng nao nhao gia nhập trong đó lý tâm an bên này tự nhiên đã bị kinh động tại tầng này kết giới vỡ vụn trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được kiếm đạo phân thân khí tước ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng khoe miệng không khỏi lộ ra đủ cười hắn không nghĩ tới kiếm đạo phân thân lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ cố lực lượng này vô hạn tiếp cận với thánh vương cảnh nếu như hắn đoán không sai giờ phút này kiếm đạo phân thân đang lúc bế quan làm sao cùng xung kích hỏa diễm phân thân trở về lý tâm an trong miệng quát khẽ một tiếng chuyển ra đạo thanh âm này giống như xuyên qua vô số không gian thẳng tới khổng tức yêu vực nguyên bản ngay tại ao nhàm tương bên trong tu luyện hỏa diễm phân thân trực tiếp mở hai mắt ra một bước từ ao nhàm tương bên trong phóng ra hắn không chút do dự trực tiếp hai tay xé ra trước mắt không gian trực tiếp vỡ ra hỏa diễm phân thân mang theo lăn cổ hỏa diễm tiến vào hư không vẹn vẹn n ử a nén hương tả hữu đâu bực bầu trời chuyển đến một tiếng kịch liệt o a n minh một đạo vết rách to lớn xuất hiện manh liệt hỏa diễm từ trong cái khe một bước phóng ra tất cả m chỉ thấy những ngọn lửa này phi t ố c n g ư n g tụ hóa thành một đạo người mặc hỏa diễm giáp trụ thân ảnh chính là lý tâm an hỏa diễm phân thân tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lý tâm an từ đại yến thánh tông một bước phóng ra đi thẳng tới không trung hắn cùng hỏa diễm phân thân liếc nhìn nhau cả hai đồng thời mỉm cười hỏa diễm phân thân một bước phóng ra thân thể nổ tung hóa thành một sợi hỏa diễm từ trên trời r i á n xuống trực tiếp tiến vào lý tâm an trong thân thể chơi à đại yến thánh tông lý thánh chủ lại còn nắm giữ một bộ cường đại như thế hỏa diễm phân thân ta đã sớ nghe nói lý thánh chủ thống nhất khổng tức yêu ta nghe người ta nói lý thánh chủ cũng không chỉ một bộ phân thân cũng không biết là thật là giả đ ô n g bực bên này tu sĩ rất nhiều người nao nao kinh hô lên cảm thấy không thể tưởng tượng được lý tâm an không để ý đến bốn phía đám người nghị luận hắn nhìn thoáng qua đại i ế n thánh tông phương hướng đối với phía dưới khẽ gật đầu ngoại trừ l à thủy thanh hồng tụ số ít mấy người không có người minh bạch lý tâm an cái điểm này đầu hàng nghĩa lý tâm an không còn lưu lại thân thể phi tốc làm nhạc biến mất tại trong mắt mọi người chương một nghìn bốn mươi bốn ữ tổ vu nói chuyện hợp tác chương một nghìn bốn mươi b ố nữ tổ vu nói chuyện hợp tác thánh cùng b ự c xuất hiện nhường nguyên bản bình tĩnh thánh hòa đại lục nhấc lên vô số gọn sóng vô số tu sĩ tràn vào thánh cùng b ự c cái này tự nhiên sẽ cùng thánh cùng b ự c vốn có thế lực sinh ra xung đột tranh đ ấu biến không thể tránh được đại yến thánh tông cũng chậm rai hương phía thánh cùng b ự c mà đi hành động này càng làm cho rất nhiều tu sĩ theo sát phía sau thánh cùng b ự c bên này đồng dạng có chỗ chuẩn bị kiếm c á c bách thú minh vạn hòa điện thánh b ă n minh đang các ngũ đại thế lực sớm đã liên hợp lên bọn hắn rất rõ ràng nếu như bọn hắn tại không liên hợp kia hậu quả khó mà lường được nhưng thánh cùng bực cho dù là ngũ đại thế lực liên hợp cũng không có khả năng ngăn cản được đại yến thánh tông xuất hiện càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng bởi vì đối phương dùng tám tôn cựu tinh c ổ ma kéo lấy đại yến thánh tông tiến lên khỏi cần phải nói vẹn vẹn cái này tám tôn cựu tinh c ổ ma cũng không phải là thánh cùng bực có thể tiếp nhận bất quá cũng may đại yến thánh tông vẹn vẹn dừng ở thánh cùng bực trên không không có làm những chuyện khác đại yến thánh tông trong đại điện một cái không tưởng tượng được khách nhân đến đây cái tia chính là nữ tổ bu lý tâm an không tại cơ trưởng xu có nữ như sau cũng không có lòng quản lý tông môn chuyện bộ này gánh nặng liền rơi vào lạc thủy trên đầu giờ phút này trong đại điện chỉ có bốn người theo thứ tự là lạc thủy thanh hồng tụ y ỉa y ỉa nữ tổ vu nữ tổ vu nhìn trước mắt ba người trong lòng khiếp sợ không thôi phải biết cái này trong ba người nàng nhận biết hai cái lạc thủy cùng y ỉa y ỉa hai mươi ba năm trước ma quan thành đại chiến các nàng liền có gặp nhau lúc trước lạc thủy cùng y ỉa mặc dù cũng đạt tới đỉnh phong b á n thánh trình độ nhưng so với nàng đến thực lực vẫn là phải yếu hơn không ít nhưng vẹn vẹn hai mười mấy năm qua đi các nàng tu vi của hai người liền không kém nàng mà cái này một thân áo đỏ nữ tử thu vi đồng dạng không thể so với nàng yếu cái này khiến nữ tổ vu c h â n kinh đại yến thánh tông cũng quá yêu nghiệt nữ tổ vu hôm nay đến ta đại yến thánh tông bái phòng có chuyện gì có gì cứ nói mặc dù phu quân ta đang bế quan nhưng chuyện bình thường ta cũng có thể làm chủ lạc thủy chậm rãi mở miệng ánh mắt thiên tĩnh nữ tổ vu t h ở sâu thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ba vị đạo hữu thứ không dám dầu dếm ta là tới cùng c h ư v ị làm một cái giao dịch các ngươi như biết ba cái giới vực chi môn mở ra sẽ có người nào giáng lâm thánh cùng v ự nữ tổ vu sau khi nói xong nhìn xem lạc thủy thần tình nghiêm túc dị thường nàng vừa nói quả nhiên hấp dẫn lạc thủy b ọ i người các nàng trong mắt đồng thời lộ ra vẻ tò mò nữ tổ vu ý của ngươi là ngươi biết lần này đều có người nào giáng lâm lạc thủy thanh em bình tĩnh mặc dù nội tâm hiếu kỳ nhưng lời nói lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài y dĩ y cùng thanh hồng tụ cũng nhìn chằm chằm nữ tổ vu các nàng cũng bị đối phương khơi gợi lên lòng hiếu kỳ nữ tổ vu mỉm cười bình tĩnh nói ba vị đạo hữu các ngươi hẳn là đối t á tổ vu một mạch có hiểu biết tổ vu tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh có thể thôi diễn thiên cơ dự báo tương lai thứ không dám dâu dếm ta mấy năm nay bố trí một cái trận pháp chuyên môn đo lường tính toán trường hạo k i ế p này nhưng nhìn thấy cảnh tượng để cho ta cảm giác sởn hết cả gai ú c ta thấy được toàn bộ thánh hòa đại lục thây ngang khắc đồng các ngươi đại yến thánh tông cũng bị ép trốn vào hư không đồng dạng có vô số người tử vong nếu như ta không có nhớ lầm ta nhìn thấy một cái tên là lý chính dương tiểu nam hải còn bị bọn hắn bắt đi nữ tổ vu vừa nói lạc thủy ý đ ĩ ý đ ĩ thanh hồng tụ đồng thời đứng dậy lẫn nhau trong mắt đằng đằng sát khí nữ tổ vu ngươi còn dám nói vậy ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra đại yến thánh tông thanh hồng tụ băng l ê n h thanh âm v ă n g lên trong mắt sát cơ phun trào ý y a ý ỉ lạc thủy mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn về phía nữ tổ vu ánh mắt cực kỳ bất thiện nữ tổ vu ánh mắt yến tĩnh cũng không có bởi vì ba người thái độ biến hóa mà bị hù dọa nàng thản n h i ê nói n ba vị đ ạ c hữu các ngươi chẳng lẽ muốn nghe lời nói dối không thành cần biết lời thật thì khó nghe nếu không phải hôm nay ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng ta sao lại đến đây cáo trì các ngươi lạc thủy nhìn xem nữ tổ vu ánh mắt của nàng dần dần bình tĩnh sau đó chậm rãi ngồi xuống ý, ý ý cùng thanh hồng tụ đồng thời nhữ mày nhưng cũng không mở miệm mà là nhìn c h ầ m c h ầ m nữ tổ vu lạc thủy t h ở sâu thản nhiên nói nữ tổ vu nói ra điều kiện của người a nữ tổ vu nghe được lạc thủy lời nói khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười kết quả này nàng sớm có dự liệu yêu cầu của ta có hai cái cái thứ nhất chính là ta muốn các ngươi hướng thánh cùng bực tạo áp lực giao ra người của vu tộc ta cũng không cần toàn bộ trăm vạn người liền có thể bất luận là tu tiên giả vẫn là người bình thường đều tính nàng sau khi nói xong không có vội vã nói ra điều kiện thứ hai mà là nhìn về phía lạc thủy lạc thủy cùng thanh hồng tụ y đi nhìn nhau hai người đồng thời gật đầu điều kiện này không có đi điều kiện này chúng ta đáp ứng nói ra ngươi điều kiện thứ hai a lạc thủy không có chút nào dây dưa dài dòng chậm rãi mở miệng nữ tổ vu nghe được lạc thủy bằng lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra điều kiện thứ hai chính là các ngươi đi hướng đến l ă n g đại lục thời điểm nhất định phải mang ta lên cùng tộc nhân của ta đồng thời muốn giúp ta thống nhất vũ điện đương nhiên điều kiện này là chờ lần này đại chiến kết thúc sau thực hiện cho nên cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành cái gì g á n h vác nghe được nữ tổ vu điều kiện thứ hai lạc thủy không khỏi n h ú mày trực giác nói cho nàng điều kiện này không đơn giản nàng không có vội vã bằng lòng mà là bình tĩnh mở miệng nói nữ tổ vu vu điện là chuyện gì xảy ra ngươi nói trước đi nói đi ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật nếu như ngươi gạt chúng ta vậy cũng đừng trách chúng ta tương lai không thực hiện hứa hẹn nữ tổ vu nhìn xem là t h ủ y trong lòng âm thầm kinh hãi nghĩ không ra đối phương lại có thể như thế bảo trì bình thản nàng t h ở sâu trên mặt lộ ra vẻ bán độc lúc này mới lên tiếng nói vu điện chính là đế lăng đại lục một phương thế lực lớn phương này thế lực mặc dù không có đại đế cường giả nhưng lại có hai vị thánh vương toa trấn ngoài ra còn có tám vị cường giả các ngươi khả năng không biết rõ vu điện có tổ vu mười hai người được xưng là mười hai tổ vu chúng ta chính là trong đó hai người nữ tổ vu nói đến đây sau đầu lâu của nàng xảy ra biến hóa biến thành nam tổ vu gương mặt khuôn mặt này cực kỳ xấu xí giống như từ địa ngục mà đến lệ quỷ cho người ta một loại ông trầm cảm giác khủng bố đột nhiên xuất hiện một màn đem lạc thủy ý đĩa ý đĩa thanh hồng tụ bị sợ nhảy lên các nàng khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn ba người trên thân quy tắc chi lực lưu chuyển làm xong thủy thời xuất thủ chuẩn bị nhưng vào lúc này nam tổ vu ảnh chân dung biến mất một lần nữa hóa thành nữ chính vu gương mặt lạc thủy ý liệt ý liệt thanh hồng tụ đều chừng lớn hai mắt trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin các nàng vẫn cho là tổ vu là hai vị một nam một nữ nhưng hai người cộng đồng tại một thân thể bên trong là các nàng tuyệt đối không ngờ rằng kỳ thật lý tâm an đã sớm biết chuyện này nhưng hắn cũng không có nói cho lạc thủy các nàng bởi vì hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn Trước trương tổ thấy cường cường người địch địch đến kinh địch nhân trương 1045, cường đại đến kinh địch nhân nữ tổ vũ nhìn thấy ba người phản ứng, đại đại hãi hãi vũ ba vì sao chúng ta lại biến thành bây giờ bộ này người không ra người quỷ không quỷ dám vẻ chính là các ngươi nghĩ như vậy là mặt khác thập đại tổ vu liên hợp hãm hại chúng ta bọn hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì vu điện khí vận chọn chúng chúng ta nếu như chúng ta kết hợp sẽ đản sinh ra vu điện khí vận c h i tử tương lai chấp trưởng toàn bộ vu điện bọn hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện thế là tập kích bất ngờ chúng ta không chỉ có hủy nam tổ vu dung mạo càng là hủy đi chúng ta nửa cỗi nhục thân bọn hắn đồng thời giải lời đồn nói chúng ta là thân huynh mội thân huynh mội bến nhau thiên lý bất dung những n à y lời đồn lan rộng ra ngoài sau vu điện phần lớn người đều tin thế là bọn hắn liên thủ khởi động vu điện đáng sợ nhất một loại trừng phạt đem hai người chúng ta thân thể liền cùng một chỗ cũng gieo xuống n g u y i ề n r ù a cái này nguyền r ù a chính là thập đại tổ vu liên thủ gieo xuống bọn hắn bất tử nguyền r ù a bất diệt nhưng vu điện khí vận tại thân thể chúng ta bên trong chúng ta nếu là tử vong khí vận sẽ tiêu tán vì không để cho khí vận tiêu tán thập đại tổ vu liên hợp lại nghĩ đến một cái biện mới bọn hắn tuyển mấy cái cuối cùng chọn chúng thánh hòa đại lục mỗi một cái vị diện khí vận chi lực khác biệt tăng thêm vu điện khí vận tính đặc thù chỉ cần thời gian đầy đủ dài trên người chúng ta vu điện khí v ậ n liền sẽ c h ậ m chậm từ thân thể chúng ta bên trong tháo rời ra đồng thời bọn hắn còn đem ủng hộ chúng ta một mạch vu điện người cũng đưa vào nơi này bây giờ mấy ngàn năm trôi qua trên người chúng ta vu điện khí v ậ n đã ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành một cái đặc thù hạt trâu nữ tổ vu sau khi nói xong mi tâm của nàng bên trong quang mang phun trào một hạt đen nhánh hạt trâu từ mi tâm bay ra mặc dù hạt trâu một mảnh đen kịp nhưng hạt thủy ý ý ý ý ý ý thanh hồng tụ ba người tu vi vực nào liếc mắt liền nhìn ra đen nhánh trong hạt trâu có một tôn pho tượng to lớn pho tượng này đỉnh thiên lập địa giống như thiên địa bên trong duy nhất nó ẩn thân h ắ cám giống như là trong bóng tối thống trị trong bóng tối duy nhất thần minh mặc dù vẹn vẹn chỉ là một pho tượng nhưng lại cho ba người cực lớn áp bách nhường ba người trong nháy mắt thần sắc c ă n g cứng nhưng vào lúc này nữ tổ vu mi tâm một cỗ hấp lực xuất hiện cái này mai đen nhánh hạt châu lần nữa tiến vào mi tâm của nàng biến mất không thấy gì nữa lạc thủy y y y y, thanh h ồ n g tụ ba người nhìn xem nữ tổ vu các nàng mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại đối nữ tổ vu nhiều hơn một tia đồng tình loại này tàn nhẫn thủ đoạn c lần, lần này g còn l l nếu đ như ta đoán không sai vu điện bên này tất nhiên có một vị thánh vương lĩnh đội mới bị bán thánh đi theo nhưng đây không phải chủ yếu nhất so với thế lực khác vu điện thế lực bất quá là trò trẻ con Ta thông qua bọn i thiên người thiên biến hái ngôi trời. ệ t ta thấy tôn thân trong phát tay, thể sát, tay thể một tay có thể ba địa địa sao, nhìn đỉnh ảnh. Những này che b để lập lúc có có có hắn ký tức quá kinh khủng nếu ta đoán k h ô n g lầm ba người này đều là chuẩn đế bên cạnh bọn họ thánh vương cường giả có ít nhất sáu vị bán thánh cường giả vô số nữ tổ vu vừa dứt tiếng lạc thủy y lia y lia thanh hồng tụ sắc mặt đại biến các nàng trong mắt đồng thời chạy ra không thể tin bại mặt nữ tổ vu người xác định không có gạt chúng ta lạc thư đứng dậy ánh mắt của nàng biến trước nay chưa từng có nghiêm túc không có khả năng thánh hòa đại lục bây giờ liền thánh vương đều không có làm sao lại hấp dẫn chuẩn đế giáng lâm ngươi nếu là nói hấp dẫn mấy cái thánh vương giáng lâm chúng ta đều tin nhưng chuẩn đế không có khả năng có thánh hòa đại lục diện tích cũng không lớn căn bản không có có đồ vật gì có thể hấp dẫn chuẩn đế nữ tổ v u ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi thật coi chúng ta không có phân biệt chi lực phải không thanh hồng tụ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nữ tổ v u nàng cảm thấy nữ tổ vu nói chuyện quá mức không hợp thói thường một chút ý ý ý ý ở t o mày nàng không có vội vã mở miệm nhưng nàng ý nghĩ trong lòng cùng thanh hồng tụ không sai lắm ha ha ha vô c h i thanh hồng tụ vừa r ứ t lời nữ tổ vu liền cười lên ha hả nhường thanh hồng tụ trong nháy mắt sắc mặt như sưng ơ lạnh nữ tổ vu ngươi nói ai vô c h i thanh hồng tụ khí tức một mực khóa chặt nữ tổ vu chỉ cần đối phương không có cho nàng một cái giải thích hợp lý nàng không ngại lập tức ra tay nữ tổ vu ánh mắt đạm m ạ c nhìn lướt qua thanh hồng tụ sau đó đạm m ạ c nói cũng được các ngươi không biết rõ cũng tỉnh có thể hiểu ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện hơn bốn trăm năm trước đế lăng đại lục đã xảy ra một trận kinh thiên động địa đại chiến một trận chiến này đại đế cường giả đều vẫn l ạ mấy vị nghe nói là hơn mười tôn đại đế cường giả cộng đồng vây công một người mong muốn cướp đoạt một phương đặc thù đại ấn một trận chiến này nghe nói giao đấu h ơ n nguyệt vô số sơn hà vỡ vụn cái kia nắm giữ phương này đại ấn người liên t r ả m đại đế sau cũng bị chấm giết nhưng này phương đại ấn thật là đáng sợ cuốn lên thi thể của hắn trốn vào hư không biến mất không còn tăng tích cái này mấy trăm năm qua đế lăng đại lục đều đang tìm kiếm phương này đại ấn bọn hắn tìm khắp cả đế lăng đại lục không có kết quả sau liền đem mục tiêu nhắm ngay hạ vị diện thánh hòa đại lục nói đến cũng là đế lăng đại lục hạ vị diện một trong nhiều như vậy chuẩn đế xuống tới chính là vì tìm kiếm phương này đại ấn đương nhiên nơi bọn họ đi qua không có một mặt cỏ hoặc là làm nô hoặc là tử vong bọn hắn cũng là không phải cố ý nhằm vào thánh hòa đại lục bất quá là vòng đến nơi này mà thôi ý ỉ lạc thủy thanh hồng tụ nghe được nữ tổ vu lời nói không khỏi như mày trong lòng các nàng đã tin b ả y phần nữ tổ vu theo ta được biết nếu như ngươi thôi diễn tụ v ị cao hơn ngươi người dễ dàng lọt vào phản vệ giống ngươi vừa mới nói những sự tình kia ngươi đừng nói cho ta là ngươi thôi diễn ra tới thanh hồng tụ nói thẳng ra nghi vấn của mình nàng vừa nói c ù nhưng g lạc t ủ y đồng thời nhìn về phía nữ tổ bu, thanh hồng nhìn nữ thanh nói Nữ lạnh một tiếng, thản nhân nói, thanh thời tổ tụ tổ một phía hừ về vu, vu có lý. đạo u ó i k h ô n sai, những ậ ta này t tự nhiên không d á mặc thôi diễn, nếu không khả năng thân tử tiêu. ta không khả Nhưng diễn, nếu năng đạo m dù rời đi đ ế làng đại lục v ũ điện nhưng các ngươi sẽ không coi là ta liền một cái thân tín đều không có chứ ta đã muốn báo thù há có thể không chú ý đ ế làng đại lục tin tức thứ không dám dâu dếm những tin tức này đều là ta an bài tại đ ế làng đại lục người lấy phương thức đặc thù chuyển cho ta nhưng ta có thể căn đoan tin tức nhất định là thật t r ư ơ nếu g 1046, bố cục, c h i n ý b có có ý ý ý ý ý, quả như thật như nữ tổ vu nói tới tia thanh h ỏ a đại lục thật phiền thoái lạc thủy ngồi ngay ngắn thân thể thần sắc nghiêm nghị nói nữ tổ vu người vừa mới nói những cái kia có dám lập súng thiên đạo lợi thế kỳ thật đây là lạc thủy đối nữ tổ vu sau cùng một lần dò xét đồng thời trong lòng còn ôm một tia may mắn nếu như đối phương không dám lập xuống thiên đạo lợi thể các nàng sẽ an tâm không ít Nữ tổ vu sắc mặt bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói đây có gì không dám nàng sau khi nói xong trực tiếp một bước đi ra đại điện lập xuống thiên đạo lợi thể sau đó trở về trong đại điện bên trên bầu trời lôi sơn nổ vang nhường y ý ỉa ý ỉa lạc thủy thanh hồng tụ tâm trực tiếp chìm đến đáy g ố c các nàng rất muốn đem những sự tình này nói cho lý tâm an nhưng các nàng rõ ràng hơn giờ phút này quyết không thể q u ấ y nhiều hắn hắn đang lúc bế quan xung kích thành vương vài ngày trước lý tâm an triệu hoán hỏa linh thể phân thân trở về chính là muốn đi kiếm đạo phân thân bế quan tri địa cộng đồng hoàn thiện tự thân pháp tắc t r i lực xung kích thánh vương cảnh nữ tổ vu nhìn xem trầm mặc ba người lần nữa thả ra một cái quả bom đặc ký ba vị đạo hưu các ngươi có phải hay không coi là giới vực c h i môn ở đây những người này liền sẽ từ nơi này đi ra nhưng ta có thể nói cho các ngươi một khi giới vực c h i môn mở ra bọn hắn có thể tùy thời cải biến giới vực c h i môn vị trí nói cách khác ba cái này giới vực c h i môn sẽ xuất hiện tại thánh hòa đại lục bất kỳ chỗ nào ta vốn là muốn thôi diễn ra đến nhưng lại phát hiện có người thi triển thủ đoạn đặc thù căn bản không tính toán ra được cho nên chuyện này tính nghiêm trọng vượt xa khỏi dự liệu của các ngươi chiến trường cũng không phải từ các ngươi tới chọn mà là từ bọn hắn nhưng ta có thể khẳng định ba cái giới vực chi môn tất nhiên có một cái sẽ lưu tại nguyên địa đây cũng là đế lăng đại lục người trước sau như một thủ đoạn bọn hắn sẽ để cho cổ ma cổ yêu cùng rất nhiều trong mắt bọn họ phá o hôi từ nơi này tràn vào hấp dẫn thánh hỏa đại lục cường giả đến mức còn lại người thì sẽ ở thời gian ngắn nhất quét ngang còn lại địa phương chuyện này cực kỳ nghiêm trọng các ngươi tốt nhất sớm cáo chi lý thánh chủ bằng không hậu quả là cái gì cũng không cần ta nhiều lời nữ tổ vu nghiêm túc mở miệng trong mắt của nàng đều là vẻ lo lắng lạc thủy y y ý, ý ý thanh hồng tụ sớm đã sắc mặt đại biến nếu không phải nữ tổ vu nhắc nhở cho dù là lý tâm ăn đều coi là nơi này chính là bọn hắn tràn vào chi điện lạc thủy đối nữ tổ vu âm quyền biểu lộ trước nay chưa từng có chân thành nói nữ tổ vu đ ạ o hữu đ a t ạ ngươi đến đây cáo trì những sự tình này ngươi vừa mới sách điều kiện ta thay thế ta phu quân đáp ứng về sau nếu như đi hướng đế lăng đại lục chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực giút ngươi tuyệt không mất lời đến mức ngươi nói điều kiện thứ nhất chờ ngươi sau khi rời đi Ta sẽ lập tức phái người đi thánh cùng ngực cùng bọn hắn h i ậ n thương trong vòng mười ngày ta sẽ để cho bọn hắn đem trăm vạn vô tộc người đưa đến trong tay ngươi nữ tổ vu nghe được lạc thủy lời nói cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng cũng là suy tư thật lâu lúc này mới quyết định tìm đến đại i ế n thánh tông hợp tác nàng nhất định phải đem những n à y người của vô tộc bảo vệ tốt không thể để cho bọn hắn chết bởi trận này đáng sợ chiến hòa bên trong nàng tới đây có thể không phải là bởi vì đ ố i thánh hòa đại lục có tình cảm thuần tí là vì ích lợi của mình nàng nhìn xem là thủy ông cứ nói đa tạ hữu cuối cùng Ta cho các nữ g không cùng không người năng giới chẳng ráng ư như i tin tức, đại chiến cải biến, nói biết. thôi diễn, nhiều nhất hai năm, giới bực chi、môn、liền sẽ mở ra, thai liền lộ Lý Lý lên lâm. một ra trận ra, hay quan quan, nhanh ta năm, môn mở tức, thể Thánh ít. Thánh xuất tận nhất này Nếu hắn Căn nạn này n cứ có Chủ Chủ các cho bực hệ khả sẽ sẽ tổ vu sau khi nói xong cùng lạc thủy ước định người của vu tộc đưa đi địa điểm sau đó rời đi đại y ế n thánh tông y duy tự mình đem nữ tổ vu đưa ra ngoài cái này nữ tổ vu cực kỳ nguy hiểm chỉ có tự mình nhìn xem nàng rời đi các nàng mới yên tâm y duy sau khi trở về phát hiện trong đại điện bầu không khí cực kỳ ngưng trọng hai vị sư nương đều là cao mày sư nương ta cảm thấy chúng ta hẳn là hành động không thể lần nữa chờ đợi sư tôn xuất quan đại yến thánh tông không nên lưu tại nơi này mà là hẳn là đi hướng càng địa phương trọng yếu ý duy thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói lạc thủy cùng thanh hồng tụ đồng thời nhìn ý duy nghề một cái lạc thủy cười nói ý nghề ý nghề ngươi cảm thấy địa phương nào trọng yếu nhất ý n g nghe được sư nương lời nói muốn cũng không có muốn trực tiếp mở miệng nói sư nương ta cảm thấy bạn trọng sơn trọng yếu nhất bây giờ v ạ n trọng sơn bên kia đại diễn b ự c bộ phận tu sĩ đến bọn hắn đều là bố trí trận pháp cao thủ chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn tập hợp một chỗ lấy v ạ n trọng sơn làm trung tâm bố trí thông hướng các vực truyền thống trận hơn nữa đại yến thánh tông tại v ạ n trọng sơn kinh doanh nhiều năm bất luận là linh lung b ự c vẫn là cầm tú n ự c đều ủng hộ vô điều kiện đại yến thánh tông đại yến thánh tông không có khả năng bảo hộ tất cả địa phương nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo một cái cứ điểm thông hướng tất cả đại vực kể từ đó mới có thể chân chính phát huy ra đại yến thánh tông tầm quan trọng ý, ý sau khi nói xong liền nhìn về phía hai vị sư đường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 lạc thủy không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thanh hồng tụ mong muốn nghe một chút ý kiến của nàng thanh hồng tụ trực tiếp mở miệng nói ta đồng ý ý, ý, ý, ý đề nghị chuyện này liền giao cho ta cùng ý, ý, ý đề à hai người chúng ta có thể điều động hai cái vực tất cả lực lượng lạc thủy thấy thanh hồng tụ đồng ý cũng không khỏi gật gật đầu nghiêm nghị nói đã như vậy chuyện này cứ làm như thế đến lúc đó phu quân nếu như hỏi liền nói đây là chúng ta mấy người cộng đồng thương nghị quyết định v ì thủ hộ gia viên của chúng ta lần này mặc kệ ai đến cũng phải làm cho hắn vẫn lạc tại nơi này thánh hòa đại lục cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý ức hiếp lạc thủy sau khi nói xong trong mắt đằng đằng sắc khí ý kìa ý ý ý a cơ trường s u thanh hồng tụ cũng không khỏi đồng thời gật đầu một cỗ chiến ý tại trong lòng các nàng bước lên chương một nghìn bốn mươi bảy đặt thành hợp tác chương một nghìn bốn mươi bảy đặt thành hợp tác thánh cùng bực bên này theo thánh vương kết giới b ỡ vụn toàn bộ thánh cùng bực loạn thành một đ o ạ n nguyên bản thánh cùng bực người còn tưởng rằng bọn hắn tất cả thế lực liên thủ tất nhiên có thể ổn định thế cùng nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện sai sai vô cùng thánh cùng bực thực lực chỗ nào có thể cùng bọn hắn chống lại kiếm các ban thánh kiếm nguyên tử thánh n a o minh ban thánh ba o quân vạn hỏa điện bán thánh hỏa vân tán nhân mấy người tập hợp một chỗ cao mày bọn hắn đã đang cực lực ư ớ p thuốc nhà mình đệ tử tận lực không cho chuyện phát triển tới không thể không tình trạng nhưng trung châu vực đông nam tây bắc bốn vực tràn vào quá nhiều người các loại tranh đấu không thể tránh khỏi trình diễn chư vị đại gia vẫn là phải suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm như thế nào chúng ta lúc đầu cái nhìn quá phiến diện thực lực của bọn hắn vĩnh v ư ợ n xa tưởng tượng của chúng ta nếu như tùy ý chuyện này phát triển tiếp hậu quả không cần ta nhiều lời đại gia trong lòng hiểu rõ hòa vân tán nhân chậm rãi mở miệng thân tình nghiêm túc dị thường hắn lại nói xong tất cả mọi người trầm m ặ t lại tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng không có bất kỳ biện pháp ngay tại kiếm nguyên tử chuẩn bị mở miệng thời điểm bầu trời xa s a n bên trong hai thân ảnh xuất hiện trên người bọn họ đều có một cô bán t h á n huy áp kiếm nguyên tử bọn người giật nảy cả mình nao nao phi thân lên thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía nơi xa chỉ một lát sau hai thân ảnh liền đến tới kiếm nguyên tử bọn người cách đó không xa đứng thẳng h ư không t h á n h cùng được đạo hữu không cần t h ậ n trương chúng ta đến từ đại yến thánh tông lao phu đan dương tử hắn là bạch long chúng ta lần này đến đây là cố ý tới b á i phòng các vị đạo hữu đan dương tử mở miệng cười nói rõ chính mình này đến không có địch ý vừa nghe đến đại yến thánh tông bốn chữ đao quân hỏa vân tán nhân bọn người thần sắc càng thêm nghiêm túc đại yến thánh tông thực lực sâu không lường được bọn hắn lý thánh chủ nghe nói chém giết vô số bàn thánh bất quá nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là đại yến thánh tông thánh chủ cũng gọi lý tâm an trong lòng bọn họ mặc dù mơ hồ có suy đoán nhưng không có chứng thực trước đó tất cả mọi người cũng không nói đến chính mình phỏng đoán hai vị đạo hữu người đến đều là khách mời vào bên trong kiếm nguyên tử mở miệng cười đưa tay làm ra giấu tay xin mời đan dương tử cùng bạch long cũng không khách khí đi theo mấy người đi tới kiếm cắt trong đại điện kiếm cắt trưởng l á o nhao nhao cách đại điện xa xa cho dù là hiệu ngọc lân cũng chỉ có thể cùng đứng tại ngoài điện chờ lấy đợi đến đám người sau khi ngồi xuống đa quân cũng nhịn không được nữa trực tiếp mở miệng nói hai vị đạo hữu không biết lần này đến đây chuyện gì đan dương tử mỉm cười đặt chén trà xuống mở miệng cười nói chúng ta lần này đến đây chuẩn bị cùng các vị đạo hữu làm một trận giao dịch thánh cùng bực bị ngăn cách nhiều năm như vậy bất luận là đông nam tây bắc bối bực vẫn là trung châu bực chờ đều đối thánh cùng bực cảm thấy hứng thú vô cùng ta nghĩ chư vị hẳn là cũng đang vì chuyện này cảm thấy đau đầu a đan dương tử sau khi nói xong khoe miệng mỉm cười nhìn xem đám người không lên tiếng nữa k i ế m nguyên tử hòa vân tán nhân chờ đều là nhân tinh bọn hắn há có thể nghe không ra đan dương tử lời nói bên ngoài chi ý đan dương tử kỳ thật chính là nói cho bọn hắn chuyện này bọn hắn có thể giải quyết nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn lưng thuận với ta điều kiện k i ế m nguyên tử long huyền hỏa vân tán nhân bọn người liếc nhìn nhau đồng thời khẽ gật đầu đan dương tử đ ạ o hữu ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra chỉ cần chúng ta có thể làm được chúng ta tất nhiên sẽ không từ chối long huyền chậm rãi mở miệng sau đó nhìn về phía đan dương tử đan dương tử mỉm cười hắn căn bản không lo đối phương không đáp ứng nếu là không có ngoại lực can thiệp toàn bộ thánh cùng vực đều muốn loạn thành một bầy loại kết quả này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận đan dương tử cũng không bán cái nút bình tĩnh nói rất đơn giản điều kiện của chúng ta chỉ có một cái chúng ta muốn thánh cùng vực tất cả người của vũ tộc bất luận phải chẳng có tu vi toàn bộ đều m u ố n đương nhiên chuyện này phải nắm chặt các ngươi chỉ có thời gian mười ngày nếu như các ngươi trong vòng mười ngày có thể hoàn thành chúng ta đại yến thánh tông sẽ can thiệp sẽ không để cho đông nam tây bắc bốn vực cùng trung châu vực tu sĩ tiến vào thánh cùng vực đan dương tử sau khi nói xong nâng trung trả lên nhẹ nhàng uống một ngụm giờ phút này trong đại điện yên tĩnh kiếm nguyên tử long huyền hỏa vân tán nhân đao quân mấy người nhìn nhau đồng thời nhữ mày trong lòng bọn họ đồng thời tuân ra vô số ý niệm đại yến thánh tông muốn nhiều như vậy người của vu tộc làm cái gì chẳng lẽ vu tộc bên này có người đầu nhập vào đại yến thánh tông phải không nghĩ đến đây mấy người đồng thời sợ hãi m à kinh vu tộc tổ vu thế nhưng là trốn b ấ t quá chuyện này bọn hắn không làm chủ được bởi vì vu điện bên này trưởng khống giả không phải bọn hắn mà là lý tâm an nhưng bây giờ lý tâm an lại tại bế quan đã thật lâu không có xuất quan bọn hắn cũng liên lạc không được nghĩ đến đây bọn hắn không khỏi có chút nhức đầu đúng lúc này k i ế m nguyên tử nghĩ đến cái gì đông nhiên hai mắt sáng lên hắn có chủ ý hai vị đạo hữu thứ không dám dâu dếm chuyện này chúng ta không cách nào làm chủ vụ điện bây giờ trưởng khống giả chính là lý tâm an hắn bây giờ đang lúc bế quan có thể chờ hai ngày chúng ta trước liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không liên hệ với k i ế m nguyên tử sau khi nói xong hai mắt nhìn chòng chọc vào đan dương tử cùng một long khi hắn nhìn thấy hai người trong mắt kinh ngạc lúc trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ trong lòng của hắn một người lần này tốt hồng thủy bọn lên miếu long vương nên bọn hắn nhức đầu chính như kiếm nguyên tử nói tới giờ phút này đan dương tử cùng bạch long thật là có gật đầu đau đớn bọn hắn lúc này mới nhớ tới t h á n h chủ kiếm đạo phân thân cũng tại thánh cùng n ự c đan dương tử suy tư một lát nhớ tới lạc thủy cô nương trước khi đi lời nhắn nhủ lời nói đan dương tử nếu như bọn hắn nâng lên t h á n h chủ ngươi liền nhìn xem ăn bài nhưng ta bên này đã đáp ứng nữ tổ vu vô luận như thế nào muốn làm trăm vạn người của vu tộc đến đây cho dù là phổ thông bách tính cũng được đan dương tử nghĩ tới đây trong nháy mắt có chủ ý hắn chậm mở miệm nói mấy bị đạo hữ như vậy đi chỉ cần các ngươi cho chúng ta trăm vạn vũ tộc là được theo chúng ta biết vũ điện năm đó thống trị mấy chục cái t h à n h trì trăm vạn người bình thường hẳn là một cái số lượng nhỏ không coi là nhiều các ngươi yên tâm chúng ta đối với những người này cũng vô á c ý chỉ là đáp ứng người khác yêu cầu muốn tuân thủ lời hứa mà thôi nếu như các vị đạo hữu không n g u y ệ n ý quên đi chúng ta lập tức đi ngay đan dương tử vừa nói k i ế m nguyên tử bọn người không khỏi trầm mặc lại bọn h ắ n biết đây là đối phương sau cùng điều kiện mấy người bọn họ lấy nhau hỏa vân tán nhân trực tiếp mở miệng nói đan đạo bạn ngươi điều kiện này chúng ta đáp ứng trong vòng năm ngày chúng ta cho các ngươi trăm vạn người của vũ tộc cũng hy vọng các ngươi tuân thủ hứa hẹn nhường những tu sĩ kia rời khỏi thánh cùng ngực đan dương tử nghe được hỏa vân tán nhân lời nói không khỏi cười nói các vị đạo hữu yên tâm ta đại yến thánh tông nói ra tuyệt sẽ không n u ố t lời đại gia về sau nói không chừng còn muốn kể vai chiến đấu vậy chúng ta liền cáo tử Trước ta tụ đỉnh sông Thánh Trương ta tụ đỉnh sông Thánh Vương, Thánh thiên nguyên kiếm tông toàn Vương Vương cùng vực hoa hoa phía sau đỉnh đỉnh hoàn đuối, đã sông sông nguyên nơi này kiếm giờ phút này bầu trời bốn đạo thân ảnh đứng ở nơi đó bốn người này chính là k i ế m nguyên tử long huyền đa quân h ỏ a v â n t á n nhân từ khi cùng đan dương tử đạt thành hợp tác sau nguyên bản điên cuồng c h à n vào thánh cùng được tu sĩ nhao nhao lui trở về để bọn hắn ý thức được đại yến thánh tông đáng sợ sau đó bọn hắn phái người nghe ngóng đại yến thánh tông chuyện nhìn thấy nghe ngóng trở về tin tức nguyên một đám trận mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới đại yến thánh tông đã đã cường đại đến tình trạng như thế bốn người nhìn phía dưới còn như thủy triều đi khắp quy tắc chi lực thần tình nghiêm túc tới cực điểm cho dù là bọn hắn giờ phút này cũng không dám áp sát quá gần. không phải sẽ thụ thương nếu như bị cuốn vào trong đó hậu quả khó mà lường được c ố khí tức này thật là đáng sợ chẳng lẽ cái này còn không phải thánh vương lực lượng long hiền chậm rãi mở miệng thần sáp nghiêm nghị long huyền ngươi khả năng không hiểu rõ thánh vương cảnh lực lượng mạnh bao nhiêu nhưng ta có thể nói cho ngươi cùng bán thánh căn bản không phải cùng một cái cấp độ mong muốn đột phá thánh vương cần thân thần hồn linh lực đồng loạt đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi thánh vương người đỉnh đầu tam hoa cũng chính là chúng ta biết tam hoa tụ đỉnh chúng ta tại bán thánh chìm đắm lâu như vậy không cần nói tam hoa một hoa đều không thể ngưng tụ ngưng tụ tam hoa thành công cũng không có nghĩa là ngươi liền đ ạ t đến thánh vương cảnh chỉ có thể nói ngươi đã một chân bước vào thánh vương cánh cửa thánh vương còn cần một bước cuối cùng cái kia chính là tinh bực bản nguyên chi lực chỉ có nắm giữ tinh bực bản nguyên chi lực ngươi mới tính là chân chính bước vào thánh vương cảnh lúc này ngươi không còn b ẹ n b ẹ n có thể vận dụng quy tắc chi lực n g ă n địch ngươi còn có thể mượn dùng cái này một cái bực lực lượng thánh vương giận dữ phong vân biên sắc đại đ ị a đ ề u muốn rút rỗi bọn hắn bước vào một cái cảnh giới và mới kiếm nguyên tử chậm rãi mở miệm thần xác nghiêm nghị hòa vân tán nhân cùng đao quân nghe được kiế cũng không khỏi thở sâu ánh mắt lộ ra vẻ hướng tới nhưng bọn hắn sau đó lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn đ ờ i này là đi đến đầu không có khả năng có tiến một bước cơ hội đi thôi nhìn tình hình này hẳn không có nhanh như vậy giới bực chi môn xuất hiện ba cái chúng ta cũng nên làm chuẩn bị không phải thánh cùng bực rất có thể lần này đ ạ i tai nạn bên trong hoàn toàn biến mất hỏa vân tán nhân chậm rãi mở miệng thần sắc nghiêm nghị mấy người nghe được hỏa vân tán nhân lời nói cũng không còn lưu lại nhao nhao rời đi giờ phút này phía dưới trong một cái sân đ ộ n ba cái ly tâm ăn làm thành một vòng trọn k h o n chân ngồi ở chỗ đó một cái đặc thù kết giới đem bọn h ắ n bao phủ ba người trên thân khí tức giao hòa các loại p h á p tác chi lực giống như nước sông quần quận giống như tại ba người trong thân thể phi t ố c lưu truyền ba đỉnh đầu của người đều xuất hiện hai đoá hoa chính là thần hồn chi hoa cùng linh lực chi hoa chỉ có nhục thân chi hoa còn t r ư ơ ngưng n g tụ ra kiếm đạo phân thân trong thân thể các loại p h á p tác chi lực sẽ lẫn không ngừng tràn vào hỏa linh thể phân thân cùng bản tôn trong thân thể theo những n à y p h á p tác chi lực tràn vào lý tâm an bản tôn trên đỉnh đầu thứ ba đoá hoa chậm rãi hiện hiện nhưng lý tâm an hử lạnh một tiếng đoá kia vừa mới hiện, hiện hoa trực tiếp vỡ vụ ra đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn làm như vậy hắn sở dĩ như vậy là bởi vì hắn muốn không phải bản tôn thành thánh mà là bản tôn cùng phân thân ba người đồng thời thành t i ể u thánh vương c h i vị nếu như chỉ là bản tôn thành thánh vậy thì đơn giản nhiều hai đạo phân thân cùng bản tôn hòa làm có thể liền có thể ngưng tụ ra một đói nhục thân c h i hoa nhưng kể từ đó hắn chẳng khác gì là rút đi hai cỗ phân thân bên trong pháp tác chi lực tương lai cái này hai cỗ phân thân nếu như muốn thành t i ể u thánh vương c h i vị sẽ khó càng thêm khó đây cũng không phải là lý tâm an bằng lòng nhìn thấy hắn g i tâm rất lớn không chỉ có bản tôn mặt khác hai tôn phân thân cũng phải trở thành thánh vương ba tôn thánh vương hợp nhất hắn cũng không biết có thể hay không nhường hắn đạt tới cảnh giới càng cao hơn nhưng không thử một lần lại làm sao biết đâu cho nên hắn đã mấy lần đánh nát đ ụ c thân bên trong muốn xuất hiện thứ ba hoa theo lần lượt đánh nát hai tôn phân thân đỉnh đầu rốt cục dần dần xuất hiện một đoá hoa hư ảnh lý tâm an thấy cảnh này trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi hắn quả nhiên đ và đúng hắn hiện tại cần chính là chờ đợi đoá này đ ụ c thân chi hoa cần vô số quy tắc chi lực c h ẳ n bạo mới có thể để nó từ hư hảo dần dần ngưng t h tại đỉnh đầu của bọn hắn thánh vương kiếm phi ô phủ ở nơi đó từng sợi đặc thù khí tức từ thánh vương trong kiếm v u â n ra sau đó tiến vào ba người thể nội những khí tức này chính là cổ thừa thiên thu thập thánh hà đại lục bản nguyên tri lực theo những khí tức này du nhập g n lý tâm an cảm giác cảm giác của mình càng ngày càng nhạy cảm hắn không chỉ có thể cảm nhận được thánh cùng ngực tất cả ngay cả trung châu vực đông nam tây bắc bốn vực đều có thể cảm giác được loại này cảm giác là lấy hình tượng hình thức hiện ra tại trong đầu của hắn thậm chí những người này h ỉ nộ ai ố hắn đều có thể biết rõ rõ r à n dàng lý tâm an chấn kinh dị thường nhưng cảm giác của hắn còn tại đối ngoại quyết án cái này khiến hắn ý thức được thánh vương thực lực hoàn toàn không phải b ả n t h â n h có thể so với thời gian trôi qua hắn cũng không biết qua bao lâu thánh vương kiếm bên trong không còn có bất kỳ khí tức lưu lạc xuống tới bên trong khí tức đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất lý tâm an cùng hai cỗ phân thân đồng thời mở hai mắt ra bọn hắn nhìn xem lẫn nhau thấy đối phương đỉnh đầu hơn mười ba nhục thân chi hoa còn chưa hoàn toàn ngưng thực cái này khiến ba người cũng không khỏi nhũng mày trước mắt t r ả thái luôn cảm giác có chút k ỳ p quái bọn hắn thần hồn có thể cảm giác khoảng cách mấy trăm ngàn dặm nhưng lại luôn cảm giác trong thân thể có đạo gông xiềng trói buộc hàn nhóm ngay tại lý tâm an buồn dầu thời điểm thánh vương trên th đ ô n g nhiên có sáng trói ánh sáng màu hoàng kim mục phát một thân ảnh đ n g nhiên ra hiện tại bọn hắn bế quan t r i địa đây là một cái uy nghiêm nam tử trung niên vợ nhìn thấy nam tử này lý tâm an kiếm đạo phân thân h ộ i vàng ôm q u y ề nói n b á i kiến cổ tiền bối người trước mắt chính là thánh vương cổ thừa thiên lý tâm an trong nháy mắt minh m ạ c h cùng hỏa diễm phân thân cũng liền bận b i ể u đối cổ thừa thiên thi lễ cổ thừa thiên nhìn xem ba cái lý tâm an trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng cười nói t ố t t ố t lao phu năm đó tại sao không có nghĩ đến một chiêu này cổ thừa thiên cười ha, ha trong mắt đều là vẻ vui mừng trước mắt thánh vương tự nhiên không phải người s á t thực nói hắn b ấ t quá là thánh vương cổ thừa thiên một đạo vong hồn mà thôi lý tâm an nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cổ thừa thiên trong lòng rất là hiếu kỳ không biết rõ đối phương giờ phút này đi ra ngoài là ý gì lý đạo hữu chớ trách vừa mới lao phu thất thố lao phu lần này xuất hiện chính là vì chờ đợi một ngày này cũng là đến t r ợ lý đạo hữu một chút sức lực cổ thừa thiên mở miệng cười trong mắt của hắn đều là vẻ vui mừng hắn biết thánh hoa đại lục hôm nay muốn sinh ra mới thánh vương lý tâm an nghe được cổ thừa thiên lời nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vội vàng ôm cửa nói đa tạ tiền bối chương 1049, c h ú n g sinh trúc kim long tụ kim liên nở rộ chương 1049, c h ú n g sinh trúc kim long tụ kim liên nở rộ đối với lý tâm an cảm tạng cổ thừa thiên trực tiếp cười lắc đầu hắn làm như vậy không đơn thuần là vì lý tâm an cũng là vì toàn bộ thánh hòa đại lục hắn chậm rãi mở miệng nói lý đạo h i ế u mong muốn đột phá thánh vương ngươi còn kém một bước cuối cùng cái kia chính là thánh hòa đại lục b ạ n dân c h ú c phúc một cái đại lục hắn ký vận bản nguyên chi lực chứng phân nửa đến từ núi non sông n g i một nửa thì là tại trên thân người chỉ cần lý đạo hữu được đến vạn dân trúc phúc những n à y khí vận bản nguyên tri lực đều sẽ hướng lý đạo h ư u dựa s á t vào lão phu mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn nhưng cũng là vạn dân một viên hôm nay liền để lão phu đến giúp lý đạo h ư u đi đến bước cuối cùng n à y à. cổ thừa thiên sau khi nói xong ánh mắt lộ ra kiên quyết c h i sắc hắn cười nhìn lý tâm an một cái thân thể làm nhạc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lý tâm an nhìn xem bỗng nhiên biến mất cổ thừa thiên chẳng biết tại sao hắn có một loại dự cảm xấu hắn ánh mắt phức tạp biết đối phương đạo này tàn hồn chắc chắn tiêu tán nhưng hắn giờ phút này hắn lại đến đột phá lúc mấu chốt hắn căn bản bất lực ngăn cản lão phu đời trước thánh vương cổ thừa thiên hôm nay đặc biệt ở đây chúc mừng lý tâm an đạo hữu thành t i ể u thánh vương chi vị đây là ta thánh cùng vực chi vinh mạnh thánh hòa đại lục nên đón mới thủ hộ giả chúng sinh đủ c h ú c một thanh â m tại bầu trời vang lên thanh â m này không đơn giản xuất hiện tại thánh cùng vực cũng xuất hiện tại trùng châu vực xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn vực thanh â m này không nhìn khoảng cách không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá cầm tú vực linh luông vực đại diễn vực thiên phong vực bạch hạc vực khổng tước yêu vực đại hoa vực bách linh vực chờ một chút cơ hồ là trong nháy mắt đạo thanh em này vang vọng toàn bộ thanh hòa đại lục vô số người bị đạo thanh â m này kinh động nhao nhao từ bế quan tri địa bay ra bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời giờ phút này bầu trời bất luận n g ư ơ i đứng tại t h á n h hòa đại lục cái nào một cái góc đều có thể nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ đứng thẳng hư không đạo thân ảnh này là một người trung niên nam tử h ắ n đỉnh thiên lập địa giống như thần minh đồng dạo đứng thẳng hư không nhìn thấy đạo thân ảnh này rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi thánh vương, đây là thánh vương. tương đạo tiếng kinh hô vang lên trong mắt bọn họ lộ ra nồng đầm kính ý có thể nhận ra cổ thừa thiên tu vi thấp nhất cũng là động thiên cảnh động thiên cảnh trở xuống chỉ nghe qua thánh vương truyền thuyết có ít người lệ rơi lầy mặt bọn hắn nhìn lên bầu trời thân ảnh nghĩ đến vô số chuyện tại trong đám người này có một bộ phận cổ thừa thiên hậu nhân bọn hắn nhìn thấy cổ thừa thiên thân ảnh sau trong nháy mắt quỷ giảm xuống đất lệ rơi lầy mặt lao tổ cổ gia hậu nhân ngao n g a o mở miệng trong mắt đều là vẻ y ê u ngạo đây là bọn hắn cổ gia lao tổ năm đó đại lục thủ h ộ giả vô số phổ thông bách tính nhìn thấy bầu trời kia to lớn thân ảnh ngao nhau dọa đến quỷ giảm xuống đất đây là thần tiên hiền linh giờ phút này thánh hòa đại lục bởi bị cổ thừa thiên hư ả chúc mừng lý đạo hữu thành t i ể u thánh vương chi vị bái đúng lúc này cổ thừa thiên thanh â m lần nữa từ không trung v ă n g lên hai tay của hắn ô quyền khom l ư n g đối với thánh cùng bực phương hướng cuối đầu lần này rất nhiều người nghe được cổ thừa thiên lời nói không khỏi trong lòng nghiêm nghị bọn hắn đồng thời ô quyền đối với thánh hòa đại lục phương hướng cuối đầu giờ phút này toàn bộ thánh hòa đại lục chín thành rưỡi trở lên đều tại làm cùng một sự kiện ô quyền hướng phía thánh cùng bực phương hướng cuối đầu tại bọn hắn cong xuống trong n h y mắt thân thể bọn họ bên trong có một sợi cơ hồ nhìn không thấy khí tức bay lên ngay h ữ n khí không khí khí kịch hội thành thể. thể tức trên trung tụ, trực tiếp tụ một liệt này ngưng đoàn vàng vàng màu Màu l n lộn, thành từng con nhỏ bé kim long.、Khí、vận、kim、long.、Có、người kinh hô một tiếng, têu thành tiếng, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. lộ một sau ra a têu đó Có tạo mắt Khí hô khỏi g bé kim kim vẻ tại khí vận kim long hình thành trong nháy mắt cổ thừa thiên hiện lộ tại thánh cùng bực các nơi hư ảnh đồng thời vỡ b ụ n hóa thành một sợi khí, khí, khí tức dung nhập khí vận kim long đồng thời gào thét bọn hắn trực tiếp sẽ rách hư không hướng phía thánh cùng bực phương hướng mà đi những n à y khí vận kim long không nhìn không gian khoảng cách vẹn vẹn trong nháy mắt liền toàn bộ xuất hiện tại thánh cùng b ự c trên không sau đó thánh cùng b ự c tu sĩ khiếp sợ nhìn thấy những n à y khí vận kim long toàn bộ tràn vào thiên nguyên kiếm tông phía sau núi theo những n à y khí vận kim long rơi xuống thiên nguyên kiếm tông phía sau núi phía trên ba đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời c ố này dị tượng tự nhiên kinh động đến thiên nguyên kiếm tông người n h ế p nguyên địch n h ế p truy phong trở thiên nguyên kiếm tông người nhao nhao phi thằng giữa không trung liền tại bọn hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm kiếm nguyên tử đa quân long huyền hỏa vân tán nhân liền xuất hiện tại nơi xa tại bọn hắn phía sau, đồng dạng còn ra hiện rất nhiều thân ảnh những n à y thân ảnh bên trong đã bao hàm là thủy cơ trường su âu dương vô cực b ọ n người bọn hắn đang nghe cổ thừa thiên lời nói trong nháy mắt liền hướng bên này chạy đến đúng lúc này kim sắc trong cổ sáng t ừ n g đoá sen vàng nở rộ ánh nắng chiều đỏ trải rộng tương cung tụ kinh thanh â m trên không trung v ă n g lên động thiên cảnh tu sĩ lập tức khoanh chân ngồi xuống lắng nghe kinh văn k i ế m nguyên tử thanh â m trong nháy mắt vang lên chuyển khắp phương biên mấy ngàn dặm nguyên bản ngay tại chạy tới tu sĩ nheo nhao dừng bước lại k h a n h chân ngồi tại hư không mặc dù bọn hắn cách rất xa nhưng tiếng tụng kinh như cũ có thể nghe rõ ràng rất nhiều người nghe được tiếng tụng kinh sau bên cạnh hắn trong nháy mắt có quy tắc chi lực lưu chuyển những quy tắc này chi lực lấy tốc độ cực nhanh dung nhập thân thể bọn họ bên trong bên trên bầu trời ầm ầm chấn động toàn bộ thánh cùng ngực linh lực còn như là sôi trào lên điên cùng hướng phía thiên nguyên kiếm tông mà đến vô tận linh lực tại bầu trời hội tụ hình thành ba đạo linh lực hưởng lưu dung nhập kim s ắ t trong cuộc sáng cùng lúc đó bên trên bầu trời nở rộ kim liên bay về phía bốn phương tám hướng những n g kim liên rơi xuống tu sĩ trên thân sau trong nháy mắt biến mất nhưng tu sĩ này tu vi trong nháy mắt tăng gọn kim liên không đơn giản rơi vào tu sĩ trên thân cũng rơi vào hoa cỏ cây cối chim thú trùng thân cá bên trên trong nháy mắt để bọn chúng đã xảy ra biến hóa về c h ấ t nhất nguyên tịch bên này một đoá to lớn kim liên rơi xuống trực tiếp đem nàng báo khỏa kim liên bên trong p h á p tác chi lực không ngừng tiến vào trong thân thể theo p h á p tác chi lực tràn b à o nhất nguyên tịch khí tức trong nháy mắt tăng gọn dưới thân thể nàng vô số linh lực hội tụ đem nàng nắm tới giữa không trung p h á p tác chi lực xen lẫn tại sau lưng nàng hình thành một thanh vạn trượng cự kiếm nàng đột phá chính thức bước vào bàn thanh cảnh giới nhất nguyên tịch cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ không khỏi vui mừng quá đỗi nàng không nghĩ tới nàng bế quan đánh sâu vào hơn hai mươi năm đều không có đột phá cứ như vậy trong phiên khắc nàng trực tiếp đột phá chúc mừng nhiếp đạo hữu đột phá bàn thánh k i ế m nguyên tử đa o quân hỏa vân t á m nhân long huyền đồng thời ô u quyền đối với nhiếp nguyên tịch chúc mừng lạc thủy cơ trưởng su chờ cũng nhao nhao ô u quyền đây là thánh h ỏ a đại lục truyền thống lạc thủy cơ trưởng su hai người đều đánh giá nhiếp nguyên tịch trong lòng đồng thời cảm t h ắ n quả nhiên là một cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân các nàng sớm đã dò nghe lý tâm an kiếm đạo phân thân tại thánh cùng ngực có hai vị h ồ n nhan tri kỷ nghĩa nguyên tịch chính là một cái trong số đó